Ngụy quốc công vì Ngụy quốc công phủ tiền đồ liền hại kia trần sinh. Không nghĩ tới kết quả là chẳng những hại chính mình nữ nhi, còn hại này Ngụy quốc công phủ tiền đồ. Kinh này một chuyện lúc sau, Ngụy quốc công phủ sợ là muốn chụp đại xuống dốc. Bất quá đây cũng là Ngụy quốc công báo ứng, rốt cuộc vạn sự đều có vạn sự duyên pháp, ai đều trốn không thoát nhân quả hai chữ. Tiêu Phượng Kỳ nghĩ việc này đã nói xong, liền sốt ruột đi ra ngoài, nhưng không nghĩ tới liền ở ngay lúc này từ trên xà nhà rớt xuống một khối đá, vừa vặn nện ở trên đầu của hắn. T. Tiêu phượng kỳ nhịn không được đau hô một tiếng Bạch huyền âm lập tức khẩn trương lên Này rốt cuộc tạp chính là hoàng tử Kỳ quái, này êm đẹp như thế nào sẽ có cục đá đâu Chiêu vương điện hạ ngài không có việc gì đi Nhất định là này quét tức nhà ở thời điểm không cẩn thận thế Nhưng để lại đá, quay đầu lại ta nhất định hảo hảo nói bọn họ Còn thỉnh chiêu vương điện hạ, chớ trách tội Tiêu phượng kỳ tự dễ cười, hướng tới bạch huyền âm lắc lắc đầu Không liên quan các ngươi sự, là bổn vương chính mình xui xẻo tự buồn vương hiểu chuyện bắt đầu, liền thường thường phát sinh ngoài ý muốn. Hảo hảo đi đường đều sẽ té ngã. Đúng rồi. Bạch Huyền Âm lúc này mới nhớ tới Tiêu Phượng Kỳ kia xui xẻo thể chất. Theo lý mà nói, hắn này mệnh cách thật là xui xẻo chi tướng, bất quá lại cứ lại sinh đến một bộ đế vương tướng, Này hai người thập phần mâu thuẫn, gần chút thời gian Bạch Huyền Âm cũng suy đoán một phen, nhưng trước sau không được nảy pháp. Rõ ràng sinh thần bát tự mệnh tương đều không có làm lỗi, chính là Bạch Huyền Âm chính là cảm thấy kỳ quái. Tổng cảm thấy có địa phương không đúng. Nếu là ở nàng cửa hàng bị tập đến, nàng tự nhiên muốn phụ trách. Nâng lên bút liền trên giấy viết một cái phụ chú. Điện hạ, ta tuy rằng không thể cải thiện ngươi xui xẻo thể chất, bất quá có cái này phụ chú hộ thân luôn là có thể giảm bớt giống nhau, ít nhất về sau ngươi sẽ không đi tới đi tới liền sẽ té ngã. Như thế, bùn vương liền đa tạ bạch tiểu thư. Chiêu vương nhưng thật ra cũng không có chống đẩy. Trong lòng cảm thấy hắn cùng bạch huyền âm chi gian không cần phải như vậy khách khí Nhưng theo sau lại cảm thấy bọn họ không thân chẳng quen, cũng không có gì quá nhiều giao thoa, như vậy dễ dàng tin tưởng Bạch Tiểu Thư không tốt. Bạch Huyền Âm lại không có nhận thấy được Tiêu Phượng Kỳ trong lòng suy nghĩ, chỉ là ở tính toán Tiêu Phượng Kỳ mệnh cách. Liên ở vừa mới nàng phát hiện này Tiêu Phượng Kỳ tuy rằng bị cục đá tạp, chính là dựa theo kia cục đá lớn nhỏ đổi làm là người thường nhất định sẽ tạp vượng hoặc là nói ra huyết, ít nhất cũng nên khởi cái bao linh tinh. Chính là này Tiêu Phượng Kỳ lại không hề tổn thương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào Nếu hắn thật sự xui xẻo nói, đã sớm đã chết, quả quyết không có khả năng bình an lớn lên. Rốt cuộc là nơi nào có vấn đề đâu. Tiêu Phượng Kỳ về tới chiêu vương phủ. Lục Trường An lập tức liền đón đi lên. Biểu ca biểu ca, ngươi có hay không tìm bạch tiểu thư muốn khó ẩn thân phủ chú A. Tiêu Phượng Kỳ vẫn luôn nắm chặt bạch huyền âm cho hắn viết bùa hộ mệnh, căn bản không rảnh tưởng cùng mặt khác. Hiện giờ bị Lục Trường An như vậy vừa nhắc nhở đến nhớ tới hắn hôm nay đi xem bói một cái khác mục đích. biểu ca Ngươi sẽ không căn bản là không cùng Bạch Tiểu Thư nói đi. Tiêu Phượng Kỳ xấu hổ ho khan một tiếng, vòng qua Lục Trường An, này ẩn thân phủ là bọn họ tu luyện người tu vi sở hóa thành, nếu là không có bọn họ ở đây nói, người khác cũng xử không ra cái này vì lượt tới. Cho nên ngươi vẫn là đừng nghĩ. Tiêu Phượng Kỳ cũng là xuất phát từ hảo ý muốn đánh mất Lục Trường An ý tưởng. Mỗi lần nhìn đến Lục Trường An quấn lấy Bạch Huyền Âm, hắn luôn có một loại muốn đem hắn ném đến rất xa xúc động. Biểu ca, nói như vậy tôi nói. vậy chỉ có một biện pháp ta muốn bái bạch tiểu thư vi sư cùng nàng học tập này kỳ môn đột giáp đến lúc đó tới rồi trên chiến trường nhất định có thể đem những cái đó địch nhân giết được phiến giáp không lưu không được tiêu phượng kỳ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt lục trường an đôi tay ôm vai nhìn tiêu phượng kỳ khó được lộ ra tới quân bách đột nhiên cười biểu ca ngươi quả nhiên thích thượng bạch tiểu thư ta liền nói mấy ngày nay ngươi như thế nào như vậy chú ý bạch ra sự tình nguyên lai like là coi trọng nhân gia nữ nhi nói bậy gì đó Theo ta như vậy thể chất, nào dám mơ ước bạch cô đường, chớ nói bậy chuyển ra đi giống bộ răng gì. Tiêu phượng kỳ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cô đơn, nếu không có này xui xẻo thể chất nói, có lẽ bọn họ không đúng, hắn suy nghĩ cái gì, giống bạch tiểu thư người như vậy sao có thể sẽ coi trọng hắn. Biểu ca, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cùng bạch tiểu thư rất xứng đôi, còn nữa nói, này bạch tiểu thư có biết trước khả năng, còn sẽ bắt quỷ, có lẽ nàng căn bản là không sợ ngươi xui xẻo thể chất đâu. hơn nữa nàng là cái người có phúc các người hai cái ở bên nhau nói không chừng có thể trung hòa một chút liền sẽ không phát sinh xui xẻo chuyện này tiêu phượng kỳ vốn định giáo huấn lục trường an chính là nhìn đến hắn kia thập phần nghiêm túc bộ dáng cũng nói không nên lời cự tuyệt nói kỳ thật đấy lòng hắn cũng động quá cái này ý niệm chính là tưởng tượng đến tự thân thể chất có chút mệnh là vô pháp thay đổi mặc dù là bọn họ tu luyện người sợ là cũng sẽ kiêng kỵ đi nghĩ nghĩ vẫn là không cần cho nhân ra thêm phiền một ngạn việc này Về sau thiết không thể nhắc lại. Tiêu Phượng Kỳ nhấc chân liền đi vào thư phòng. Vương gia thỉnh uống trà. Tiêu Phượng Kỳ tùy ý kết quả nha hoàn trong tay trà, vừa muốn uống, đột nhiên cảm giác ngược một năng, đúng là bạch huyền âm cho hắn phụ chú. Chẳng lẽ nói? Tiêu Phượng Kỳ hai mắt híp lại, dương mắt quét hạ kia nha hoàn. Nha hoàn nhìn đến Tiêu Phượng Kỳ không uống trà, còn nhìn nàng, liền biết hắn phát hiện, trong lòng quỳnh lên từ trong tay háo rút ra một phen truy thủ, thẳng đến Tiêu Phượng Kỳ mặt mà đến. Tiêu Phượng Kỳ trực tiếp túi người tránh thoát một cái sơn đá, đem người đá ra hào xa. Biểu ca phát sinh chuyện gì nhi? Lục Trương An nghe được động tĩnh vội vàng chạy tiến bảo. Nha Hoàng ngã trên mặt đất đột nhiên hột ra một ngụm máu đen, cả người cứ như vậy đổ xuống dưới. Phần 26, chương 26 có Lady. Lục Trương An phản ứng lại đây lúc sau thập phần khiếp sợ. Biểu ca cái này Nha Hoàng không phải trong phủ, ta đã biết, nàng nguyên bản là muốn dùng trà tới hại ta, không nghĩ tới bị ta phát hiện. Dưới tình thế cấp bách muốn ám sát ta, bị ta đá trúng mệnh môn, khiến cho nàng trong cơ thể độc trước tiên phát tác. Lục trường an trong mắt hiện lên hận ý, đôi tay nắm chặt quyền, trên tay gân xanh bạo khởi. Nhất định là trung cung cùng đông cung người làm, chỉ có bọn họ có buồn sự này, ta đi nói cho Hoàng thượng. Vô dụng, không có chứng cứ phụ hoàng là sẽ không tin tưởng. Lục trường an bả vai nháy mắt túng xuống dưới, đúng rồi, bọn họ không có bằng chứng, mặc dù là nháo tới rồi trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng. Chính là biểu ca, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn mặc kệ sao. Chúng ta vẫn luôn đều tránh né chung cung cùng đông cung người. Chính là bọn họ vẫn luôn nghĩ mọi cách ở sau lưng hại ngươi. nếu là như thế này một mặt tránh né, sớm muộn gì có một ngày đều sẽ bị bọn họ hại chết. Tiêu phượng kỳ dựa vào ghế thái sư, động tác ưu nhã bỏ qua một bên lá chả mà uống một ngụm. Muốn trách thì trách, này buồn cung mệnh cách. Người mệnh thiên chú định, có một số việc chú định không thể cưỡng cầu. Lục Trương An nắm tay gắt gao mà nắm chặt khởi Thiên mệnh. Lại là thiên mệnh. Nếu biểu ca không phải có một thân thiên mệnh sở mệnh, đã sớm đem cái kia không biết tốt xấu Tiêu Phượng dục cấp đạp lên dưới chân, sao có thể luôn được đến hắn ở nơi đó nhảy nhót. Lục Trương An ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiêu Phượng Kỳ chính cầm một hình tam giác hoàn phủ, có chút xuất thần. Cái này phù chú hảo quen mắt, hình như là phía trước Bạch Huyền Âm cho hắn kia một quả đùa hồ mệnh. Lục Trương An muốn đi đoạt lấy, chính là Tiêu Phượng Kỳ sớm một bước thu trở về. Biểu ca Cái này nên không phải là bạch cô nương cho ngươi đi. Tiêu Phượng Kỳ không có phủ nhận, chính là thứ này vừa rồi cho hắn đề ra tỉnh, nếu không nói, nói không chừng hắn đã chung cái kia nha hoàng chiêu số. Lục Trương An vừa thấy, càng thêm xác định thứ này nhất định là bạch cô nương cấp. Biểu ca này bạch cô nương vốn là như vậy lợi hại. Nói không chừng thật sự có sửa mệnh cách năng lực đâu. Có lẽ đi. Tiêu Phượng Kỳ thu hồi phụ chú, đặt ở ngược chỗ, dương mắt nhìn về phía Lục Trương An. kia trong mắt mang theo ý vị thâm trường lạnh lẽo lục trương an tức thì đứng thẳng thân thể như thế nào cảm thấy biểu ca ánh mắt như vậy kỳ quái biểu ca ngươi như vậy nhìn ta làm gì này tây sơn đại doanh phó thống lĩnh là thái tử chắc phi đệ đệ ỷ vào là hoàng thân quốc thích không thiếu làm phi làm bậy chuyện này hiện giờ ngươi trưởng quảng tây sơn đại doanh tự nhiên cũng muốn đem bên trong người hảo hảo rửa sạch một phen còn không phải là rửa sạch một cái phó thống lĩnh hắn một giây liền giải quyết dùng đến biểu ca như vậy cố ý nhắc nhở sao Từ từ, biểu cao ý của ngươi là thừa dịp chuyện này hướng thái tử làm khó dễ. Ta không có gì ý tứ. Không có gì ý tứ, đó chính là có ý tứ. Lục Trương An càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này nhi được không? Xoay người liền đi làm việc nhi. Từ tiêu phượng kỳ đi rồi lúc sau, Bạch Huyền Âm Biên vẫn luôn ngầm suy đoán hắn mệnh cách. Nhưng suy đoán rất nhiều lần đều là tự mâu thuẫn. Chờ đến nàng đứng dậy thời điểm, phát giác bên ngoài trời đã tối rồi sung dưới, bất chi bất giác đều đã canh giờ này. nếu là lại không quay về sợ là nương bên kia muốn sốt ruột bạch huyền âm nhanh chóng về tới bạch gia, vừa đến cửa đã bị người cấp ngăn cản đường tỷ đã trễ thế này đường tỷ như thế nào mới trở về tuy rằng tổ mẫu cho phép đường tỷ ở bên ngoài khai xem bói cửa hàng chính là không đại biểu cho phép đường tỷ đã trễ thế này mới trở về nếu là làm tổ mẫu đã biết nhất định phải phạt đường tỷ quỳ tư đường quỳ tư đường nàng mới không muốn quỳ đâu bạch huyền âm nguyên bản còn có chút lo lắng chính là nhìn này bạch bân một bộ tiểu đại nhân bộ dáng liền biết hắn hẳn là ở hù chính mình hảo a ngươi bắt đầu học được hù doanh người nói bạch huyền âm liền tiến lên sờ sờ bạch bân đầu không được sờ ta đầu bạch bân một chút liền đẩy ra ngại hung ngại hung nhìn bạch huyền âm bộ dáng này càng thêm làm bạch huyền âm muốn động hắn ta liền sờ ngươi có thể lấy ta thế nào bạch bân tốc độ thực mau chính là hắn tốc độ lại mau cũng không có bạch huyền âm tốc độ mau tránh né mấy phen lúc sau Vẫn là bị bạch huyền âm bắt được người ở chỗ này chờ ta Chính là vì nhắc nhở ta không nên vãn trở về Bạch bân đầu quật cường liếc hướng về phía một bên Mới không có đâu Không có, người ở chỗ này làm gì Ta chính là ăn no cơm tới nơi này đi bộ đi bộ Thuận tiện bắt ngươi cái hiện hành Cái này tiểu đường để mãi hung mãi hung bộ dáng còn rất đáng yêu sao Có thể so hai ngày trước hoạt bắt nhiều Này trong mắt cũng nhiều vài phần kiên định chi sắc Tin tưởng là kia một ngày nàng lời nói hắn nghe lọt được bạch huyền âm cười nhạt đột nhiên một trận âm phong đánh út lại nàng vội vàng đẩy ra bạch bân a bạch bân nhất thời vô ý đụng vào cây cột thượng một chút hôn mê bất tỉnh bạch huyền âm không kịp đi nhìn dáng vẻ của hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua hẳn là không có gì trở ngại xoay người liền hết sức chuyên chú đối phó quỷ hồn lớn mật ngươi cũng biết ta là ai dám tới nơi này dương ai trong bóng tôi dần dần hiện lộ ra một cái màu đen bộ xương khô nay bộ xương khô hai mắt thất thần một độ ngu si bộ dáng Chính là ra tay lại là tàn nhẫn chiêu. Kỳ quái. Bạch huyền âm âm thầm kinh ngạc, cái này quỷ hồn thế nhưng không có ý thức. Quỷ hồn sở dĩ có thể hình thành quỷ hồn, đều là có ý thức, chê ít có như vậy không có ý thức. Chứ phi. Chứ phi hắn là bị người thao tác. Bạch huyền âm nhanh chóng mà kết ra một cái phụ chú, hướng tới kia quỷ hồn đánh qua đi, nhưng vừa mới đến gần rồi phụ chú liền bị đánh trở về. Quả nhiên là có người thao tác cái này quỷ hồn. giống nhau loại này thao tác quỷ hồn so có ý thức quỷ hồn còn muốn khó đối phó một ít bởi vì không có ý thức sở hữu chú ngự đối với hắn tới nói đều không có cái gì tác dụng duy nhất biện pháp chính là tìm được hắn trí mạng ngược điểm hai người thực mo ở giữa không chung quyết đấu lên nếu là bạch bân lúc này nhìn đến nói tất nhiên cũng sẽ dọa vượng đánh giá một phen lúc sau bạch huyền âm ánh mắt chấn động tìm được rồi nàng nhanh chóng đánh ra một cái phụ chú đem đầu ngón tay một giọt huyết quăng qua đi con rối nháy mắt đổ xuống dưới Rơi trên mặt đất, lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Kỳ quái, này thế nhưng là một cái bảy tám tuổi hài đồng. Là người nào dùng hài đồng tới làm dịch quỷ. Giống nhau thành niên quỷ hồn phần lớn có ý thức. Hơn nữa khó có thể thao tác, trừ phi là có đạo hạnh cao thâm giả. Nếu không nói, nhất thời vô ý ngược lại có khả năng bị quỷ hồn đoạt xá. Này sau lưng người thế nhưng lấy một cái bảy tuổi hài đồng tới thao tác, có thể thấy được người này tu vi hẳn là không cao lắm, nhưng bụng dạ khó lường, hơn nữa tâm thuật bất chính Bạch Huyền Âm giơ tay thu hài đồng, xoay người nhìn thoáng qua Bạch Bân, chỉ là đâm hôn mê bất tỉnh, cũng không lo ngại. Người này đêm khuya thả ra dịch quỷ nhất định còn ở cách làm, nếu là không thu hắn, hắn nhất định sẽ tiếp tục làm sàng làm bậy. Phần 27, chương 27 dịch quỷ. Bạch Huyền Âm lấy huyết vì môi, vẽ một bức chấn gia trạch phụ chú, chống rông đánh vào lão bạch phủ bảng hiệu thượng. Có cái này phụ chú, ở giống nhau quỷ hồn đều không thể gần chút nữa bạch phủ. Chuẩn bị cho tốt này đó lúc sau. Nàng liền theo kia dịch quỷ hành tung bắt đầu truy tung. Kinh thành ngoại một chỗ hẻo lãnh đạo quan bên trong, một người mặc hoàng bào đạo trưởng đang ở pháp đàn thượng cách làm, ở hắn phía sau có một bức hắc bạch giao nhau bộ xương khô bạch phàm, lúc này này bạch phàm chính phối hợp đạo trưởng trong miệng chú ngữ rung động không thôi. Bạch Huyền Âm theo kia dịch quỷ tung tích vừa vặn truy tra đến nơi đây, nhìn đến này trong viện hết thảy, ánh mắt đại chấn. Này không phải kia một ngày suýt nữa muốn giết nữ quỷ đạo trưởng sao? Kia một ngày, nếu không phải vì siêu độ tiểu điệp nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này giáp tâm bất lương đạo trưởng không nghĩ tới nàng không có đi tìm hắn hắn ngược lại muốn tới tính kế nàng thật là hoan ra ngõ hẹp mắt lạnh đạo nhân đột nhiên mở mắt dịch quỷ đã thả ra nói vậy cái kia bạch tiểu thư đã là bị dịch quỷ sở cắn bướt tự kia một ngày ở đại lý tự bị cái kia cô nương gây thương tích lúc sau hắn liền vẫn luôn dưỡng thương đến bây giờ sau lại hỏi thăm một chút mới biết được cái kia đạo hạnh pha cao cô nương thế nhưng là đại lý tự khanh bạch chính hiền nữ nhi Mấy ngày nay còn khai một nhà đoán đâu chúng đó cửa hàng, chuyên môn cho người ta xem bói, hơn nữa trăm tính bách linh. Cũng bởi vậy đoạt rất nhiều tu đạo người sinh ý, có bạch huyền âm lúc sau, này kinh thành mấy chục dặm trong vòng xem bói đồng đạo người trong sinh ý thảm đạo, ngay cả hắn cái này đạo quan cũng đều hồi lâu không có người thăm. Nếu còn như vậy đi xuống, sợ là bọn họ đều phải uống gió Tây Bắc. Người này tâm thuật bất chính, thế nhưng cùng nữ quỷ làm giao dịch, như vậy tu đạo người nếu là không hung hăng mà trừng trị nàng một phen. Căn bản có vi ta bị tu luyện chi ước nguyện ban đầu. Hắn làm như vậy, cũng coi như là thay trời hành đạo. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại đạo hạnh còn không có tu luyện về đến nhà, nếu là đổi làm quốc sư nói, nhất định có thể thu phục người này, đem người này chế thành con rối tất sẽ có đại tác dụng. Bất quá hiện tại cũng giống nhau, giết hắn lúc sau thiếu như vậy một người, này thiên hạ cũng sẽ thiếu một cái thai họa. Bạch huyền âm vừa muốn động, đột nhiên nhìn đến hắn phía sau cái kia bạch phàm, Thế nhưng là tử mâu âm hồn cờ. Bạch huyền âm đã sớm biết cái này xú đạo trưởng tâm thuật bất chính. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng như vậy trắng trận táo bạo tu luyện tà thuật. Này tử mâu âm hồn cờ là sự thương thiên hại lý chi vật, vì ta nói người trong sở khinh thường. Tử mâu âm hồn cờ là dùng mấy trăm cái mâu thân cùng hài tử hồn phách luyện chế mà thành. Nếu là luyện hảo, có thể thao túng quỷ hồn vì mình sử dụng, cao nhất đẳng đạt tới mấy vạn người, vậy tương đương với thiên quân văn mã, có thể nháy mắt hủy diệt một tòa thành trì. thấp một chút cũng có thể thao túng quỷ hồn đem một thôn trang hủy diệt bất quá xem tử mẫu âm hồn trên lá cờ mặt nhăn sắc cái này đạo trưởng hẳn là còn không có luyện đến ra nếu là làm hắn luyện đến ra nói sợ là này kinh thành quanh mình muốn đồ tăng hạo kiếp cần thiết giết hắn bạch huyền âm một cái phi thân rơi vào trong viện mắt lạnh đạo trưởng bị bất thình lình động tĩnh cấp kinh động vội vàng cầm lấy kiếm gỗ đào cẩn thận đánh ra phát hiện thế nhưng là bạch huyền âm sao có thể ngươi như thế nào không có chết bạch huyền âm hừ lạnh một tiếng thả ra cái kia đã bị giải khống chế dịch quỷ Ngươi cũng quá coi thường ta liền ngươi đều đánh không lại ta kẻ hèn một cái dịch quỷ làm sao có thể giết được ta mắt lãnh đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn đến cái kia không có hoàn thành chuyện này dịch quỷ thật là được việc thì ít hỏng việc thì nhiều dứt lời mát lãnh đạo nhân ngẩng đầu lên ánh mắt trung hiện lên ý cười hắn nhanh chóng lui về phía sau nam chặt tử mâu âm một cờ cười to một tiếng một cái kẻ hèn dịch quỷ không làm gì được ngươi thì tính sao có ta tử mâu âm hồn cờ lại lần nữa, lượng ngươi có thiên đại bản lĩnh cũng chấp cánh khó thoát. Bạch Huyền Âm sắc mặt thanh lãnh, khoe miệng hiện lên một sờ dài lâu ý cười. vậy ngươi liền thử xem xem. mát lạnh đạo nhân trực tiếp niệm nổi lên phụ chú, toàn bộ tử mâu âm hồn cờ đều ở không trung trôi nổi lên, kim quang đại trận, uy lực tăng nhiều. Thoạt nhìn đến như là như vậy một chuyện. Bạch Huyền Âm dù bận vẫn ung dung nhìn mát lạnh đạo nhân xoát bảo. thế nào? nếu là ngươi hiện tại chịu quỳ xuống đất xin tha nói. Có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một câu toàn thời nếu không nói, tất nhiên, tiêu ngươi thi cốt vô tổn, hồn phi phách tán. Chỉ là đáng tiếc như vậy một chương xinh đẹp khuôn mặt. Bất quá không quan hệ, chờ nàng đã chết lúc sau có thể đem nàng chế thành con rối đến lúc đó làm theo có thể hưởng dụng một phen. Nghĩ nghĩ mát lạnh đạo nhân, xem bạch huyền âm ánh mắt liền mang theo vài phần dâm hế chi sắc. Bạch huyền âm đương nhiên có thể cảm giác được, cái này đạo sĩ thúi cũng dám mơ đốt nàng. Thật là chăn sống. Tưởng nàng đường đường doãn một thế hệ thiên sư thế nhưng bị người như thế khinh bạc. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bạch Huyền Âm nháy mắt ra tay, ở giữa không trung kết thành một cái phức tạp thủ quyết. A một tiếng, một đạo bạch quang đem toàn bộ tử mâu âm hồn cờ bao vây ở bên trong. Nguyên bản nhanh chóng xoay tròn tử mâu âm hồn cờ cứ như vậy chậm rãi ngừng lại, hưu một tiếng. Trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Sao có thể đâu? Mắt lạnh đạo nhân không nghĩ tới tử mâu âm hồn cờ thế nhưng không nghe hắn hiệu lệnh. Lại một lần niệm nổi lên phụ chú, chính là mặc kệ nàng như thế nào niệm, tử mâu âm hồn cờ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Ngươi, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Bạch Huyền âm không có trả lời, chỉ là sắc mặt tâm trầm, nghiêng lớn lên con ngươi nguy hiểm nheo lại nhàn nhạt quét về phía hắn, đột nhiên duỗi tay một chảo, toàn bộ tử mâu âm hồn cờ lại một lần rung động lên. Mắt lạnh đạo nhân sợ hãi, nàng, nàng thế nhưng muốn hủy hoại tử mâu âm hồn cờ. Dừng tay, mau dừng tay. Bạch huyền âm như cũ không có nghe, nhanh chóng kết xuống tay ngữ, niệm động chú ngữ. Nếu là tùy ý bực này ta vật lại lưu tại thế gian. Sợ là muốn đổ thêm rất nhiều vong linh. Mắt lạnh đạo nhân nóng nảy lên, bay thẳng đến bạch huyền âm đâm lại đây. Lại bị bạch huyền âm một cái phủ chú cấp đánh bại. Phúc, dừng tay mau dừng tay. Mắt lạnh đạo nhân phun ra một búng máu, gấp đến đỏ mắt tỉnh. Này tử mâu âm hồn cờ chính là tiệt hắn nửa đời tu vi, nếu là cứ như vậy đi trở về Hắn này nửa đời tâm huyết đều ở phí. mau chút dừng tay, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi nếu là dám hủy hoại hắn, chắc chắn có người không tha cho ngươi. Bạch huyền âm chậm rãi ngừng lại. Mắt lệnh đạo nhân cho rằng nàng là sợ hãi, trong giọng nói nhiều vài phần chắc chắn chi sắc. Ta nãi quốc sư một mạch, nếu là ngươi dám bị thương ta, quốc sư tất nhiên sẽ không tha ngươi, ta là đánh không lại ngươi. Chính là quốc sư lại có thể một giây đem ngươi giết, nếu ngươi dám chọc ta, đừng nói là ngươi. Ngay cả ngươi phía sau bạch ra đều sẽ nhân ngươi gặp hại, ngươi cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Bạch huyền âm nhuẩn miệng cười, kẻ hèn một cái quốc sư mà thôi, mặc dù hắn lại lợi hại lại như thế nào, có thể dạy ra ngươi người như vậy, có thể thấy được cái này quốc sư cũng là cái tâm thuật bất chính. Hôm nay ta liền hủy ngươi này hại người đồ vật, cũng làm ngươi biết này tâm thuật bất chính kết cục. Phần 28. chương 28 tử mâu âm hồn cờ. Bạch huyền âm nhanh chóng đánh thủ quyết. Mắt lạnh đạo nhân đôi mắt đều tròn. tròn. nàng, nàng thế nhưng thật sự dám hủy hoại tử mâu âm hồn cờ? không, không cần, không cần. nhưng mà thời gian đã muộn, chỉ nghe oanh một tiếng, tử mâu âm hồn cờ nháy mắt tạc vỡ ra tới, ở trên bầu trời biến thành từng đoàn hắc khí. hắc khí đúng là này tử mâu âm hồn cờ trung oan hồn, mắt lạnh đạo nhân cùng tử mâu âm hồn cờ nhất thể, hiện giờ tử mâu âm hồn cờ đã hủy hoại, hắn cũng bị phản vệ. đột nhiên hộp ra một ngụm máu tươi, vướng ngã ở trên mặt đất. hắn gắt gao mà nhìn trầm bạch nguyên âm. ngươi chờ xem quốc sư hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi bạch huyền âm cười nhạt một tiếng cao lâm hạ nhìn hắn ngươi cùng với lo lắng ta không bằng vẫn là ngẫm lại chính ngươi đi ngươi giết hại nhiều như vậy vong linh bọn họ tại đây là sẽ không bỏ qua ngươi dứt lời trên bầu trời chuyển đến sâu kín thanh âm chả ta mệnh tới chả ta mệnh tới ta chết hảo thảm nha ngươi cái này đạo sĩ thúi đều là ngươi hại chúng ta mẫu tử hôm nay ta muốn ngươi đền mạng vô số hoan hồn hướng tới mát lệnh đạo nhân mà đến mắt lãnh đạo nhân lần này thật sự sợ hãi liên tục hướng tới phía sau trốn đi cầm kiếm gô đảo không ngừng mà huy bãi. tránh ra tránh ra đều tránh ra nhưng mà hoan hồn lấy mạng há là một hai câu lời nói có thể uống lui sở hữu oan hồn tập thể công kích chỉ nghe rõ lãnh đạo nhân truyền đến hét thảm một tiếng những cái đó hoan hồn khuynh khắc thời gian liền đem hắn huyết nhục gan không còn một mảnh chỉ để lại một đạo bạch cốt hết thể chỉ phát sinh ở khoảnh khắc tri gian bạch huyền âm nhìn này tàn nhẫn một màn lại không có quá nhiều biểu tình. Này nhân quả vốn là chú ý một cái báo ứng, này mát lệnh đạo nhân chết chính là thảm, chính là này đó bị hắn hại vong hồn thảm hại hơn, muốn luyện chế tử mầu âm hồn cờ, muốn sinh tế chết tế trở rất nhiều bước đi. Quá trình tàn nhẫn vô cùng, liền như vậy là mát lệnh đạo nhân đã chết, vẫn là quá tiện nghi hắn. Nhiều như vậy hoan hồn, tự nhiên không thể mặc kệ bọn họ khắp nơi du đãng Bạch huyền âm phế đi một phen công phu, ở đạo quan nội bày một tòa trận pháp. đem sở hữu hoan hồn liên quan mát lạnh đến người hồn phách cùng nhau siêu độ. Về sau không bao giờ sẽ có này tử mâu âm hồn phương án hại người chuyện này. Bất quá này mát lạnh đạo nhân trước khi chết sở đề cập cái kia quốc sư, nàng nhưng thật ra phải chú ý một chút, rốt cuộc bọn họ một mạch tương thừa, này mát lệnh đạo nhân như thế làm sàng làm bậy, tưởng so quốc sư cũng không phải cái gì người tốt, lần sau nhìn thấy nhất định phải hảo hảo chú ý một phen. Cuối cùng, bạch huyền âm một phen lửa đốt toàn bộ đạo quan. bạch huyền âm nhìn toàn bộ đạo quan biến mất hầu như không còn lúc này mới rời đi kế tiếp còn có một kiện rất quan trọng chuyện này không có làm hưng đông thời gian bạch huyền âm nhanh chóng chạy về bạch phủ lúc này trong phủ người đều đã tỉnh ngủ thật có chút người lại là một đêm không ngủ bạch huyền âm trực tiếp sấm tới rồi cầm tú cát đem bạch khỉ ngọc kéo hướng tùng hạt đường Này dọc theo đường đi tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý khắp nơi bọn nha hoàn cũng sôi nổi thông chi các vị chủ tử bạch lao phu nhân vừa mới khởi đã bị như vậy một phen cấp nháo đến đau đầu không thôi, đặc biệt là nhìn bạch huyền âm thô lỗ mà lôi kéo bạch khỉ ngọc đầu tóc, cứ như vậy đem bạch khỉ ngọc lung tung mà ném xuống đất, nháy mắt đau lòng không thôi. Phản rồi phản rồi, ngươi quả thực là vô pháp vô thiên, cũng dám như vậy đối với ngươi tỷ tỷ, còn có hay không một chút quý củ. Bạch khỉ ngọc bị ném xuống đất, sợ hại hướng tới bạch lao phu nhân bỏ qua đi. Tổ mẫu ngươi cần phải vì cháu gái làm chủ a, cháu gái không biết làm cái gì trọc tới đường muội. Nàng thế nhưng như thế nhục nhã với ta. Bạch Lao phu nhân nhìn bạch khỉ ngọc lung tung đầu tóc. Còn có này một thân gập gần bộ dáng, nháy mắt đau lòng. Cái này đại cháu gái từ nhỏ liền cầm ý gì ngọc thực. Bị nàng dưỡng thành một cái tiểu thư khuê cát, hiện giờ lại trở nên như vậy tàn phá bất ham. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cùng lúc đó, bạch chính hiền cùng triệu tố vân cũng chạy tới. Nhìn đến này một mực cũng thập phần khó hiểu. bất quá hai người nhưng thật ra không có giống bạch lao phu nhân như vậy không phân xanh đỏ đen trắng chất vấn âm thanh này rốt cuộc là chuyện như thế nào đối mặt bạch chính hiền quan tâm bạch huyền âm thật mạnh quát lớn một tiếng âm lanh ánh mắt gắt gao mà nhìn thẳng bạch khỉ ngọc bạch khỉ ngọc bị nàng hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn bản năng rụt rụt càng thêm mà tránh ở bạch lão phu nhân trong lòng ngực đêm qua ta suýt nữa bị một cái đạo nhân giết chết hắn ý đồ lợi dụng quỷ hồn hại ta triệu tô vân vừa nghe liền vội vội tiến lên đánh giá Còn có chuyện này, âm thanh ngươi không có việc gì đi. Bạch khỉ ngọc vừa nghe cả người run lên, trong mắt lập lòe ý vị không rõ qua mang. Bạch huyền âm hướng tới triệu tố vân lắc lắc đầu. Ý bảo nàng cũng không có sự, theo sau kia ánh mắt gắt gao mà tỏa định ở bạch khỉ ngọc trên người. Ta nhưng thật ra không có việc gì. Bạch lao phu nhân cảm giác được bạch khỉ ngọc run dày lúc sau, thật mạnh quát một tiếng. Nếu không có việc gì, ngươi vì sao như vậy đối với ngươi đường tỷ? Tổ mẫu hỏi một chút nàng. Nhìn xem nàng đều làm cái gì chuyện tốt nhi." Bạch Lao phu nhân có chút khó hiểu nhìn về phía Bạch Khỉ Ngọc. Bạch Khỉ Ngọc lại run run rẩy rẩy đáng thương hề hề nhìn Bạch Lao phu nhân. "Tổ mẫu, ta thật sự không biết đã xảy ra cái gì, hôm nay cái sáng sớm mới vừa lên, đã bị đường muội cấp bắt được nơi này tới, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì." Nói xong Bạch Khỉ Ngọc còn phối hợp mặt nổi lên nước mắt. Bạch Lao phu nhân càng xem càng đau lòng, trực tiếp đem người ôm tới rồi trong lòng ngực. "Ta xem ngươi chính là Sinh ngọc" Ngươi ở bên ngoài không biết trêu chọc tới rồi cái gì không sạch sẽ đồ vật, trở về thế nhưng muốn trách đến tỷ tỷ ngươi trên người. Ngươi liền như vậy không chấp nhận được tỷ tỷ ngươi. Từ nhỏ đến lớn, bạch Lão phu Úi nhân liền vẫn luôn cưng thiên vị này đại phòng hai đứa nhỏ, đặc biệt là bạch khỉ ngọc, bởi vì nàng là nữ hài tử hơn nữa nói ngọt, cho nên bạch Lão phu Úi nhân thập phần thích nàng. Ngược lại là đối với không quá yêu nói chuyện tính tình có chút chất phác, thập phần chán ghét. hơn nữa này bạch khỉ ngọc thường thường ở trước mặt hắn biểu hiện ra một bộ ủy khuất bộ dáng cho nên tự nhiên mà vậy bạch lão phu Ú nhân liền cho rằng này bạch huyền âm vẫn luôn ở lén khi dễ bạch khỉ ngọc bạch huyền âm vốn dĩ chính là nhất buồn, bởi vì như vậy không thiếu bị bạch lao phu Ú nhân phạt quỷ từ đường mẫu thân âm thanh như thế nào sẽ không chấp nhận được ngọc tỷ đâu này trong đó nhất định là có hiểu lầm triệu tô vân ở một bên giải thích nhưng đổi lấy lại là lao phu Ú nhân một cái mắt lạnh Bạch khỉ ngọc ngươi thiếu ở nơi đó diễn kịch, nếu không phải ngươi đem ta bên người chi vật giao cho cái kia đạo sĩ, hắn căn bản là sẽ không tới tính cây ta, nếu không có ta đạo hạnh cao thâm, lúc này ta đã là một khối thi thể. Nghĩ đến đây, Bạch huyền âm giết Bạch khỉ ngọc tâm đều có, tu luyện người kiêng kỵ nhất bị bên người người bàn đứng, còn hảo cái kia đạo sĩ tu vi thấp, nếu là đổi làm là tu vi cao một chút, mang lên một cái đại trận pháp, nàng hiện tại đã chết không có chỗ chôn. Bạch khỉ ngọc bản năng run lên. Bạch Lao Phu Nhân tự nhiên cảm giác được, chẳng lẽ thật là Ngọc Tỷ Nhi? Không, sẽ không, Ngọc Tỷ Nhi như vậy thiện lương như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này đâu, nhất định là cái này nha đầu nói vậy. Phần 29 chương 29 chất vấn Bạch Khỉ Ngọc Bạch Chính Hiền vẫn luôn ở một bên nghe, nghe thế Bạch Khỉ Ngọc thế nhưng sau lưng ám hại Bạch Huyền Âm, còn suýt nữa hại chết nàng, ngựa khi âm trầm xuống dưới. Ngọc Tỷ Nhi rốt cuộc có phải hay không ngươi hại âm thanh? Bạch Khỉ Ngọc khẩn trương nhấp miệng. Thân mình cũng nổi tại bạch lao phu nhân trong lòng ngực, run bần bật. Như thế nào sẽ đâu? Cái kia đạo sĩ rõ ràng nói có thể hoàn toàn diệt trừ bạch huyền âm. Như thế nào còn sẽ làm nàng tồn tại trở về? Quan trọng nhất chính là như thế nào còn sẽ cung ra nàng tới đâu? Không được nàng nhất định không thể thừa nhận, nếu là thừa nhận nói, sợ là này nhị thúc nhất định sẽ đem nàng đuổi ra bạch ra. Bạch khỉ ngọc mãn nhãn nước mắt ngâng lên thân mình, nửa quỳ xem giống bạch chính hiền cùng triệu tố vân. Nhị thúc nhị thẩm Ta thật sự không biết đường muội nàng nói chính là cái gì nha, ta chưa từng có gặp qua cái gì đạo sĩ, cũng không biết nàng theo như lời đồ vật rốt cuộc là cái gì nha. Lời nói còn chưa nói xong. Bạch Khỉ Ngọc liền tê tê thanh ếch khóc lên. Vốn dĩ chính là một bộ lôi thôi bộ dáng, lại xứng với này tiếng khóc, nhưng thật ra nhiều thêm vài phần đáng thương. Bạch Chính Hiền cùng Triệu Tố Vân cũng có chút do dự. Âm thanh, này trong đó có thể hay không có cái gì hiểu lầm nha. Không có hiểu lầm, chính là nàng làm. bạch huyền âm một mực chắc chắn tuyệt đối sẽ không sai chính là nàng bạch khỉ ngọc vừa nghe nóng nảy lên đường ngội ngươi vì sao như thế oan uổng ta vì cái gì nhất định phải cắn định là ta làm ta biết ngươi vẫn luôn đều không thích ta chính là ngươi cũng không nên này giúp vô cớ hãm hại với ta nha mấy ngày nay ta vẫn luôn bị nhị thúc phạt ở trong phòng sao chép nữ giới nào có không đi hãm hại ngươi đâu bạch lao phu nhân tưởng tượng liền phản ứng lại đây chính là a trong khoảng thời gian này ngọc tỷ nhi vẫn luôn ở trong phòng viết chữ đâu Căn bản là không đi ra ngoài quá, gì nói hại người vừa nói đâu. Nhất định là cái này nha đầu chết tiệt kia ghen ghét ngọc tỉ nhi, muốn mượn cơ hội này hại nàng. Con tuổi nhỏ liền như vậy tâm tư ngoan độc tâm tư khó lường, trưởng thành còn phải. Ngươi cho ta quỳ xuống. Dựa vào cái gì ta quỳ, ta lại không có nói sai. Bạch Lao phu nhân ở trong phủ nhất ngôn cựu đỉnh quán, này đã là bạch huyền âm liên tiếp mà trước mặt mọi người phản bắt nàng, tức khác một hơi. Lao nhị ngươi thấy được đi. Cái này nha đầu hiện tại thật là càng ngày càng trường bản lĩnh, cũng dám không nghe ta nói. Bạch Chính Hiền cũng khó xử nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm. Bạch Huyền Âm cũng không có làm phụ thân khó xử ý tứ, trực tiếp tiến lên. Đường tỷ, ta hỏi ngươi. Ngươi nói ngươi cái gì cũng không biết, vậy ngươi bên người nha hoàn có biết hay không? Ngươi không đi ra ngoài nhưng không đại biểu người bên cạnh ngươi cũng không đi ra ngoài. Bạch Khỉ Ngọc trong mắt hiện lên một mặt trột dạng, ta bên người người cũng không có đi ra ngoài quá. Phải không? Chính là ta như thế nào nghe nói này đô quyên hai ngày trước vừa mới đi ra ngoài quá. Nàng. Nàng đó là đi mua một ít son phấn. Này son phấn ở thành đông, chính là đô quyên đi lại là thành tây. Bạch khỉ ngọc tâm lại lần nữa hoảng loạn lên, buồn miệng nói, ta nhớ ra rồi, đô quyên nói nàng muốn đi thành tây bên kia một nhà cửa hàng mua một ít trang sức gì đó. ngươi nói bậy, đô quyên căn bản là không có đi thành đông cũng không có đi thành tây, nàng là đi ngoài thành đạo quan, tìm đạo sĩ cách làm hại ta. Không có khả năng. Ngươi nói bậy. Ta nói bậy, muốn hay không hiện tại đem Đỗ quyên tìm tới cùng nàng đối chất một phen. Đường tỷ ta không nghĩ tới ngươi ăn chúng ta nhị phòng, dùng chúng ta nhị phòng, kết quả là lại muốn trí ta vào chỗ chết. Bạch huyền âm nói thanh em run rẩy lên, ta đến tuột cùng cùng ngươi có bao nhiêu đại ân thủ, từ nhỏ sở hữu tốt xuyên dùng đều là nhưng ngươi tới, ở tổ mẫu trước mặt ta cũng chưa từng có cùng ngươi tranh đoạt quá, nhưng kết quả là liền bởi vì phụ thân phạt ngươi viết chữ. Ngươi cư nhiên hại chết ta. ngươi tâm rốt cuộc là hồng vẫn là hắc bạch khỉ ngọc bị bạch huyền âm như vậy một lộng cũng sợ hãi ngươi nói vậy ta căn bản là không có muốn hại chết ngươi ta cũng không có làm đỗ quên đi tìm cái kia đạo sĩ nếu không tìm cái kia đạo sĩ là như thế nào bắt được ta đổ vật hắn lại là vì cái gì hại ta khẳng định là ngươi trừ bỏ ngươi ở ngoài không có người có cái này lý do cũng không có người có lấy cớ này ngươi thật đúng là ác độc a bạch khỉ ngọc hoảng không chọn luôn. không phải không phải ta tìm hắn Là hắn tìm ta Bạch huyền âm cười, buông tay Bạch chính hiện sắc mặt thập phần khó coi Nguyên bản hắn còn không quá tin tưởng âm thanh theo như lời Nhưng hôm nay xem ra thế Nhưng thật là ngọc tỷ nhi làm Triệu Tô vân đôi mắt cũng đỏ lên Cho tới nay lão phu nhân đối đại phòng này Một nhi một nữ đều rất là chiếu cố Bởi vì nàng sinh không ra nhi tử tới Cho nên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt Chính là này không đại biểu nàng sẽ cho phép Người khác hại hắn nữ nhi Âm thanh là nàng nữ nhi duy nhất Cũng là hắn đời này trông cậy vào, nàng tuyệt đối không thể làm người khác hại hắn. Người tiện nhân này. Bang. Một tiếng. Triệu Tố Vân đi lên liền cho Bạch Khỉ Ngọc một cái tát, trực tiếp đem người đả đảo ở Bạch Lao Phu Nhân bên chân. Bạch Lao Phu Nhân theo bản năng dối tay, có thể nghĩ đến vừa rồi Ngọc Tỉ Nhi kia một phen lời nói, có thất vọng mà thu hồi tay. Nàng tuy rằng yêu thương Bạch Khỉ Ngọc, chính là cũng sẽ không nhìn nàng trơ mắt hại người, có nhục Bạch ra nề nếp gia đình. Bạch Khỉ Ngọc luôn cũng lên. Nàng hung tận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch huyền âm, nàng cũng dám bộ chính mình nói. Quay đầu lại xem nhị thúc cùng nhị thẩm ánh mắt, càng thêm luống cuống lên. Tổ mẫu thật sự không liên quan gì tới ta. a Ta thừa nhận là có cái đạo sĩ đã từng đi tìm ta, nhưng hắn chỉ là hỏi một ít chuyện nhà gì đó, ta nghĩ gần nhất nhà này chiều dài chút bất an. Sợ có cái gì không tốt sự tình, liền cùng hắn nói vài câu. Nhưng đến nỗi hại người này vừa nói nhưng cho tới bây giờ đều không có quá nha. Tổ mẫu ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng ta nha, nếu là liền ngươi đều không tin ta, kia trên đời này liền không có người có thể tin tưởng Ngọc Nhi. Bạch Khỉ Ngọc nói nói liền đỏ đôi mắt. Bạch Lao Phu Nhân nghĩ dù sao cũng là ở chính mình bên người dưỡng nhiều năm như vậy hài tử, hơn nữa đứa nhỏ này từ nhỏ liền thiện lương. Sao có thể bởi vì một hai câu lời nói liền bắt đầu sinh hại người chi ý đâu. Nhưng thật ra Bạch Huyền Âm cái này nha đầu, theo mấy ngày nay ở bên ngoài bảy quán xem bói, ở trong phủ cũng càng thêm vô pháp vô thiên. Nhiều lần trước mặt mọi người ngỗ nghịch cùng nàng, hiện giờ lại tới tính kế Ngọc Tỷ Nhi, nói không chừng liền cùng Ngọc Tỷ Nhi nói giống nhau. nay hết thể đều là cái này nha đầu chết tiệt kia bàn tốt. Bạch khỉ Ngọc biết này trong phủ chỉ có bạch lao phu nhân nhất đau nàng, nhìn đến nàng trong mắt do dự chi sắc, liền trực tiếp ôm lấy nàng hai chân. Tổ mẫu, cháu gái là cái dạng gì người, ngài chẳng lẽ không biết sao. Cháu gái thật sự không có hại người A, này trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm, tổ mẫu. Bạch Lao phu nhân trung quy mềm lòng xuống dưới, nâng lên bạch khỉ ngọc tay. Được rồi, này sáng sớm thượng đều không cho người ngừng nghỉ, ta xem này âm thanh cũng không có gì chuyện này, chuyện này nhi liền đến đây là ngăn đi. Mậu thân. Bạch chính hiển tiến lên một bước lời lẽ chính đang nói, này chờ đại sự như thế nào có thể hàm hồ chi, hẳn là cha rõ. Phần 30. Trưng 30 bạch bân tâm sự. Ta bạch ra không thể ra bực này, bụng dạ khó lường hạng người sát hại tỉ muội. Chuyến gia đi sợ là sẽ làm người ta nói bạch gia ra giáo không nghiêm, ta thân là đại lý tự khanh, quả quyết không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh ở chính mình trong nhà. Ngươi, bạch lao phụ nhân khí run rẩy, ngươi một lòng nghe lời nói của một phía ngươi nữ nhi nói, liền ta cái này lao nương đều không nghe xong sao, sao. Ngọc tỷ nhi mới lớn như vậy điểm nhi, hắn sao có thể hại người đâu. Nhưng thật ra nàng theo này xem bói bản lĩnh lợi hại lúc sau, liền không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Ta xem chuyện này tám chín phần mười chính là nàng chính mình làm ra tới. Nương. Bạch chính hiền thanh âm đột nhiên đề cao. Hắn biết nương vẫn luôn đều không thích âm thanh. Nguyên bản âm thanh đầu góc đơn giản, phản ứng chi độn, mẫu thân càng thêm thích thông minh một chút ngọc tỷ nhi đảo cũng không gì đáng trách. Nhưng hôm nay âm thanh đã hoàn toàn thay đổi. Được đến thiên sư chỉ điểm, mẫu thân còn như vậy thiên vị thiên tin liền thực sự có chút quá mức. Hơn nữa hắn ở đại lý tự nhiều năm. Tự nhiên cũng có thể đủ nhìn ra vừa rồi hai người lời nói bên trong lỗ hổng, âm thanh nói không có chút nào sai lầm, ngược lại là Ngọc Tỷ Nhi, lời mở đầu không đáp sau ngữ. Rõ ràng có vấn đề. Nếu thật sự giống âm thanh nói như vậy, Ngọc Tỷ Nhi cố ý hại nàng, kêu người như vậy, quả quyết không thể lưu tại bạch ra. Mãi cho đến cuối cùng bạch khỉ ngọc cũng không có đã chịu cái gì xử phạt. Bởi vì bạch lão phu nhân té xỉu, nay một té xỉu trả thù là giải cứu bạch khỉ ngọc. Ngay cả bạch chính hiển cũng không dám nói thêm câu nữa lời nói nặng, sợ lại khí hôn mê lão phu nhân. Từ tung hạc đường ra tới, triệu tố vân đôi mắt liền vẫn luôn hồng hồng, mãi cho đến mạn hoa các mới ôm lấy bạch huyền âm. Âm thanh, ngươi cùng nương nói, thật là ngọc tỷ nhi hại ngươi sao. Nương như thế nào liền ngươi cũng không tin ta nói nha. Nếu không phải nàng đem ta bên người chi vật giao cho kia đạo sĩ, kia đạo sĩ căn bản là tìm không thấy ta, nếu không phải ngươi nữ nhi bản lĩnh so với hắn lợi hại nói. Ngươi hiện tại đã không thấy được ta. Bạch huyền âm nói một chút đều không có giả dối, nếu không có bên người chi vật làm chỉ dẫn nói, cái kia dịch quỷ căn bản là tìm không thấy nàng. Nếu không có nàng bản lĩnh cao cường, đêm qua đã chết ở kia dịch quỷ tay. Triệu tố mây trôi đến phát run. Hảo A, mấy năm nay hắn đại phòng một đôi nhi nữ ăn bọn họ nhị phòng. Dùng bọn họ nhị phòng, hiện giờ lại tới hại nàng nữ nhi. Nếu là chỉ là ăn trụ dùng, đảo cũng không gì đáng trách. ai kêu này đại bá cùng đại tẩu cung đến tướng công đọc sách đâu chính là này không đại biểu nàng sẽ cho phép một đôi nhi nữ hại chính mình nữ nhi dĩ vãng triệu tố vân bởi vì sinh không ra nhi tử tới tại đây bạch gia nhất quán túi đầu không lưng nhưng hôm nay một khi chạm đến tới rồi điểm mấu chốt cũng bắt đầu bắn ngược nhìn triệu tố vân trong mắt hận ý còn có chiến ý mười phần bạch huyền âm chẳng những không có lo lắng ngược lại là yên tâm không ít ở toàn bộ bạch gia nàng cũng coi như là đã nhìn ra người thiện bị người khinh Mẫu thân cũng không phải một chút chỗ đáng khen đều không có, to như vậy cái hậu trạch toàn bằng mẫu thân xử lý, hơn nữa không có ra quá bất luận cái gì sai lầm, phụ thân có thể ở trong triều đình an ổn mà làm quan, cũng không rời đi mẫu thân công lao. Đường đệ cùng bạch khỉ ngọc bên kia tất cả chi phí cũng đều không lo, có thể thấy được mẫu thân cũng là cái rộng lượng, chỉ có bạch lao phu nhân một vị khắc khe mẫu thân. Nếu là mẫu thân tính tình cường ngạnh một chút, cũng sẽ không cho tới hôm nay bị người khi dễ nông nỗi. triệu tô vân thật sâu mà hô một hơi vội vàng để lại bạch huyền âm âm thanh ngươi yên tâm đi về sau mẫu thân sẽ coi chừng ngươi đường tỷ, tuyệt đối sẽ không lại làm nàng hại ngươi nương cái kia đô quên ở đường tỉ bên người luôn là châm ngòi ly gián, như vậy tâm tư khó lường nha hoàn nếu là tiếp tục lưu tại đường tỉ bên người sớm hay muộn sẽ hại đường tỷ. có bạch lao phu nhân che chở nàng tự nhiên một chốc là không động đậy bạch khỉ ngọc chính là không động đậy bạch khỉ ngọc động nhất động bên người nàng người cũng là tốt cái này đố quyên vẫn luôn giúp đỡ bạch khỉ ngọc làm không ít sự tình lúc này đây sự tình khẳng định cùng nàng cũng thoát không được quan hệ người yên tâm đi chuyện này mẫu thân tự nhiên sẽ giải quyết nàng quản lý bạch phủ hậu trạch lớn nhỏ sự vụ trước muốn xử lý rất một cái hạ nhân còn không dễ dàng sao ngày thứ hai triệu tố vân liền tìm mấy cái cơ tống cổ bán đi bạch khỉ ngọc bên người đố quyên. còn có mặt khác mấy cái nha hoàn đố quyên khóc lóc cầu bạch khỉ ngọc Chính là bạch khỉ ngọc trước mắt tự thân đều khó bảo toàn, như thế nào có thể hộ được nàng trực tiếp cam chịu. Nhưng là đấy lòng lại đem triệu tố vân cấp hận thượng. Lúc này đây là nàng sai lầm. Không nghĩ tới sẽ làm hại đỗ quên, nhưng là nàng sẽ không liền như vậy tính. tiểu thư ngươi biết không? Này nhị phu nhân thật đúng là lợi hại, trực tiếp làm người độc ách đố quên giọng nói. Đem nàng bán đi đi ra ngoài, hơn nữa nghe nói nhị phu nhân bên kia còn để lại lời nói, không cho mẹ mỉn bán cho kinh thành nhân ra. làm hắn tìm cái xa xôi địa phương đem Đỗ Quyên tùy tiện bán đi. Cái này Đỗ Quyên cũng coi như là bị trừng phạt. Tiết Tô ở một bên một bên giúp đỡ mài mực, một bên Cao hưng nói, Ngay thường này Đỗ Quyên liền ỉ vào là đại tiểu thư bên người đại nha hoàn, không thiếu khi dễ các nàng, không phải đoạt các nàng tiền tiêu hàng tháng, chính là đoạt này bốn mùa quần áo. Tuy rằng chỉ là một ít tầm thường chi vật, chính là đối với bọn họ những người này tới nói lại là khó được đổ vợ. Hiện giờ này Đỗ Quyên bị bán đi, trong phủ không ai thế nàng cầu tình. Thật là hà giận. Bạch Huyền âm dừng bút. Nay Đỗ quyên vốn là phạm vào khẩu kỵ, mấy năm nay cũng không thiếu giúp đỡ bạch khỉ ngọc làm một ít thực chuyện này, chỉ sợ ngay cả bạch khỉ ngọc chính mình cũng không biết này Đỗ quyên con nàng làm nhiều ít chuyện này. Người như vậy quả quyết sẽ không có kết cục tốt. Đúng rồi, nhị tiểu thư thanh thu các bên kia thỉnh đại phu, thiếu ra sinh bệnh, tiểu thư muốn hay không đi xem hắn nha. Em đẹp như thế nào sẽ đột nhiên sinh bệnh đâu? Cái này nô tỷ cũng hỏi thăm. Hình như là hai ngày trước nhị thiếu ra được phong hàn, này hai ngày vẫn luôn không hảo, hôm qua ban đêm thế nhưng hôn mê bất tỉnh, lúc này mới tỉnh đại phu. Hai ngày trước, kia không phải là nàng thu phục mát lệnh đạo nhân nhật từ sao. Bạch huyền âm đột nhiên nghĩ tới kia một ngày nàng đuổi theo dịch quỷ, nhưng thật ra đem Bạch Bân vứt tới rồi sau đầu, hắn nên sẽ không ở bên ngoài đông lạnh một đêm đi. Nghĩ đến đây Bạch huyền âm lập tức không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới Bạch Bân nơi thanh thu các. Lúc này Bạch Bân đã tỉnh. chẳng qua mặt vẫn là có chút tường đỏ chính ăn mặc một kiện màu trắng ngà áo trong nằm ở trên giường hai mắt vô thần phát ngốc thiếu ra tiểu thư tới xem ngươi bạch bân biệt nữ đưa lưng về phía thân mình thật không biết điều nhà bọn họ tiểu thư hảo tâm tới xem hắn chính là lại bộ dáng này quả nhiên cùng đại tiểu thư là một mẹ đẻ ra sở ra tía tô trong lòng âm thầm khó chịu đang do dự tiến lên đem bạch bân cấp đánh thức lại bị bạch huyền âm cấp ngăn trở các ngươi đều đi ra ngoài ta có lời cùng đường đệ đơn độc nói Chỉ chốc lát sau thời gian, trong phòng này mặt người liền đều đi ra ngoài. Hiện tại người đều đi rồi, ngươi có thể nói đi. Nói cái gì, không có gì nhưng nói. Nói nói ngươi như thế nào đến phong hàn nha. Phần 31 Chương 31 không hề hối ý. Bạch huyền âm dù bận vẫn ung dung ngồi ở đầu giường ghế đầu thượng, từ một bên cầm lấy một trường quạt xếp. này mặt trên thượng họa chính là một bức sơn thủy họa, còn đề ra một bộ thơ tử, bất quá chính là chữ viết có chút kém. Một lát sau bạch bân xoay người. Cả người ngồi ở trên giường, hồng con mắt nhìn bạch huyền âm. Bạch huyền âm nguyên bản là cùng hắn nói giỡn, chính là nhìn đến hắn trong mắt nước mắt lúc sau, cũng sửng sốt một chút. Ngươi đây là như thế nào làm? Được rồi, ta cho ngươi xin lỗi. Kia một ngày ta thật sự là có việc mới đem ngươi cấp đã quên, làm hại ngươi trọc phong hàn, thật là xin lỗi. Bạch bân cố nén nước mắt rốt cuộc vẫn là chạy xuống dưới. Hắn lung tung xoa xoa, đem vùi đầu ở hai chân chi gian. Không liên quan chuyện của ngươi. Đều là tỷ tỷ của ta sai, nếu không phải nàng lời nói cũng sẽ không suýt nữa hại ngươi. Này hai ngày bạch bân vẫn luôn đều thập phần tự trách, hắn không rõ, vì sao ngày xưa dịu ngoan khả nhân tỷ tỷ thế nhưng sẽ biến thành như vậy bộ dáng. Đầu tiên là đua đòi, một lòng muốn gả vào hào môn. Sau lại lại tâm tư ác độc muốn hại đường tỷ, Sự phát lúc sau lại không hề hối ý. Vốn dĩ hắn hẳn là đại nghĩa diệt thân, làm nhị thúc cha do việc này. Rốt cuộc bọn họ vẫn luôn ở tại nhị thúc trong nhà ăn dùng. Xuyên nhất định sự vật đều là nhị thúc cùng nhị thẩm cấp, hiện giờ tỷ tỷ như vậy hại đường, tự nhiên phải cho đường tỷ một cái công đạo. Chính là hắn phái người đi tỷ tỷ sân, cũng đi tổ mẫu sân, các nàng đều lời nói hàm hồ làm hắn không cần nhắc lại chuyện này, tỷ tỷ thậm chí phái người tới gian dạy hắn, nói hắn không phải nàng thân đệ đệ, một chút đều không thiên giúp đỡ nàng, một lòng giúp đỡ người ngoài. Cái này làm cho hắn trong ngoài đều không phải người, rõ ràng là tỷ tỷ làm sai. Chính là lại còn muốn đem sở hữu trách nhiệm đều do ở đường tỷ trên người Hắn thật sự không mặt mũi nào thấy nhị thúc cùng đường tỷ Bạch huyền âm không nghĩ tới cái này Tiểu đường đệ ngày thường một bộ tiểu thư ngốc tử bộ dáng Nhưng thật ra có một viên chính trực tâm Được rồi, chuyện này nhi đã qua đi Tin tưởng kinh này một chuyện lúc sau đường tỷ cũng sẽ thu liễm rất nhiều Lời này cũng chỉ là ở khuyên giải an ủi Bạch Bân kỳ thật ở Bạch huyền âm trong lòng Nàng biết này Bạch khỉ ngọc tính tình tám chín phần 10 là không về được đặc biệt là người này trong lòng tham dục một khi tới nhất định độ cao muốn giáng xuống kia cơ bản không có khả năng trừ phi đâm cái vỡ đầu chảy máu bất quá những lời này nàng không tính toán nói cho bạch bân có một số việc nhi hẳn là làm chính hắn đi thể nghiệm đương tỷ ta nghĩ tới chờ tương lai ta trúng cử lúc sau liền mang theo tỷ tỷ dọn ra đi tổng không thể vẫn luôn chiếm nhị phòng tiện nghi chúng ta dù sao cũng là đại phòng người mấy năm nay nhận được nhị thúc nhị thẩm không bỏ lại có tổ mẫu che chở lúc này mới ở bạch gia vẫn luôn hôn ăn hôn uống chờ ta tương lai thi đậu cử nhân có bản lĩnh liền dọn ra đi tuyệt đối sẽ không lại như vậy chiếm bạch gia số định mức ngươi là bạch gia này đồng lứa nhi duy nhất con nối roi phụ thân dưới gôi không còn, vẫn luôn đem ngươi coi như là nhi tử giống nhau đau tương lai này bạch gia hết thể cũng yêu cầu ngươi tới kế thừa cha mẹ cũng là thiệt tình yêu thương các ngươi chưa từng có ghét bỏ quá các ngươi chỉ là tỷ tỷ ngươi bên kia bạch huyền âm nói chưa nói xong bạch bân đã túi thấp đầu xuống Hắn biết đều là tỷ tỷ bên kia sai. Về sau ngàn vạn miễn bà này dọn ra đi sự tình, hảo hảo đọc sách mới là chính độ. huống hồ chờ ngươi cao trùng, tỷ tỷ ngươi đều đã gả đi ra ngoài. Bạch Huyền Âm khuyên can mãi mới đưa Bạch Bân Tâm Tư ổn xuống dưới. Trong triều đình, bởi vì Tây Sơn đại doanh phò thống lĩnh những tội trạng, liên lụy ra không ít thế gia con cháu ở quân doanh bên trong trái pháp luật hành vi, hoàng thượng vì thế chấn động không thôi, trọng phạt vài gia thế gia tử, hợp với bọn họ phụ thân cũng cùng nhau xử phạt. Nơi này có rất nhiều người ra đều là thái tử bên kia người. Thái tử điện hạ, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ta đệ đệ nha. Thôi chắc phi ở tiêu phượng Dục trước mặt đau khổ cầu xin. Tiêu phượng Dục mấy ngày nay vốn dĩ liền bởi vì trên triều đình sự tình rất là buồn dầu. Hiện giờ nghe thôi chắc phi ở bên thai ồn ào thật là phiền lòng. Trực tiếp đem người đẩy đi ra ngoài. Ngươi còn có mặt mũi làm buồn cung tới cứu hắn. Ngươi xem hắn đều làm cái gì chuyện tốt nhi, bỏng đánh cướp không một không làm. Ngay cả này quan viên nữ nhi đều giám đoạt, xong việc còn đem người sống sờ sờ đánh chết, người như vậy. Ngươi làm bổn cung lấy cái gì phương hướng phụ hoàng cầu tình. Thôi chắc Phi cũng biết chính mình kia không nên thân đệ đệ làm cái gì chuyện tốt, chính là rốt cuộc nàng chỉ có như vậy một cái đệ đệ, nếu là nàng đã chết, này thôi ra chẳng phải là tuyệt hậu. Điện hạ, cầu ngài xem ở hắn ngày xưa công lao thượng cứu cứu hắn đi. Tiêu phượng dục khí cười, nắm thôi chắc Phi cầm, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Công lao. bổn cung nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi hắn có cái gì công lao đang nói là bổn cung một tay nâng đỡ đến hắn phó thống lĩnh vị trí hắn bổn hẳn là đền đáp bổn cung chính là ngươi xem hắn đều làm cái gì tiêu phượng dục càng nghĩ càng giận bởi vì hắn một người làm hại đông đảo thế gia tử bị chịu liên lụy bọn họ đều là bổn cung nhiều năm như vậy lao lực trong lòng mượn sức đến bên người hiện giờ bị hắn một người tất cả đều làm hỏng bổn cung giết hắn tâm đều có ngươi còn có mặt mũi làm bổn cung thứ hắn dứt lời Tiêu phượng Dục trực tiếp đem thôi chắc phi cấp ném tới một bên. Người tới thôi chắc phi thân nhiễm bệnh nặng, làm nàng ở chính mình trong viện hảo hảo đợi đi. Điện hạ, ta không có bệnh. Thôi chắc phi nóng nảy lên. Nàng hối hận, sớm biết như thế, nàng không nên phương hướng điện hạ cầu tình, hiện giờ thế nhưng đem chính mình cũng liên lụy vào được. Điện hạ nên không phải là muốn giết hắn đi. Không sẽ không, điện hạ sẽ không như vậy đối hắn. Tiêu phượng Dục liền xem đều không có xem nàng. Hiện giờ nàng đệ đệ cùng nàng nhà mẹ đẻ người đã không có tác dụng, như vậy nữ nhân còn bá chiếm một cái chắc phi chi vị, với hắn mà nói là chói buộc, còn không mang theo đi xuống. Thôi chắc phi trong nháy mắt đã bị kéo đi ra ngoài. Trong nháy mắt, tiêu phượng dục bên thai nháy mắt thanh tỉnh không ít. Vương mãng, quay đầu lại nói cho vương phi, thôi chắc phi được bệnh bất trị, làm nàng hảo hảo chăm sóc. Vương mãng thân là thái tử bên người bên người thị vệ, tự nhiên minh bạch thái tử âm thầm chi ý. Này thôi chắc phi cũng là không biết điều, này nhà mẹ đẻ người đều đã bị hoàng thượng ghét bỏ, hiện giờ còn ba ba tới điện hạ trước mặt cầu tình, này không phải chính mình tìm chết sao. Mặt khác Tây Sơn Đại Doanh bên kia vẫn là phải nhanh một chút an bài chúng ta người đi vào. Điện hạ sợ là không được, hiện giờ toàn bộ Tây Sơn Đại Doanh đều đã bị trấn viễn hầu tiểu thế tử cấp cầm giữ, chúng ta người căn bản vào không được. Hơn nữa lúc này đây hoàng thượng cũng đứng ở bọn họ bên kia, nếu là tiếp tục hướng bên trong ngạnh tắc người nói, sợ là sẽ làm hoàng thượng ghét bỏ. Không bằng chờ chút thời gian, chờ thêm đoạn thời gian hoàng thượng không hề chú ý Tây Sơn đại doanh, lại an bài cũng không mượn. Đáng giận, lại là cái này Lục Trường An. Nay trấn Viễn Hầu phủ đều tử tuyệt, hắn còn dám ở hắn trước mặt nhảy nhót, lúc này đây nếu không phải hắn cha ra kia phó thống lĩnh hành vi phạm tội, cũng sẽ không làm hắn tổn thất như vậy thảm trọng, nói đến cùng đều là cái này tiểu tạp chủng. Phần 32. Chương 32 thừa ân hầu phu nhân sở cầu. Cái này Lục Trường An lưu đến không được, làm người giải quyết giữa hắn. Vương mãng lại lần nữa lắc đầu, điện hạ, trong khoảng thời gian này ngài đã phái vài sóng người đi động thủ, hiện giờ hoàng thượng nhìn chằm chằm vô cùng, nếu lại phái người đi, sợ là hoàng thượng bên kia liền có điều phát hiện, triều vương là trời sinh một bộ xui xẻo bộ dáng, nhưng là này lục trường an dù sao cũng là trấn viễn hầu phủ thế tử. Hoàng thượng bởi vì trấn viễn hầu phủ lần lượt ở trên chiến trường tụ mệnh. Đối cái này tiểu thế tử rất là thương tiếc, nếu là làm hoàng thượng biết ngươi âm thầm đối phó hắn, sợ là sẽ đối ngài thất vọng. Còn nữa mà nói, nay trấn viễn hầu phủ người đều là vì nước bỏ mạng, trong triều có không ít võ tướng đối cái này tiểu thế tử quan ái, nếu là làm cho bọn họ đã biết, sợ là cũng sẽ đối điện hạ có điều bất mãn à. Tiêu phượng dục trong lòng một hơi, sớm muộn gì có một ngày hắn sẽ đem cái này lục trường an bầm thầy vạn đoạn. Cũng thế, liền trước nhận hắn một nhẫn. Triều đình sự tình bạch huyền âm tự nhiên là không quan tâm. Bất quá này bên ngoài mỗi ngày đồn đãi vớ vẩn không ít, nàng tự nhiên cũng nghe không ít. Cái kia thái tử là người nào? Nàng không có gặp qua, bất quá từ bạch chính hiển trong miệng biết được cái này thái tử năng lực không có chiêu vương xông ra, chỉ là có một cái hảo mẫu thân. Hơn nữa chiêu vương tia xui xẻo thể chất, nay thái tử chi vị mới rơi xuống trên đầu của hắn, nếu không nói, sợ là chỉ có thể hốt cái thân vương đi. Đoán đâu chúng đó? Bạch huyền ấm như cũ mỗi ngày thức khuya dậy sớm ra cửa cho người ta xem bói, đến nay mới thôi còn không có tính đến công linh, cho nên tại đây kinh thành vùng cũng là có chút danh tiếng. Không ít người đều tới tìm nàng xem bói. Nhưng là bạch huyền âm như cũ, mỗi ngày chỉ có 10 phó quẻ, đệ nhất phúc quẻ miễn phí. Bạch huyền âm kêu bảng số, chỉ chốc lát sau liền có một cái phụ nhân trang điểm người đi đến, từ nàng quần áo thượng có thể xem, hẳn là một vị hầu tức gia phu nhân. Phu nhân mời ngồi. Ngồi liền không ngồi, ngươi này gia đình bình dân cũng không biết có sạch sẽ không. Bạch huyền âm trực tiếp ngẩng đầu lên, vị này phu nhân nhìn bộ dáng đảo như là tới gây sự. Nếu phu nhân ghét bỏ ta nơi này không sạch sẽ, không bằng ra cửa rẽ trái. Lớn mật. Ngươi cũng dám cùng chúng ta phu nhân nói như vậy, ngươi có biết chúng ta phu nhân là ai? Bạch huyền âm đoan nhớ tới này phu nhân tướng mạo, cười lạnh một tiếng. Nếu ta không có nhìn lầm nói, ngươi hẳn là thừa ân hầu phu nhân đi. Thừa ân hầu phu nhân không nghĩ tới này bạch huyền âm thế nhưng liếc mắt một cái liền phân biệt ra thân phận của nàng. Phải biết rằng nàng chính là mang theo khăn che mặt, liền tính là ngày xưa quen thuộc nàng người. Đều không nhất định có thể nhận ra nàng tới Nghĩ đến đây, thừa ân hầu phu nhân nhưng thật ra ngồi xuống Không sai, ta chính là thừa ân hầu phu nhân Ngươi chính là bạch gia cái kia bạch huyền âm Tới nơi này người đều biết ta là ai Phu nhân nói như vậy chẳng phải là làm điều thừa Thừa ân hầu phu nhân tại đây kinh thành bên trong cũng coi như là một nhân vật Cực nhỏ có người dám như vậy không cho nàng mặt mũi Không đợi thừa ân hầu phu nhân sinh khí Bên người nàng tỷ nữ liền mở miệng Ngươi dám nói nhà của chúng ta phu nhân làm điều thừa. Phu nhân, nếu là tới nơi này xem bói, ta đây tưởng vẫn là làm một ít không có giáo dưỡng người trước đi ra ngoài đi, tỉnh ném thừa ân hầu phủ mặt. Nha hoàn tức khắc sắc mặt cả kinh. Thực rõ ràng, cái này bạch tiểu thư là đang nói nàng không có giáo dưỡng. Nàng chính là phu nhân người bên cạnh, nàng nói như vậy còn không phải là ở chỉ trích phu nhân sao. Chờ xem. Phu nhân nhất định sẽ giăn dạy nàng. Thừa ân hầu phu nhân xem cũng chưa xem phía sau tỷ nữ. ở trong phủ không hiểu chuyện cũng liền thôi ra tới, thế nhưng cũng như vậy không hiểu chuyện, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đúng vậy. Nha hoàng tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi ra ngoài. Thừa ân hầu phu nhân chính xác bạch huyền âm, ngươi cái này nha đầu nhưng thật ra thật to gan nha. Biết rõ ta thân phận, còn như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi sẽ không sợ ta làm người tạp ngươi này cửa hàng. Phu nhân, sẽ không, phu nhân hôm nay tới tìm ta là có việc muốn nhờ, đã có sự muốn nhờ. Như thế nào năng động khởi tay đâu Thừa ân hầu phu nhân thập phần không thích bạch huyền âm này Phúc thái độ Nhưng là nề hà hiện giờ có việc muốn nhờ Cũng chỉ có thể nhẫn mại tính tình Ngươi nếu có thể tính ra con ta mệnh trung vô tử Đó có phải hay không cũng có thể giúp hắn sửa lại cái này mệnh Phu nhân tới phía trước tất nhiên đã tìm những người khác cố vấn qua Nịch thiên sửa mệnh vừa nói chính là muốn tao trời phạt Hơn nữa cũng không phải người nào đều có thể đủ nịch thiên sửa mệnh Lệnh lang tình huống phu nhân nhất rõ ràng Trong tay hắn chính là có không ít mạng người kiện tụng, có thể tồn tại đơn giản là có thừa ân hầu phủ che chở. Đến nỗi con nối doi phương diện sợ là bất lực. Bạch huyền âm ăn ngay nói thật. lư Thịnh Quang nếu là không có thừa ân hầu phủ che chở, đã sớm bị người đánh chết, còn có thể giống như hiện tại như vậy tự tại tồn tại. Thừa ân hầu phu nhân đột nhiên nguy hiểm neo lại đôi mắt, nói như vậy ngươi là không muốn hỗ trợ sao. Bạch huyền âm dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, không hề có sợ hãi nàng trong mắt hắn ý Chê cười so nàng lợi hại người nhiều, nàng đều không có bị dọa sợ quá, còn có thể đủ bị một cái hầu tức phu nhân sợ tới mức. Không phải không muốn hỗ trợ, mà là bất lực, có lẽ phu nhân có thể đi tìm xem những người khác, rốt cuộc ta đạo hành hữu hạn, có thể tính ra quý công tử mệnh trung vô tử đã là cực hạn, đến nôi xuống chút nữa giúp hắn sửa mệnh. Thật sự là không có năng lực này. Thứ ân hầu phu nhân đột nhiên trầm mặt xuống dưới. Từ mai di nương cái kia tiểu tiện nhân bị bắt lúc sau. Nàng nhi tử vô tử tin tức liền truyền ra tới trong khoảng thời gian này. Hầu gia này hai ngày nghe được nhắn lại, cũng nghĩ phế đi quăng nhi thế tử chi vị, sửa lập cái kia tiểu tiện nhân sở ra thứ trưởng tử vì thế tử. Tương lai chờ đến hầu gia già đi lúc sau, liền có kia một ít tiện nhân sở ra nhi tử kế thừa gia sản, cái này làm cho nàng như thế nào có thể cam tâm đâu. Nhưng nghề hà mấy ngày nay nàng cũng tìm không ít người. Giúp hắn nhi tử sửa mệnh, đều nói làm không được. Nàng tới nơi này cũng là muốn thử thời vận. Nguyên bản đối bạch huyền âm cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Bạch tiểu thư ta biết các ngươi người tu đạo người đều chú ý cái nhân quả báo ứng. Hiện giờ ta nhi tử sắp phải bị hủy bỏ thế tử chi vị, đều là bởi vì ngươi kia một câu mệnh trung vô tử sở dứt lấy, ngươi có phải hay không cũng nên làm điểm cái gì. Phu nhân nếu là cảm thấy chuyện này là bởi vì ta dựng lên, kia phu nhân thật sự tưởng sai rồi, mặc dù ta không nói, kia chờ thêm chút năm lệnh lang thân mình cũng sẽ thuyết minh hết thảy lại nói này thế tử chi vị liền không thuộc về hắn. Mặc dù là hắn có thể ở lâu mấy năm, đến cuối cùng cũng là phải cho người khác. Ta khuyên phu nhân vẫn là không cần làm khó người khác, chuyện này vốn là cùng ta không quan hệ, bằng không nếu ngạnh muốn về ở ta trên đầu, vậy tùy tiện phu nhân nghĩ như thế nào? Ta chỉ có một câu cùng ta không quan hệ. Xem bói người tính chính là người sớm tối hoa phúc, tính chính là người mệnh, đến nỗi tính ra tới lúc sau các hùng, liền không về xem bói người sở hữu. Dù sao bọn họ là căn cứ quẻ tượng tới lấy tiền. Thu tiền mặt khác liền theo chân bọn họ không quan hệ. Đây là tiền hóa thanh toán xong. Tự nhiên, có chút người sẽ bởi vì xem bói lúc sau xảy ra chuyện, cũng có chút người có thể tránh né tai nạn. Này liền muốn xem mỗi người vận mệnh. Đôi khi người này tránh không khỏi kia đạo khảm nhi, mặc dù là trước tiên tính ra tới, cuối cùng cũng tránh không khỏi. Phần 33. Chương 33 Lục Trường An Thảo Thưởng. Thừa Ân Hầu Phu nhân cuối cùng nản lòng thoái chí mà đi rồi. Không qua mấy ngày Thừa Ân Hầu liền chủ động thượng tấu. Phế con vợ cả sửa lập thứ trưởng tử vì thế tử. Nay phố lớn ngõ nhỏ đều đã chuyên khắp, thừa ân hầu thế tử Lưu Thịnh Quang kỳ thật là cái mệnh trung vô tử. Nếu là đem như vậy cực đại gia nghiệp giao cho hắn, trăm năm sau cũng không có người kế thừa. Không bằng truyền cho con vợ lẽ, tốt xấu có thể lưu lại hương khói. Lưu Thịnh Quang biết lúc sau, liền càng thêm mà đem này bút chướng tính đến bạch huyền âm trên đầu. Nếu không có ngày đó nàng tính ra chính mình mệnh trung không con, cũng sẽ không làm phụ thân ghét bỏ Tiến tới phế đi hắn thế tử chi vị. Mặt trời xuống núi, chân trời ánh nắng chiều giống như một sợi khinh bạc lụa mỏng đang theo gió lắc lư. Phố lớn ngõ nhỏ người đều đạp ánh chiều tà hướng ra đi. Bạch huyền âm cùng tía tô cũng đóng lại đoán đâu chúng đó môn, đang chuẩn bị ngồi xe hồi bạch phủ. Đột nhiên, bạch huyền âm giữa mày nhảy dựng bấm tay tính toán. Hôm nay đi ra ngoài bất lợi. Tính, dù sao khoảng cách bạch phủ cũng không xa, không bằng chúng ta đi tới trở về đi. Em đẹp có xe ngựa vì cái gì phải đi nha. Tiết Tô tuy rằng trong lòng khó hiểu, vẫn là nghe Tiểu Thư nói, làm xa phu chính mình đi trở về. Hai người đi ở về nhà trên đường. Không bao lâu thiên liền đen lên, một chút ánh sáng đều xem không chứ, trên đường phố cũng không có vài người. Trung quanh âm trầm trầm, Tiết Tô chầm rãi bắt đầu sợ hãi. Tiểu Thư, ta như thế nào cảm thấy có chút sợ hãi đâu. Không bằng chúng ta vẫn là nhanh lên nhi trở về đi. Người Tiểu Thư ta chính là trào quỷ. chứ bỏ quỷ ở ngoài ngươi còn có cái gì đáng sợ? Tía tô ngẫm lại cũng là tiểu thư bản lĩnh siêu tuyệt, cái gì yêu ma quỷ quái căn bản không dám tới cửa. nghĩ đến đây Tía tô cũng không sợ hãi, tự ngực đi theo Bạch Huyền Âm phía sau. liền ở ngay lúc này Bạch Huyền Âm dừng bước, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, theo sau tiếp tục đi phía trước đi. trong bóng tối Lưu Thịnh Quang đã bảo đao ra khỏi vỏ. tối nay hắn liền phải làm cái này Bạch Huyền Âm mệnh tang tại đây. trong chốc lát các ngươi mấy cái đi lên lúc sau trước chế trụ Bạch Huyền Âm. nhớ kỹ ngàn vạn đừng muốn nàng mệnh, mê đi nàng là được. đến nỗi bên người nàng cái kia nha hoàn, chờ tới tay lúc sau tùy các ngươi xử trí. tay đấm vừa nghe, nhìn đến tế tô ánh mắt cũng trở nên nóng cháy lên. công tử ngài cứ yên tâm đi, chúng ta chuẩn bị chính là 10 phần 10 mông hán dược, mê đảo 10 cái tráng hán đều không thành vấn đề. liền này một chủ một phó tuyệt đối sẽ không ra ngoài ý muốn. vậy là tốt rồi. bạch huyền âm tiếp tục đi ở đen nhánh trên đường, bên hai chuyển đến tế tô tiếng bước chân. cùng lúc đó. Tay áo khẩu đã nhiều một chương hoàng phủ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Các huynh đệ, chúng ta, bạch huyền âm bên này vừa mới chuẩn bị động thủ, chính là lại phát hiện phía sau người không thấy, cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Tiểu thư như thế nào không đi rồi. Phía trước liền mau về đến nhà. Không có gì, đi thôi. Kỳ quái, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được sát ý có người mai phục, muốn tính kế nàng, như thế nào hiện tại không có đâu. Chẳng lẽ nói bọn họ lâm thời thay đổi chủ ý, Thật là kỳ quái. Mãi cho đến Bạch Huyền Âm cùng tía Tô một trước một sau vào Bạch Phủ Đại Môn, chỗ tối nhân tài đi ra. May mắn bọn họ đi theo Bạch Tiểu Thư, nếu không phải một đường đi theo nói, cũng sẽ không phát hiện như vậy mấy cái món lòng tính kế Bạch Tiểu Thư. Triêu Vương Phủ Điện Hạ, tối nay có người tính toán ám toán Bạch Tiểu Thư. Bất quá ám một bọn họ đã đem người bắt được, trong đó có một người là Thừa Ân Hầu con vợ cả Lư Thịnh Quang. Từ Thừa Ân Hầu Thượng Tấu Trương muốn sửa lập thứ trưởng tử vì thế từ lúc sau. này lư thịnh quang liền vẫn luôn không có động tĩnh không nghĩ tới hắn là tính toán tính kế bạch huyền âm đâu tiêu phượng kỳ trực tiếp buông xuống thư tịch trên tay ngự khi âm lãnh bổn vương không nghĩ lại nhìn đến hắn làm hắn kiếp sau ở trên giường vượt qua ý ngoài lời chính là muốn phế đi lư thịnh hết bọn thị vệ âm thầm kinh hãi này điện hạ cực nhỏ tức giận nhìn dáng vẻ này bạch tiểu thư thật là điện hạ đầu quả tim người dám tính kế bạch tiểu thư cũng khó trách điện hạ sẽ như vậy tức giận sáng sớm ngày thứ hai Trên phố liền có lời đồn đãi truyền đến Lư Thịnh Quang bởi vì bất mãn thừa ân hầu thượng tấu trương sự tình, đêm túc thanh lâu, không nghĩ tới bị tiêu hao hầu như không còn, nửa người dưới thành tàn phế. Ngày sau đều phải ở trên giường vượt qua. Một trong lúc có người vui sướng khi người gặp họa có người đi theo tiết hận. Bạch Huyền Âm nghe xong lúc sau nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ là đêm qua kia đột nhiên xuất hiện mai phục Còn có đột nhiên biến mất người, có chút tò mò thôi. Bạch Tiểu Thư là ta. Bạch Huyền Âm không nghĩ tới này cái thứ nhất quẻ thế nhưng chính là Lục Trường An. Như thế nào Lục Công Tử trong khoảng thời gian này thực nhàn sao? Không phải trưởng quản Tây Sơn Đại Doanh sao? Như thế nào chạy đến ta nơi này tới xem bói? Hơn nữa vẫn là đệ nhất quải, hay là ngươi ngày hôm qua khiến cho người tới xếp hàng? Đương nhiên không phải. Đây chính là ta tiêu phí 100 lượng mua tới. Như thế một cái lỗ hổng. Bạch Huyền Âm nghĩ về sau thế nào cũng lộng cái hệ thống tên thật, đỡ phải có người lấy xếp hàng kiếm tiền. Nếu lục công tử là hôm nay cái thứ nhất khách nhân, vậy thỉnh lục công tử tuyển một loại đi, là đoán chữ đâu? Vẫn là xem bói. Lục Trương an cười hì hì nói, ta hôm nay không phải tới đoán chữ cũng không phải tới xem bói, là vì ta cái kêu biểu ca tới. Nói vậy bạch cô nương hẳn là đã biết này lư thịnh quang chuyện này, này tôn tử nguyên bản muốn tinh kế ngươi tới. May mắn ta biểu ca không yên tâm ngươi âm thầm phái người bảo hộ, lúc này mới không có làm hắn đắc thủ, biểu ca vì cho ngươi hết giận nhà, lúc này mới làm người phế đi hắn. Bằng không hắn không chừng ở đâu cái góc xó xình này chuẩn bị ám hại ngươi đâu. Thế nào ta biểu ca đối với ngươi hảo đi. Không nghĩ tới đêm qua giúp nàng người thế nhưng là tiêu phượng kỳ. Trong lúc nhất thời, Bạch huyền âm tâm ngứa. Em đẹp hắn vì cái gì muốn giúp chính mình đâu. Liên tính không có ngươi biểu ca, ta cũng có biện pháp ứng phó. Lục trương an chấp trước mắt, sờ sờ đầu, lời này nói giống như cũng đúng rồi. Này Bạch tiểu thư công phu, so với hắn thuộc hạ kia mấy cái phế vật đều lợi hại. kẻ hèn lưu thịnh quang kia mấy cái tay đấm căn bản không thành vấn đề. Kia nói như thế tới, biểu ca làm như vậy chẳng phải là làm điều thừa. A, không đúng không đúng, không thể nói như vậy. Bạch tiểu thư mặc kệ nói như thế nào, biểu ca đối với ngươi tâm ý ngươi tổng có thể cảm giác được đi. Lục công tử tới chính là tưởng nói chuyện này nhi. Đương nhiên không phải, đây là thứ nhất, mặt khác ta là muốn hỏi một chút bạch tiểu thư, về ta biểu ca mệnh cách chuyện này, ngươi suy tính thế nào. Biểu ca mệnh rốt cuộc có thể hay không sửa a? Nhắc tới chuyện này Nhi Bạch Huyền Âm cũng rất là phiền não trong khoảng thời gian này nàng lặp lại suy đoán, tổng cảm thấy này tiêu phượng kỳ mệnh cách không thích hợp. Nàng cũng ý đồ khai thiên nhãn tới tính toán, chính là thế nhưng phát hiện vô pháp khai thiên nhãn, cũng không phải bởi vì nàng đạo hạnh không đủ, mà là tiêu phượng kỳ mệnh cách bị người cấp phong. Người mệnh cách thiên chú định, tự nhiên có hiện tượng thiên văn tương xứng. Đặc biệt là sinh ra ở Hoàng Thất Người, vừa sinh ra đều có thiên tương tri mệnh, tới biểu thị họa phúc hung các. Nhưng là đêm xem hiện tượng thiên văn thời điểm, thế nhưng không có phát hiện thuộc về tiêu phượng kỳ kia một viên tinh. Phần 34 Chương 34 dừng bước tại đây. Ngươi biểu ca mệnh giống có chút phức tạp, ta yêu cầu lại có một đoạn thời gian mới có thể đủ suy đoán ra tới. Lục trương an khó hiểu sờ sơ đầu, này đoán mệnh còn không phải là trong chốc lát công phu chuyện này sao. Này Bạch Tiểu Thư như thế nào tính? Mấy ngày nay còn không có tính ra tới nha. Bạch Tiểu Thư, ngươi thành thật nói cho ta. Ta biểu ca mệnh có phải hay không liền dừng bước tại đây. Cái này ta cũng không thể xác định, tổng muốn ta suy đoán ra tới, bất quá có một chút rất kỳ quái, hắn mệnh cách cùng hắn tướng mạo cũng không tương xứng, mặt ngoài hắn là thiên đình no đủ, là trời sinh đế vương phú quý tướng, chính là hắn mệnh cách lại là trời sinh tướng xui xẻo, ta đoán mệnh nhiều năm như vậy, còn chưa từng có gặp được quá như vậy mệnh cách. Ngay Bạch Huyền âm ông cụ non thanh âm, Lục Trường An nhịn không được cười. Bạch tiểu thư nghe ngươi ý tứ này, ngươi tính rất nhiều năm rồi a? Bạch huyền âm trực tiếp cho hắn một cái xem thường, tính tiến lên thế hơn nữa hiện tại, nàng ít nhất tính vài thập niên quẻ. Bất quá này đó, tự nhiên là không thể cùng hắn nói. Này bản lĩnh không ở với bao lâu. Tóm lại ngươi biểu ca mệnh cách rất là kỳ quái, ta còn cần lại qua một thời gian mới có thể có kết quả. Bất quá trong khoảng thời gian này có ta bùa hộ mệnh, hắn hẳn là cũng sẽ không ra cái gì đại sự nhi. Nhắc tới bùa hộ mệnh, lục trường an đôi mắt lại sáng lên. Bạch tiểu thư. Đừng nói ngươi này bùa hộ mệnh thật đúng là dùng được, nguyên lai like biểu ca là ba ngày hai đầu xui xẻo, chính là từ có ngươi cái kia bùa hộ mệnh lúc sau, chính là thật dài thời gian đều không có xui xẻo. Lục trường an ngượng ngùng gãi gãi đầu, nếu không ngươi cũng giao giao ta, ta nghe nói ngươi trừ bỏ bùa hộ mệnh ở ngoài, còn có thể có một loại ẩn thân phụ chú, xuất quỷ nhập thần, ngươi liền đưa ta một cái bái, ngươi nếu là không tiếng nói, ta mua một cái cũng đúng à. Ngươi muốn cái kia làm gì? Này không phải hai ngày trước ta cùng Tào Đức đánh nhau rồi, hắn từ nhỏ luyện võ so với ta lớn tuổi vài tuổi, này sức lực nhưng thật ra không nhỏ. Chính diện đánh ta khẳng định đánh không lại hắn, nhưng là nếu là có người cái này ẩn thân phủ liền không giống nhau, ta lén lút tìm cái bao tải khấu thượng hắn, đem hắn hành hung một đốn, cũng coi như là giải ta trong lòng khẩu khí này. Hợp lại hắn muốn ẩn thân phủ chính là vì đánh người. Bạch huyền âm rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đều nói này chấn viễn hầu phủ tiểu thế tử không làm việc đàng hoàng. Trời sinh ăn chơi chắc táng, hiện giờ xem ra đảo thật là. Bạch huyền âm bị lục trường an triền không có cách nào, chỉ phải cho hắn một cái ẩn thân phủ. Luôn mãi công đạo ẩn thân phủ thời gian chỉ có một canh giờ, vượt qua liền không có dùng. Lục trường an lúc này mới đạt thành mong muốn rời đi. Cách hai ngày, dân gian liền đồn đãi binh bộ thượng thư Tào ra đại công tử, bị một xa lạ nam tử phá tan đánh một đốn, hiện giờ người còn nằm ở trên giường. Chuyện này khiến cho tào đại nhân tức giận, bẩm báo đại lý tự. yêu cầu đại lý tự truy tra thích khách, còn con của hắn một cái công đạo. Bạch chính Hiền này hai ngày vì truy tra này cái gọi là thích khách. Cũng là không biết ngày đêm mà phái người đuổi theo cha. Chính là đến nay mới thôi đều không có nửa điểm tin tức, người ngược lại là mệt gầy một vòng. Bạch huyền âm sau khi biết được, hận không thể đem lục trường an trảo lại đây hành hung một đốn, chuyện này cũng quái nàng, nếu nàng đem ẩn thân phủ cấp lục trường ăn nói, liền sẽ không khiến cho kia Tào đức bị đánh. Càng thêm sẽ không liên lụy nhà mình cha. Quả nhiên đây là sự đều có nhân quả. Mắt thấy bạch chính hiền đến thời gian lấy không ra người tới, bạch huyền âm khó xử. Bất quá cách một ngày, liền nghe nói chiêu vương mang theo người đến tàu ra tới cửa xin lỗi. Đánh tàu đức người kia đúng là lục trường an, bởi vì hai người phía trước có một ít mâu thuẫn, cho nên lục trường an lúc này mới sẽ hướng về đánh tàu đức một đốn. Vốn dĩ tào đại nhân là có tâm làm khó dễ, nhưng nghề hà hoàng thượng phái bên người thái dám tặng một đống quà tặng lại đây, ngôn ngữ ở ngoài lại che chở chạm đất trường an. Không có cách nào, Tào Đại Nhân cũng biết này, Trấn Viễn Hầu Phủ toàn gia đều là vì nước hy sinh. Hoàng thượng đối Trấn Viễn Hầu Phủ này duy nhất tiểu thế tử cũng là yêu thương có thêm. Chút nào không thể so chính mình nhi tử kém. Không có cách nào, Tào gia chỉ có thể ăn như vậy một cái ngậm bù hòn. Còn không cho Bạch Tiểu Thư xin lỗi. Tiêu Phượng Kỳ lôi kéo Lục Trường An đi tới đoán đâu chúng đó. Vốn dĩ Lục Trường An hành hung Tào Đức, chỉ là hai người lén đoán. nhưng không nghĩ tới thế nhưng nháo đến tào đại nhân uy hiếp bạch chính hiển lục trương an lúc này cũng là thẹn trong lòng đứng đắn hành lễ tính chuyện này đã giải quyết ta phụ thân bên kia cũng không chịu cái gì tổn thất bất quá về sau ngươi làm việc tốt nhất tiểu tâm một chút đã biết đã biết lục trương an rất là buồn rầu ta cũng không nghĩ tới tào đại nhân sẽ đi tìm bạch đại nhân lại nói tiếp này tào đại nhân cũng là cái không biết xấu hổ chính mình nhi tử bị tấu không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân còn muốn đi uy hiếp bạch đại nhân sớm biết rằng ta nên liền hắn cùng nhau tấu làm hắn không có tinh lực đi tìm bạch đại nhân tiêu phượng kỳ vừa nghe trực tiếp một cái mắt lạnh qua đi nếu là hắn đem tào đại nhân cùng nhau tấu sợ là phụ hoàng bên kia hộ đều hộ không được hắn dù sao cũng là tào đại nhân chính là lục bộ thượng thư chi nhất ở trong triều hết sức quan trọng nếu là hắn đều bị tấu với triều đình mặt mũi gì tồn phụ hoàng bên kia bất động giận mới là lạ bạch huyền âm nghe động tâm tư đại lý tự tuy rằng là cái tứ phần quan Chính là cũng là một cái chiếm không được tốt sai sự, đã muốn giúp đỡ bá tánh pha án, mặt trên lại muốn đỉnh cái này quan viên lửa giận, nhất chiêu vô ý liền hai đầu không phải người. Từ tra tiếp này đại lý tự khanh lúc sau, về nhà thời gian càng thêm thiếu. Hẳn là cấp tra đổi cái địa phương. Tiêu phượng kỳ hung hăng mà cảnh cáo một phen lục trường an, thẳng đến hắn không dám ngôn ngữ, lúc này mới xin lỗi nhìn về phía bạch huyền âm. Lại phát hiện nàng túi đầu châm tư. Bạch tiểu thư chuyện này thật là trường ăn sai. Về sau bổn vương sẽ xem lao hắn, sẽ không làm hắn lại cấp bạch tiểu thư gây họa. Này đảo không có gì. Mẫu chốt là cha con chức, nên như thế nào động nhất động đâu. Không khí trong nháy mắt xấu hổ lên. Bạch huyền âm bên này nghĩ nhà mình cha, muốn hay không đổi vị trí nên như thế nào đổi. Tiêu phượng kỳ lại nghĩ nên như thế nào mở miệng. Lục trương an ở một bên nhìn chỉ có thể lo lang xuông. Này hai cái đều là hũ nút, nếu là người khác không mở miệng là tuyệt đối sẽ không mở miệng. Biểu ca, đùa hộ mệnh. Lục Trường An chỉ đến nhỏ giọng nhanh chóng mà nhắc nhở. Đúng rồi, còn không có tới kịp đa tạ bạch tiểu thư đâu. Mấy ngày nay ta gặp vài món sự, ít nhiều bạch tiểu thư bùa hộ mệnh, một lần một lần giúp ta tránh thoát tai nạn, bổn vương tại đây cảm tạ. Bạch Huyền Âm không thèm để ý vây vây tay, không cần khách khí, lại nói tiếp ta cũng muốn cảm tạ điện hạ. Nếu không phải điện hạ phái người giải quyết kia phiền nhân Lư Thịnh Quang nói, nói không chừng ta hiện tại có phiền não. Nói lên chuyện này tới. Không biết này thừa ân hầu nhưng có lại đi tìm bạch tiểu thư phiền thoái. Nếu bọn họ dám tìm bạch tiểu thư phiền thoái nói, bạch tiểu thư có thể phái người đi tìm bổn vương. Đối phó thừa ân hầu bổn vương vẫn là có chút biện pháp. Bạch huyền âm lắc lắc đầu. Hiện giờ này thừa ân hầu phủ thế tử đã thay đổi người. Thừa ân hầu phu nhân cũng bởi vì nàng nhi tử bị thừa ân hầu gọt bỏ trưởng ra chi quyền. Cho nên hiện tại toàn bộ thừa ân hầu phủ cũng chưa người trêu chọc nàng. Phần 35 chương 35 lễ không ổn Không khí lại một lần xấu hổ lên, lục trường ăn ở một bên cho tiêu phượng kỳ một cái không cứu ánh mắt. Như thế nào có thể cùng xinh đẹp nữ hải tử như vậy nói chuyện, thật giống như là cùng chính mình cấp dưới nói chuyện giống nhau, này nữ hải tử muốn hông muốn đau. Biểu ca, ngươi nơi đó không phải cấp bạch tiểu thư chuẩn bị thượng đẳng an thần trà sao, còn không cho bạch tiểu thư mang lên. Tiêu phượng kỳ chầm nửa nhịp, vội vàng tiếp đón xuống tay hạ nhân đem an thần trà cầm đi lên. Ngữ khi ôn nhu nói, đây là phụ hoàng ban thưởng một ít an thần trà. Bồn Vương hiện tại cũng không cần phải, liền mượn hoa hiến Phật đưa cho Bạch Tiểu Thư đi. Bạch Huyền Âm đã nhiều ngày vừa vặn bởi vì này mệnh bàn việc có chút ngủ không được, hiện giờ có này an thần trà A đến là có thể giảm bớt một chút. Hơn nữa Bạch Huyền Âm cũng xem qua, này thật là hào trà. Quả nhiên xuất thân Hoàng gia chính là không giống nhau, tuy tiện lấy ra tới lá trà đều là không giống người thường. Bạch Huyền Âm cũng không có cùng tiêu phượng kỳ khách khí. Này lá trà ta liền nhận lấy, làm hồi báo, ta liền đưa điện hạ một quẻ. điện hạ nguyên bản cấp hoàng hậu nương nương chuẩn bị thọ lễ sợ là không ổn tiêu phượng kỳ đôi mắt như sóng hướng tới bạch huyền âm nhợt nhạt một dạng đa tạ bạch tiểu thư lục trường an nghe ra này bạch huyền âm lời nói ngoại bên trong nhắc nhở đang muốn xuống chút nữa hỏi một chút không nghĩ tới đã bị tiêu phượng kỳ lôi kéo cấp đi rồi mãi cho đến trở lại chiêu vương phủ lục trường an mới tìm được cơ hội mở miệng biểu ca ngươi cấp hoàng hậu nương nương chuẩn bị cái gì thọ lễ quá hai ngày chính là hoàng hậu nương nương ngày sinh bởi vì năm nay quốc khố không phải thực đầy đủ cho nên hoàng hậu nương nương vì thanh danh suy nghĩ cũng không chuẩn bị lại làm tuy rằng không thể lại làm nên có thọ lễ vẫn là phải có cho nên năm nay tiêu phượng kỳ cũng trước thời gian làm người chuẩn bị là một con hồng hồ ra nay hồng hồ chính là trăm năm khó gặp một lần a biểu ca cực cực khổ khổ được đến như thế nào không chính mình lưu trữ ngược lại muốn tặng cho hoàng hậu nương nương đâu lục trương an còn nhớ rõ tiêu hồng hồ nguyên bản là năm trước biểu ca ở tuyết sơn dưới chân săn đến vì săn này hồng hồ bọn họ chính là ước chừng thiếu một tháng mới cho đến hồng hồ túi ra ngăn nắp lượng lệ thả nhất giữ ấm nếu là làm thành y phục kia tuyệt đối đẹp tốt như vậy đồ vật đưa cho hoàng hậu nương nương thật đúng là có chút đáng tiếc bất quá hiện tại được rồi biểu ca nếu bạch tiểu thư nói này lễ vật chuẩn bị không ổn không bằng liền đổi một cái nói không chừng này đông cung cùng trung cung ở nơi đó nghẹn phát đại chiêu đâu năm rồi biểu ca cũng không phải không có ăn qua phương diện này mệt nhắc tới cái này lục trường ăn liền càng thêm khó chịu mỗi năm cấp hoàng hậu nương nương chuẩn bị hạ lễ đều là một kiện tương đối đau đầu sự mấy năm trước biểu ca là đưa vàng bạc cũng không được đưa hiếm lạ đồ cổ cũng không được đưa tầm thường chi vật không được đưa này có ngụ ý sâu xa cũng không được tóm lại mỗi khi tặng lễ vật đều sẽ xuất hiện sai lầm ngược lại rơi vào hoàng thượng một thân đoán trách năm nay hắn có dự cảm có bạch tiểu thư nhắc nhở biểu ca năm nay lễ vật hẳn là sẽ không ra đại sai trong nháy mắt liền đến hoàng hậu nương nương ngày sinh tuy rằng hoàng hậu không nghĩ làm mạnh tay Nhưng là hoàng thượng niệm cập hoàng hậu thể diện, vẫn là tại hậu cung tổ chức một hồi gia hiến, tới đều là các cung nương nương, còn có hoàng tử các công chúa. Các cung đều tặng lễ, đến thiên tiêu phượng kỳ thời điểm, mỗi người đều bãi nổi lên xem trọng khí bộ dáng. Mỗi năm này triều vương cấp hoàng hậu đưa lễ vật, đều sẽ làm hoàng thượng sinh khí, năm nay cũng không biết này triều vương muốn đưa cái gì. Mọi người đều dù bận vận ung dung nhìn về phía tiêu phượng kỳ. Hoàng thượng cũng rất là đau đầu. Nguyên bản hắn cũng không phải tưởng sinh khí. nhưng là nghề Hà Chiêu Vương bị Lửa Thiên mệnh sở mệnh làm sự tình, mười chi có chín đều là hư, hôm nay nhưng ngàn vạn không cần lại khiến cho gợn sóng. Hoàng hậu âm thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại bình đạm như thường, không biết Chiêu Vương cấp bổn cung chuẩn bị cái gì lễ vật a. Còn không đợi Tiêu Phượng Kỳ trả lời, Hoàng hậu nương nương bên người bên người thái giám cấp trả lời. Hồi Hoàng hậu nương nương, Chiêu Vương điện hạ cho ngài đưa chính là một cái hồng lông cáo. Hoàng thượng vừa nghe vừa lòng cười, nay hồng hồ vốn là khó được. một cái hồng lông cáo diệp, có thể thấy được Chiêu vương đối hoàng hậu tâm tư, hoàng hậu hẳn là cũng chọn không làm lỗi tới. Nguyên lai like, Chiêu vương điện hạ cấp hoàng hậu nương nương đưa thế, nhưng là hồng lông cáo nha, thần thiếp nghe nói này hồng hồ chính là ngàn năm vừa thấy linh vật, hơn nữa da lông bóng lưỡng, ở trên người nhất thích giữ ấm. Muốn săn một cái hồng hồ nhưng không dễ dàng, có thể thấy được Chiêu vương điện hạ đối hoàng hậu nương nương hiếu tâm đâu. Có trong cung phi tần liền bắt đầu phong cùng. Cũng không phải là sao, thân thiếp cũng nghe nói này hồng lông cáo Khó được bất quá. Ninh Quý Nhân thanh âm dừng một chút, bất quá thần thiếp lại cảm thấy đưa này lễ vật sợ là có chút không ổn. Hoàng thượng vừa nghe liền không vui, thật vất vả năm nay Triều Vương đưa lễ vật không làm lỗi. Ninh Quý Nhân ở chỗ này chọn chuyện gì? Ninh Quý Nhân, Triều Vương đưa lễ vật như thế nào liền không ổn. Hoàng thượng bất giận, thần thiếp cũng là có cảm mà phát. Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên hai ngày trước quốc sư đã từng xem bói, nói năm nay phương Bắc có đại tuyết, không nên uổng tạo giết chóc. vì thế hoàng thượng liền năm nay thu săn đều cấp hủy bỏ nhưng chiêu vương điện hạ lại cấp hoàng hậu nương nương đưa tới hồng lông cáo này không phải cùng quốc sư theo như lời có bội sao huống hồ này hồng hồ lại là phương bắc điểm lành chi thú chiêu vương điện hạ dễ như trở bàn tay liền đem hồng hồ giết còn đem hắn ra lông chế thành quần áo này có thể nói là đại bất kính nói không chừng này phương bắc đại tuyết liền cùng này thoát không được quan hệ đâu ninh quý nhân sợ hãi nhìn thoáng qua hoàng hậu ngay sau đó cúi đầu thần thiếp ngu muội cũng chỉ là lung tung suy đoán Nếu là thần thiếp nói không đúng, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Nói xong, Ninh Quý Nhân liền ủy khuất mà quỳ xuống. Hoàng thượng cũng nhớ tới, trước đó vài ngày quốc sư vân tiểu tính quẻ tượng, đích sắc giống như Ninh Quý Nhân theo như lời. Theo như cái này thì, chiêu Vương đưa hồng lông cao cấp Hoàng hậu, liền thực sự có chút không ổn. Tưởng cập nơi này, Hoàng thượng cũng rất là bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ cùng năm rồi giống nhau, mặc kệ chiêu Vương đưa thứ gì, đều lạc không được cái gì hảo. Triều Vương, đây là ngươi suy nghĩ không chu toàn. hoàng thượng nói âm vừa ra lục trường an liền cướp mở miệng hắn tận mắt nhìn thấy này đó các phi tần ngươi một câu ta một câu nghị luận tức khắc cảm thấy buồn cười đợi trong chốc lát nhìn đến các nàng nói xong lúc này mới hứng thú thiếu thiếu mà thu hồi tầm mắt hoàng thượng ngươi không thể bởi vì này thái giám một câu khi quân tri ngôn liền cấp biểu ca định tội đi ai nói biểu ca đưa chính là hồng lông cáo biểu ca rõ ràng đưa chính là một bức trăm thọ đồ ngụ ý sống lâu trăm tuổi thái tử cùng hoàng hậu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi Sao có thể đâu? Bọn họ trước đó đã điều tra qua này, tiêu phượng kỳ đưa đến đúng là hồng lông cáo, như thế nào tới rồi lục trường An trong miệng thế nhưng biến thành trăm thọ đồ. Rốt cuộc là nơi nào ra sai rồi? Tiêu phượng kỳ đem mọi người đánh giá tầm mắt thu vào trong mắt, tư tùy tùng tay mở ra trang có thọ lễ dương Gỗ, cực đại dương Gỗ chung chỉ có một bức tranh chữ, đúng là hắn thân thủ viết trăm thọ đồ. Phần 36 chương 36 thọ tỷ Nam Sơn Nhi thần trúc hoàng hậu nương nương phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn, hoàng hậu mặt biến đổi lại biến một, từ nguyên bản mỉm cười đến cứng đờ, hơn nửa ngày mới hộp ra một hơi. Triều vương đưa đồ vật, buồn cung thực thích, hoàng thượng cũng không nghĩ tới sẽ quanh co, từ nguyên bản hồng lông cao biến thành hiện giờ trăm thọ đồ, nhưng tóm lại hôm nay chiêu vương này một đạo điểm mấu chốt xem như đi qua. Thực mau hoàng thượng ánh mắt cũng trở nên âm trầm lên, thuộc về đế vương uy áp trong nháy mắt phóng thích, hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hoàng hậu bên người tổng quản thái giám, người tới đem hắn kéo đi ra ngoài. như vậy ngày đại hỷ cũng dám lung tung nói chuyện suýt nữa oan uổng triều vương điện hạ lý nên trọng phạt tiêu phượng kỳ ở một bên lập từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện hoàng hậu vừa nghe liền nóng nảy lên hoàng thượng hắn chỉ là nhất thời nói sai rồi lời nói không đến mức muốn hắn mệnh còn thỉnh hoàng thượng pháp ngoại khai ân a rốt cuộc hắn là phụng dưỡng thần thiếp nhiều năm như vậy lão nhân thái giám vừa nghe cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha cầu hoàng thượng tha mạng nô tài ăn nói vụ về cầu hoàng thượng tha mạng a Nguyên nhân chính là vì ngươi là hoàng hậu bên người lão nhân, châm cảng thêm không thể tha cho ngươi, bực này sai lầm đều có thể phạm, người tới còn không đem hắn kéo ra ngoài đánh chết. Hoàng hậu nương nương, ngươi muốn cứu cứu nô tài nha, nô tài thật sự không phải cố ý. Hoàng hậu trong lúc nhất thời cũng đi theo mềm lòng, vừa muốn đứng dậy cầu tình, lại nhìn đến tiêu phượng dục hướng tới nàng lắc lắc đầu. Cái này thái giam trước đó lắm miệng, đã chọc phụ hoàng trong lòng không mừng, nếu là lúc này mẫu hậu thế hắn cầu tình nói. chỉ sợ cũng là bị người này sở khi liền. Dù sao chuyện này đã thành kết cục đã định, lại thế nào đều không có biện pháp cấp tiêu phượng kỳ nhận tội. So sánh với một cái thái giám tới nói, làm phụ hoàng lòng nghi ngờ mới là không ổn. Hoàng hậu làm sao không biết này trong đó đạo lý, nhưng dù sao cũng là hầu hạ chính mình nhiều năm như vậy lão nhân, hiện giờ phải bị xử tử, trong lòng luôn là khổ sở. Nhưng cân nhắc một phen này nhi tử tiền đồ, đành phải tàn nhẫn hạ tâm. Hoàng thượng nói chính là Lục Trương An nhìn hoàng hậu cùng Tiêu phu Dục thở phì phì bộ dáng trong lòng tức khắc cảm thấy hạ giận. Cái kia lão thái giám ở hoàng hậu nương nương bên người nhiều năm như vậy, không thiếu giúp đỡ nàng làm chuyện xấu, hiện giờ hắn cùng biểu ca dễ như trở bàn tay đem người này cấp bắt lấy, cũng coi như là chặt đứt hoàng hậu cánh tay, xem như tổn thất nàng một viên đại tướng. Trong khoảng thời gian ngắn sợ là khó có thể khôi phục nguyên khí. Nhiều năm như vậy từ chấn viễn hồi phủ người tử thương quá nửa lúc sau, Lục Trương An đã thật lâu không có như vậy cao hứng. hôm nay thật là hả giận mà hết thể này ít nhiều bạch tiểu thư quả nhiên này bạch tiểu thư chính là biểu ca mệnh trung phúc tinh a hoàng thượng xử lý xong cái kia thái giám lúc sau càng thêm vừa lòng nhìn về phía tiêu phượng kỳ này người khác đưa đều là một ít hiếm lạ đồ cổ cùng chân bảo trang sức gì đó khó được chiêu vương có như vậy hiếu tâm thân thủ viết này một trăm thọ tự Người đối hoàng hậu có thể có như vậy hiếu tâm chấm rất là vui mừng người tới ban thưởng chiêu vương gấm vóc mười thất chân châu thành hộp mặt khác thêm ban một viên vương châu tuy rằng chiêu vương lúc này đã là thân vương rồi chính là thân vương bên trong cũng là có phân biệt từ một đến chín tối cao cấp bậc thân vương vì chín châu thân vương tính thượng hôm nay hoàng thượng ban thưởng này một viên vương châu chiêu vương đã là bảy châu thân vương rồi nếu là lại đến hai viên sợ là chính là ta triều duy nhất chín châu thân vương rồi chỉ so thái tử thấp nhất đẳng mà thôi tiêu phượng dục dùng sức năm chén rượu ly khẩu xuất hiện vết rách có thể thấy được này trong lòng tức giận Không nghĩ tới tối nay không có làm chiêu vương chịu khổ, ngược lại làm hắn được đến phụ hoàng yêu thương, còn làm hại mẫu hậu tổn thất một người đại tướng. Mỗi năm chiêu này vương đô là có hại cái kia, tốn công vô ích, thường thường đều sẽ đã chịu phụ hoàng trách phạt, vì sao năm nay lại đột nhiên thay đổi. Hắn ở chiêu vương phủ thám tử hồi báo nói chiêu vương nguyên bản chuẩn bị chính là hồng lông cáo, liền ở hôm qua. Hắn tự mình làm người đi điều tra quá, sao chỉ có một ngày thời gian liền trở nên như vậy mau? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm chiêu vương có như vậy chuẩn bị? Có thể hay không là bọn họ bên người người tiết lộ tin tức? Thái tử một bên ghen ghét một bên tức giận, lại một bên hoài nghi bên cạnh người người cấp chiêu vương mật báo. Tóm lại này tâm tư trăm chuyển. Không phải thực dễ chịu liền thôi. Đồng dạng không phải thực dễ chịu còn có hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương những năm gần đây mỗi năm ngày sinh, mặt ngoài quá đến không tốt, nhưng kỳ thật đều là thập phần vui vẻ. Bởi vì mỗi năm ngày sinh đều là chiêu vương chịu khổ. chỉ cần nhìn đến chiêu vương chịu khổ nàng liền cao hứng nhưng không nghĩ tới năm nay chẳng những không có làm chiêu vương làm tức giận thánh ôn ngược lại làm hắn được đến ban thưởng thật là không cam lòng bởi vì chỉ là đơn giản ra hiến ăn cơm xong lúc sau hoàng thượng liền hồi ngự thư phòng phê duyệt tấu trường mà các cung các chủ tử cũng sôi nổi cáo lui từ hoàng cung ra tới lục trường an cười thẳng đau xót hông nhi biểu ca ngươi nhìn đến hoàng hậu cùng thái tử kia sắc mặt sao hát như là đáy nổi nha Nói vậy bọn họ còn tưởng rằng năm nay sẽ giống năm rồi giống nhau làm biểu ca chịu khổ đâu, không nghĩ tới năm nay biểu ca chỉ là hơi chút khẽ nhúc nít tay, khiến cho bọn họ ăn lớn như vậy một cái mệt ngẫm lại liền cảm thấy hả giận. Quay đầu lại hẳn là tìm người hảo hảo đi tuy tiên lâu uống một chén. Tiêu phượng kỳ trên mặt nhưng thật ra chưa từng có nhiều vui sướng, chỉ là sờ hướng về phía ngực, nơi đó có một cái bùa hộ mệnh, lúc này đây ít nhiều nàng. Mặt khác một bên mọi người đi rồi lúc sau. hoàng hậu tức giận đến đem đầy bàn món ngon quét rơi trên mặt đất này rốt cuộc là chuyện như thế nào rõ ràng hắn đưa chính là hồng lông cáo như thế nào đột nhiên liền thay đổi đâu tiêu phượng dục sắc mặt cũng thập phần khó coi giận dỗi uống lên một loại rượu thật mạnh đem chén rượu ngã ở trên mặt đất bất thình lình thanh âm dọa hoàng hậu nhảy dự nếu không phải chính mình nhi tử nói nói không chừng nàng hiện tại đã đem người kéo ra ngoài đánh chết phát hiện thái tử tức giận lúc sau hoàng hậu ngược lại là trước bình tĩnh xuống dưới thái tử bổn cung xem chuyện này tuyệt đối không đơn giản năm rồi chúng ta làm đều không có làm lỗi duy độc năm nay làm hắn chui cái chỗ trống có lẽ chúng ta bên người cũng có người của hắn trước tiên giúp hắn mật báo lúc này mới làm hại bổn cung tổn thất một cái tổng quản thái giám nghĩ đến kia oan chết tổng quản thái giám hoàng hậu trong lòng liền nhịn không được đau lòng tốt xấu cũng là theo nàng mười mấy năm người liền như vậy bị một câu cấp xử quyết tự nhiên cảm thấy trong lòng khó có thể bình tĩnh nhi tử đã làm người đi tra xét tha rằng sai sát tuyệt không dung tha. Giết một cái thái giám mà thôi, đối với Tiêu Phượng dục tới nói cũng không có tạo thành cái gì uy hiếp, mấu chốt ở chỗ kia một viên Vương Châu. Còn có gần nhất phát sinh một ít việc lạ, bọn họ phái không ít người đi giải quyết rất Tiêu Phượng kỳ, chính là gần nhất liên tục làm lỗi, ngược lại bị đối phương bắt được dấu vết, làm hắn tìm hiểu nguồn gốc cha được hắn. Nếu không phải hắn mau một bước chặt đứt manh mối, tin tưởng hắn đã bắt được hắn được điểm, đến lúc đó nháo đến phụ hoàng trước mặt, hắn có lý cũng nói không rõ. mẫu hầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không biết sao, cái này chiêu vương giống như là thay đổi một người, cũng không giống thường lui tới như vậy xui xẻo, chúng ta tính kê hắn vài lần đều bị hắn trước đó phát hiện, ngươi nói có thể hay không là hắn kia xui xẻo mệnh cách đã thay đổi. Phần 37 chương 37 không phải không có khả năng Dứt lời Hoàng hậu Khoa Trương mà đứng lên Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng Tiêu Phượng dục trong mắt hiện lên một mặt khó hiểu, vì sao mỗi lần nhắc tới Tiêu Phượng kỳ mệnh cách việc Mẫu hậu đều phá lệ khẩn trương cùng kích động đâu. Mẫu hậu, ngươi có phải hay không biết cái gì, lại không có nói cho nhi thần. Hoàng hậu trên mặt một đốn, ngay sau đó phản ứng lại đây ung dung ngồi xuống. Buồn cung có thể biết được cái gì nha. Bất quá buồn cung tin tưởng quốc sư nói, nếu là này chiêu vương mệnh cách thật sự thay đổi, tin tưởng quốc sư nhất định sẽ nói cho buồn cung. Đến bây giờ mới thôi, quốc sư đều không có nói qua, kia nghĩ đến hắn mệnh cách liền không có thay đổi. Huống hồ chuyện lớn như vậy nhi. không có khả năng không ai biết, nghĩ đến này triêu vương mệnh cách nhất định không có thay đổi, có lẽ này trung gian đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, tóm lại ngươi liền không cần hoài nghi triêu vương mệnh cách chuyện này. Tiêu phượng dục lòng nghi ngờ đánh tan một nửa. Ừ. Nếu này triêu vương mệnh cách không có thay đổi nói, kia lúc này đây triêu vương tránh thoát trận này thai. liền nhất định là có người cho hắn mật báo, làm hắn trước tiên có phòng bị. Nếu này triêu vương đã có đối sách, nói không chừng, mẫu hậu bên người người cũng không như vậy có thể tin. Ngươi là Hoài nghi bổn cung bên người có người bán đứng bổn cung, đem chuyện này trước tiên nói cho Triêu Vương. Không phải không có khả năng, không riêng gì mẫu hậu người bên cạnh, ngay cả hắn bên người người cũng nhất định phải tra rõ, tuyệt đối không thể cho phép này bụng dạ khó lường người lưu tại bên người. Qua hai ngày, hoàng hậu bên người cung nhân liền tiến hành rồi một phen huyết tẩy, thái tử đông cung cũng xử trí một số lớn người, trung cung cùng đông cung hầu hạ người đều nơm nớp lo sợ, sợ bị hai vị chủ tử theo dõi, rơi vào một cái thi cốt vô tổn kết cục. Biểu ca ngươi nghe không nghe nói, gần nhất trong khoảng thời gian này thái tử cùng hoàng hậu giết không ít người bên cạnh, có chút người a, đều là theo bọn họ hảo chút năm người, nhưng kia thì thế nào, cuối cùng còn không phải rơi vào một cái chết thảm kết cục, ta tưởng hiện tại những cái đó thể sống chết nguyện trung thành bọn họ người, khẳng định hối hận ruột gan đứt từng khúc. Lục Trường An vừa tiến đến liền thập phần không quy củ dựa vào ghế thái sư. Tiêu Phượng Kỳ chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua, cũng vẫn chưa nói cái gì. Từ kia một ngày hoàng hậu ngày sinh lúc sau, hai người kia giống như là chó điên giống nhau thấy ai cắn ai hiện giờ triều đình thượng cũng bởi vì hai người không tín nhiệm thay đổi rất nhiều đại thần vừa vặn vì mình sử dụng thực mau liền đến tháng 6 phân đúng là nóng bức luân phiên thời điểm sớm muộn gì độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày có chút đại bạch huyền âm cũng có chút không thích đứng nơi này khí hậu mỗi ngày thiên không lượng liền ra cửa liền sợ nhiệt đến mỗi lần cũng đều là trời tối lúc sau mới có thể hồi bạch phủ trong lúc tiêu phượng kỳ nhưng thật ra tới vài lần Mỗi một lần đều là đưa một ít vật dụng hàng ngày, lá chả còn có khối băng gì đó. Bạch huyền âm nhưng thật ra cũng đã nhận ra tiêu phượng kỳ tâm ý. Bất quá nói đến cùng, nàng đối vị này tiêu phượng kỳ chưa nói tới là cỡ nào thích, nhưng cũng không có cỡ nào chán ghét. Chỉ là hắn mệnh cách. Nay tiêu phượng kỳ mệnh cách, có thể nói là cho tới bây giờ bạch huyền âm gặp được lớn nhất nan đề. Bởi vì đến nay mới thôi nàng đều không có tính ra tới, cũng không có suy đoán ra tới. nàng thậm chí thử dùng trận pháp triệu hoán quỷ hồn tới suy đoán tiêu phượng kỳ mệnh cách nhưng cuối cùng quỷ hồn có đi mà không có về nàng cũng suýt nữa đã chịu phản vệ mặc kệ nói như thế nào hiện tại bạch huyền âm có thể xác định này tiêu phượng kỳ mệnh cách nhất định có người nhìn hoặc là nói nhất định có người động tay động chân bạch huyền âm lại một lần trời tối trở lại bạch phủ âm thanh mau tới đây mẫu thân ngao một ít trẻ đậu xanh mấy ngày nay thiên có chút nhiệt đi lên uống điểm trẻ đậu xanh hàng thử đối với triệu tố vân đối nàng hảo bạch huyền âm một mực là chiếu đơn toàn thu nương ngươi cũng uống một ít đi nương uống qua bạch huyền âm vẫn cảm nhận thấy được triệu tố vân nói thời điểm có chút hưu khí vô lực giữa mày còn mang theo sầu ý chẳng lẽ nói là bạch lão phu nhân lại khó xử mẫu thân nương mặc kệ tổ mẫu bên kia nói gì đó ngài cũng muốn chú ý thân mình nhưng ngàn vạn đừng tức giận hỏng rồi chính mình triệu tố vân nhịn không được cười nhạt nàng biết bạch huyền âm là ở lo lắng nàng ở trong phủ chịu ủy khuất trong lòng ấm áp trước kia bà bà đối nàng khắc khe nàng vẫn luôn chịu đựng chưa từng mở miệng cho nên mặc dù là ủy khuất cũng một người chịu nhưng từ nữ nhi hảo khai linh trí lúc sau nhưng thật ra không như thế nào khó xử yên tâm đi nương biết đến người tổ mẫu người kia cũng chính là miệng có chút nạnh kỳ thật người vẫn là không tồi huống hồ muốn trách cũng trách ta không có thể cho người cha sinh đứa con trai ra tới không có thể cấp bạch ra khai chi táng diệp nàng ghét bỏ ta cũng là hẳn là Lời này liền không đúng rồi. Nương, này con nối dõi là thiên chú định, sao có thể đủ quái ở ngươi trên người đâu. nay cái gọi là vạn sự không thể cưỡng cầu, nương càng là sốt ruột muốn hài tử, liền càng sẽ không có. Triệu tố vân nghe ra bạch huyền âm an ủi chi ý, cầm tay nàng. giơ tay đem nàng thái dương tóc mái đừng ở, sau đó lời nói thâm tiếng nói. Nhi tử nương nhưng thật ra không trông tậy vào, nương chỉ ngóng trông ngươi có thể hảo hảo tương lai gả cho một cái như ý lang quân, nương cũng liền an tâm rồi. Nàng đều cái này số tuổi, liền tính là trai già đẻ ngọc sợ là cũng không có gì khả năng. Năm đó sinh âm thanh lúc sau, kia đại phu liền nói nàng hao tổn thân mình. Sẽ không lại có hài tử, tuy rằng mấy năm nay nàng vẫn luôn lấy dược bổ thân mình, nhưng là nàng chính mình tình huống như thế nào nàng lại là biết đến. Sợ là đời này cũng chỉ có âm thanh như vậy một cái nữ nhi. Nương ta còn nhỏ đâu, không nóng nảy gà chồng. Cái gì tiểu a ngươi năm nay đều 14 tuổi, lại có 2 năm liền cập kê. Đến lúc đó cũng nên thương lượng việc hôn nhân. Lại có 2 năm nàng liền 16 tuổi, chính là này 16 tuổi cũng là cái tiểu cô nương a. Tuy rằng nói nàng tinh thần thượng đã là cái lao yêu tinh, nhưng là không ngại ngại nàng thân thể tuổi tiểu a. Bình thường hôn phối tuổi 18 tuổi thì tốt hơn, nếu là thấp hơn 18 tuổi thành hôn sợ là sẽ đối người thân thể sinh ra ảnh hưởng, bất quá này đó Bạch Huyền Âm liền tính nói, sợ là nương bên này cũng sẽ không tin tưởng. Nói nói Triệu Tố Vân liền cảm khái lên. Đã chế thế này, cũng không biết cha ngươi khi nào trở về. Gần nhất phụ thân giống như vẫn luôn đều đi sớm về trễ, là phát sinh sự tình gì sao. Còn không phải gần nhất kinh thành đã xảy ra mấy cỏ cán mạng tương đối khó giải quyết, náo đác nhân tâm hoàng sợ, hoàng thượng sợ làm cho sự phẫn nộ của dân chúng, liền làm phụ thân ngươi cha rõ, trong khoảng thời gian này, phụ thân ngươi đều ở truy cha hung thủ, nhưng là cho tới bây giờ một chút manh mối đều không có. Nói chuyện công phu, Bạch Chính Hiền đi đến, nguyên bản mỏi mệt một ngày, liền câu nói đều không muốn nói Chính là lại thấy được này mẹ con ở bên nhau ăn canh bộ dáng tức khác trong lòng ấm áp, cũng có chút sức lực. Phu thân, nhanh lên nhi tới uống chè đậu xanh, là mẫu thân tự tay ngao đầu. Hảo. Bạch chính hiền nếm nếm, vừa lòng gật gật đầu, ô nu nhìn về phía triệu tố vân. Phu nhân tay nghề vẫn là trước sau như một hảo. Triệu tố vân ngượng ngùng túi thấp đầu xuống. Phần 38. mươi 38 quên nữ nhi. Bạch huyền âm nháy mắt liền cảm thấy chính mình có chút dư thừa Lại còn có cảm giác nha có chút toan Lại nói tiếp này Bạch Chính Hiền cùng Triệu Tố Vân Cũng coi như là lao phu lao thê Xem hai người chi gian ở chung lại Hình như là hưởng tuần trăng mật giống nhau Khó trách mẫu thân bị tổ mẫu bên kia Làm khó dễ cũng vui vẻ chịu đựng Ăn hai khẩu chè đậu xanh lúc sau Bạch Chính Hiền một tay đỡ huyệt thái dương Sầu khổ lên Lao ra chính là này đại lý tự có cái gì không hài lòng Không có gì Chính là đến bây giờ mới thôi Án tử một chút manh mối đều không có Ta lo lắng hoàng thượng bên kia đã biết sẽ sinh khí trách tội xuống dưới. Phụ thân. Bạch huyền âm đột nhiên mở miệng, ngươi có phải hay không quên nữ nhi? Triệu tố vân so bạch chính hiền phản ứng còn muốn mau dẫn đầu nở nụ cười. Đúng rồi, lao ra. Ngươi như thế nào đem âm thanh cấp quyến mất, phía trước cái kia án tử không phải cũng là âm thanh giúp ngươi phá sao? Lần này như vậy khó giải quyết làm âm thanh giúp giúp ngươi, nói không chừng là có thể đủ tìm được hung thủ đâu. Bạch chính hiền lại xua tay lắc lắc đầu. Sự tình lần trước là có quỷ hồn quay phá, nhưng lúc này đây là chân chính mạng người kiện tụng, quay phá chính là người. Ngươi có thể giúp được cái gì a? Bạch huyền âm trong nháy mắt cảm thấy chính mình bị ghét bỏ, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, phụ thân, ở ngươi trong mắt, ta chẳng lẽ cũng chỉ có điểm này bản lĩnh sao? Bạch chính hiền trước mắt sáng ngời, âm thanh, ý của ngươi là nói chuyện này ngươi cũng có biện pháp. Ta hiện tại còn không thể trả lời phụ thần, tổng muốn ngày mai xem qua kia hồ sơ cùng thi thể lúc sau mới có thể quyết đoán. Bất quá phụ thân xin yên tâm, liền tính không phải quỷ hồn quay phá nói, ta cũng có biện pháp giúp ngươi bắt được hung thủ, đừng quên ta chính là sẽ tính. Đúng rồi, hắn như thế nào đem chuyện này nhi cấp đã quên, hắn nữ nhi chính là được sưng đoán đâu chúng đó, không, có gì sự nàng tính không ra. Sáng sớm ngày thứ hai, cha con hai người liền nắm tay đi tới đại lý tự. Nay dọc theo đường đi, Bạch Huyền Âm cũng coi như là đã biết này án tử toàn bộ quá trình. Nghe tới thật đúng là rất khó giải quyết. Muốn nói chuyện này vẫn là phát sinh ở Hoàng hậu Nương Nương sinh nhật mấy ngày trước đây. Có người ở Kinh Giao giữa sông phát hiện một khối vô danh nữ thi, kỳ quái nhất chính là này, nữ tử ra mặt bị người cắt đi. Vốn dĩ quan phủ là coi như bình thường hình sự án kiện xử lý, chính là không quá mấy ngày, này thành tây thành phố đông đều phát hiện vô danh nữ thi, bộ dáng này cùng phía trước phát hiện vô mặt nữ sĩ là đồng dạng cách chết. Đều là trước bị người lật chết, sau đó lại đem ra mặt cắt đi, lập tức phát hiện tam cổ thi thể. Tự nhiên khiến cho khủng hoảng, đại lý tự bệnh án điều tra, chính là tra xét một ít nhật tử. Lại như cũng không tra ra cái manh mối tới, ngược lại lại phát hiện hai cổ thi thể. Tính lên phía trước phía sau đã phát hiện năm cổ thi thể. Cũng bởi vậy kinh động hoàng thượng, hoàng thượng lo lắng dân chúng khủng hoảng, vì thế lệnh cưỡng chế đại lý tự tra rõ việc này. Nhưng là bạch chính hiền khuyên tẫn đại lý tự sở hữu xử án cao thủ, tra xét nhiều thế này nhật tử cũng không hề có tra ra manh mối. nhất quan trọng chính là căn bản cha không ra vô mặt nữ thân phận cha không ra thân phận tự nhiên liền cha không ra nàng quá vãng cũng không có hoài nghi hung thủ đang nói bạch huyền âm đi vào nhà xác nhìn nhìn này đó bị cắt ra mặt thi thể chết tương cực thảm quả nhiên mọi người ra mặt đều bị cắt đi hơn nữa này mấy người trên người không có bị xâm phạm dấu vết cũng liền bài trừ cưỡng gian giết người này giống nhau thủ pháp giết người tuyệt đối sẽ không cắt đi ra mặt bạch chính hiện nhìn bạch huyền âm qua lại kiểm tra thi thể này tâm cũng đi theo nhắc lên trước mắt nữ nhi bên này là hắn duy nhất hy vọng. Nếu là lại cha không rõ ràng làm án này, sợ là cả nhà đều phải cáo lao hồi hương. Nói không chừng còn sẽ bị hoàng thượng xử phạt. Âm thanh, thế nào, này án tử nhưng có manh mối a? Phụ thân, những người này cách chết đều là giống nhau, tin tưởng là cùng cá nhân việc làm. Ta ý đồ xem các nàng tay tướng, phát hiện các nàng lòng bàn tay bị người cắt vỡ, tay văn cũng loạn, thực rõ ràng là có người không hy vọng nhận thấy được các nàng thân phận. Nếu nói như vậy, Kia chỉ cần điều tra rõ các nàng thân phận, này án tử sợ là liền phá một nửa. Vậy ngươi nhưng có biện pháp tra được bọn họ thân phận. Bạch huyền âm giữa mày nhăn lại có là có. Bất quá chính là có chút phiền phức. Phụ thân, hôm nay ban đêm ta lại ở chỗ này làm pháp sự, thử triệu hoán các nàng quỷ hồn. Đến lúc đó biết các nàng thân phận cũng liền rõ ràng. Lại là tìm quỷ hồn. Thưa một lần bạch chính hiền xem qua kia nữ thi lúc sau, này trong lòng liền vẫn luôn đánh sợ sợ, tuy rằng kia án tử phá. Chính là mỗi khi nghĩ đến kia mơ hồ không chừng nữ quỷ xuất hiện ở chỗ này, hắn liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhưng là vì phá án cũng cũng chỉ có thể nhịn một chút. Hảo, đêm đó chút thời điểm, ngươi yêu cầu cái gì ta làm đại lý tự người phối hợp ngươi. Phối hợp nhưng thật ra không cần, chỉ là van chút thời điểm phụ thân đêm này người chung quanh đều điều đi thôi. Nếu là bọn họ thấy được quỷ hồn, sợ là sẽ bị làm sợ. Đúng đúng đúng. Điều này cũng đúng, hắn nhìn đến quỷ hồn đều sợ hãi, huống chi là những người đó. Bọn họ nhìn đến quỷ hồn nói không chừng trực tiếp dọa ngất đi rồi. Hơn nữa đều nói từ bất ngữ quá lực loạn thần, đại lý tự vốn di chính là chú ý công bằng công đạo địa phương, nếu là truyền gia quỷ hồn quay phá, sợ là cũng sẽ làm người nghi ngờ, ngược lại là khiến cho hoảng loạn. Bạch chính hiền quyết định chủ ý lúc sau, liền vội vàng đi an bài. Bạch huyền âm vẫn luôn không đi ở trên mấy thi thể bồi hồi. Nay bình thường giết người cũng liền thôi, cắt đi ra mặt có lẽ là sợ người quen nhận ra tới, chính là này cắt đi tay văn đâu Người bình thường cũng sẽ không căn cứ tay văn tới phán đoán người, trừ phi là tu đạo người có thể từ tay văn, cùng tướng mạo tới phán đoán xuất thân phân tới. Nếu là này tay văn cùng ra mặt đều là vì che giấu thân phận nói, kia người này nhất định là tinh thông nhất định đạo pháp. Màn đêm buông xuống, bạch chính hiền ra lệnh, làm người không được tới gần nhà xác. Lúc nửa đêm, bạch huyền âm bãi tiếp theo cái trận pháp. Từ từ, có người. Người nào ra tới? Bạch huyền âm hét lớn một tiếng, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. bạch tiểu thư đừng hiểu lầm là bổn vương tiêu phượng kỳ hắn như thế nào tới chỗ này tiêu phượng kỳ nhìn ra bạch huyền âm trong lòng nghi hoặc giải thích nói nay trong kinh vô mặt nữ thi án tử phụ hoàng cũng phá lệ chú ý đã từng trong lén lút làm bổn vương chú ý chuyện này bổn vương nghe nói tối nay bạch tiểu thư muốn ở chỗ này cách làm liền muốn tới kiến thức một chút không có quay dày đến bạch tiểu thư đi bạch huyền âm thở dài nhẹ nhõm một hơi như thế không có gì bất quá sau đó ta phải làm pháp điện hạ vẫn là muốn ly xa một ít miễn cho nhìn đến quỷ hồn quấy nhiễu điện hạ. tư thượng một lần thấy được ngụy quốc công phủ trần sinh quỷ hồn lúc sau tiêu vượng kỳ liền đối này thần quỷ vừa nói sinh ra tò mò tối nay vốn dĩ cũng chính là tới nơi này nhìn một cái không nghĩ tới thế nhưng bị bạch huyền âm cấp cự tuyệt. bất quá nhìn đến bạch huyền âm kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng nàng cũng chỉ hảo lui đi ra ngoài. bạch huyền âm nhìn thoáng qua canh giờ nhanh chóng cách làm nàng thử triệu hoán này năm người hồn phách phần ba mươi 39 kỳ quái. Các nàng nếu là chết thảm, hồn phách hẳn là không có bị câu đến địa phủ, cho nên nhất định ở gần đây đình có. Sau một lát, Bạch huyền âm sắc mặt ngưng trọng, kỳ quái. Các nàng hồn phách thế nhưng không ở nơi này. Chẳng lẽ nói là có người mang đi các nàng hồn phách? Nửa canh giờ lúc sau Bạch huyền âm mới từ nhà xác ra tới, vừa ra tới Bạch chính hiển cùng tiêu phượng kỳ liền đồng thời đuổi đi lên. Âm thanh thế nào? Chà được sao? Mấy người này hồn phách không ở nơi này. cho nên cũng cha không đến các nàng thân phận. Bạch Chính Hiền thất vọng túi đầu. Ngay cả nữ nhi đều tra không ra ra tới, chẳng lẽ án này liền phá không được. Bất quá ta tính ra các nàng đều là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra nữ tử. Hơn nữa mỗi một cái đều là, chỉ cần dựa theo trên giấy viết sinh thần bát tự đi thẩm tra đối chiếu mất tích dân cư danh sách, hẳn là có thể tra được. Bạch Chính Hiền mừng rỡ như điên tiếp nhận viết có 5 cái nữ tử sinh thần bát tự giấy, vội vàng đi làm người điều tra. Căn bản không kịp cùng Tiêu Vương trao hỏi. Tiêu Phượng Kỳ nhìn Bạch Huyền Âm cau mày bộ dáng, nhịn không được quan tâm nói, chính là chuyện này có cái gì kỳ quặc? Bạch Huyền Âm nhìn Tiêu Phượng Kỳ có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật. Cho nên, ngươi là cảm thấy có người lợi dụng này đó nữ tử hồn phách làm sàng làm bậy. Tiêu Phượng Kỳ nhưng thật ra không có hoài nghi Bạch Huyền Âm trong lời nói giả dối. Không phải không có cái này khả năng, giống nhau nữ tử hồn phách cũng không sẽ có quá lớn lực sát thương. Chính là này âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra nữ tử lại không giống nhau. Các nàng là tại đây một năm bên trong âm khí nặng nhất canh giờ sinh ra, cho nên cũng xưng là âm nữ. Âm nữ hóa thành ác quỷ kia uy lực chính là vượt quá người tưởng tượng, muốn so giống nhau ác quỷ lợi hại gấp 10 lần, thậm chí không ngừng. Nếu có người muốn dùng quỷ hồn tới quay phá nói, vậy phi nhân lực có khả năng cập. Giờ khác này ngay cả tiêu phượng kỳ cũng nhịn không được lo lắng lên. Vậy ngươi nhưng có biện pháp phá giải. ta hoài nghi này sau lưng người hẳn là cũng là tinh thông đạo pháp đáng tiếc nhập ma đạo tạm thời ta còn không có biện pháp tìm được này sau lưng người nhưng là phụ thân đã đi kiểm tra đối chiếu sự thật mất tích dân cư danh sách có lẽ có thể từ danh sách tìm được cái gì manh mối tiêu phượng kỳ phản ứng cực nhanh nếu là cái dạng này lời nói bổn cung lập tức làm người đi bảo hộ đồng dạng âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra nữ tử ôm cây lợi thỏ nhất định sẽ có điều phát hiện điện hạ biện pháp này cực hảo dưới ánh trăng Bạch Huyền Âm ngũ quan phá lệ tinh xảo, đặc biệt là tại đây nhu hòa vượng quang trung, phảng phất vì nàng vốn là tươi đẹp mặt tăng thêm vài phần cảm giác thần bí, trong lúc nhất thời tiêu phượng kỳ có chút xem ngây ngốc. Chờ đến bạch chính hiền công đạo xong đi người đi tra sự tình thời điểm, lúc này mới nhớ tới chiêu vương còn ở nhà xác, liền vội vàng đuổi lại đây. Chờ hắn đuổi tới thời điểm liền nhìn đến chiêu vương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn nữ nhi, thân là phụ thân nguy cơ cảm nháy mắt dâng lên. Chiêu vương điện hạ. Nói Bạch Chính Hiền liền tiến lên chắn hai người trung gian. Tiêu Phượng Kỳ đã nhận ra Bạch Chính Hiền đối hắn mâu thuẫn cũng không tức giận, ngược lại có lễ lui ra phía sau một bước. Bạch Đại Nhân, cha án tử sự tình liền vất vả Bạch Đại Nhân. Buồn cung còn có chuyện liền đi trước. Cung tiến chiêu vương điện hạ. Mãi cho đến Tiêu Phượng Kỳ đi rồi, Bạch Chính Hiền đối hắn cảnh giác như cũ không có tiêu tán. Rốt cuộc vị kia chính là chiêu vương điện hạ nha, hắn cũng không có làm chính mình nữ nhi thấy người sang bắt quảng làm họ tâm tư Bạch Chính Hiển xoay người vừa muốn hỏi Bạch Huyền Âm hay không cùng Triều Vương có quan hệ, lại nhìn đến Bạch Huyền Âm một bộ cao mày trói chặt bộ dáng. Giống như đối với chuyện vừa rồi cũng không biết. Trong nháy mắt liền tiêu tan, hắn nữ nhi còn nhỏ, hơn nữa lại một lòng tại đây xem bói phía trên. Đối tình yêu nam nữ còn không có thông suốt, nói vậy đối cái kia Triều Vương cũng không có gì hảo cảm. Nói nữa ai đều biết này, Triều Vương là trời sinh một bộ tướng xui xẻo. Nếu là hắn nữ nhi gả cho chiêu vương kia chẳng phải là cũng muốn đi theo xui xẻo. Người đều có tư tâm, Bạch Chính Hiền cũng không ngoại lệ. Trải qua đại lý tự tất cả nhân viên cả đêm điều tra lúc sau. Rốt cuộc đã điều tra xong này năm cái thiếu nữ thân phận. Bạch Chính Hiền vội vàng phái người đi này năm cái thiếu nữ trong nhà điều tra, chính là cha xét một ngày, cũng không có thể từ những người này trong nhà cha được cái gì manh mối. nay đó thiếu nữ đều là đột nhiên mất tích, trong nhà mặt người cũng hồn nhiên không biết. thật giống như là có người chống rông đem các nàng mang đi giống nhau. Vốn dĩ Bạch Chính Hiền đã thấy được hy vọng, hiện giờ lại bị đánh trở về nguyên hình, nháy mắt sầu khổ lên. Đại nhân không hảo, thành bác lại phát hiện một khối vô mặt nữ thi. Lại phát hiện, Bạch Chính Hiền thân mình nháy mắt cơ cơ. Ở sư gia nâng hạ cuối cùng là không có té ngã, hắn cắn chặn rằng, đi, mau đi xem một chút. Bạch Chính Hiền mang theo người mênh ngông quần cuộn mà chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Lại nhìn đến nhà mình nữ nhi cùng chiêu vương điện hạ đã tới rồi. Âm thanh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch huyền âm đang ở kiểm tra thi thể, toàn người không có để ý vừa đến bạch chính hiền. Tiêu phượng kỳ vừa thấy nhưng thật ra thập phần săn sóc giải thích. Là bổn vương mang bạch cô nương tới nơi này, bổn vương người dẫn đầu phát hiện thi thể này, liền thông chi bổn vương, vì thế bổn vương liền mang bạch tiểu thư tới chỗ này kiểm tra rồi. Nếu phát hiện thi thể, lý nên nhất hẳn là thông chi đại lý tự mới đúng. chính là này chiêu vương lại hảo dẫn đầu thông chi hắn nữ nhi còn có vô thanh vô tức mà đem người đưa tới nơi này nếu là hắn có cái gì gây rối tâm tư kia hắn nữ nhi nhưng làm sao bây giờ nha bạch chính hiền trong lòng đối cái này chiêu vương thập phần khó chịu nhưng là ngại với đối phương vị trí cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu thông minh như chiêu vương tự nhiên phát hiện bạch chính hiền đối hắn mâu thuẫn bất quá cũng không có để ở trong lòng hắn đối bạch huyền âm tâm tư thanh thanh bạch bạch tuyệt đối không có bất luận cái gì muốn nhúng chàm nàng ý tứ. Sau một lúc lâu, Bạch Huyền Âm rốt cuộc ngẩn đầu lên. Âm thanh thế nào, tra được cái gì sao? Nữ tử này cũng âm nữ, đã chết đại khái có một canh giờ, đáng tiếc chúng ta đã tới chậm, nếu là lại sớm một bước nói hẳn là có thể cứu nàng. Thật là đáng tiếc, rốt cuộc là người nào như vậy ác độc? Bồn vương người phát hiện thời điểm, nguyên bản còn thấy được một người, chính là người kia tốc độ cực nhanh, chỉ có thể thấy được một cái màu đen bóng dáng. Người này rốt cuộc là ai? Hiện giờ đã là 6 cá nhân. Nay huyền môn đạo Pháp đối với con số đều cực kỳ mất cảm, đặc biệt là âm U Công Pháp, đối với 79 đều phá lệ kiên kỵ. Mặc kệ nói như thế nào, thêm một cái âm nữ nơi tay, đối phương uy lực liền sẽ tăng lớn, nếu thật bị đối phương luyện thành cái gì ta công, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Việc cấp bách, vẫn là phải nhanh một chút phái người đi bảo hộ kinh thành trong phạm vi mặt khác cấm nữ. Đúng đúng đúng, sư ra phía trước là ngươi cha sự tình cha thế nào. Bạch Chính hiển vội vàng gọi tới sư gia. Hồi đại nhân nói, này kinh thành trong phạm vi cùng canh giờ sinh ra âm nữ còn có bốn cái, ta đã phân biệt phái sai dịch đi bảo hộ, nếu có người nào xuất hiện nói, liền sẽ phóng thích cầu cứu phá hoa, đến lúc đó chúng ta người liền sẽ mau chóng đổi tới. Phần 40 Chương 40 Triều Vương Điện Hạ xin cứ tự nhiên Sư gia Bạch Huyền Âm gọi lại hắn, người làm kia trông coi người lấy hảo này bốn cái phụ chú. một khi phát hiện có người xuất hiện nói, liền lập tức thiêu đốt phụ trú. Ta sẽ lập tức đổi tới. Nếu là tinh thông đạo pháp người, người thường là không có cách nào đối phó. Sư gia có chút lấy không chuẩn chủ ý, tuy rằng nghe nói Bạch Tiểu Thư bản lĩnh, chính là như vậy mơ hồ này thần sự tình, hắn vẫn là có chút không tin. Dựa theo Tiểu Thư nói làm, Bạch Chính Hiền lúc này đã hoàn toàn ỉ lại Bạch Huyền Âm. Cũng không rảnh lo cái quỷ gì hồn không quỷ hồn, chỉ cần có thể bắt được hung thủ thế nào đều được. Thi thể bị nâng trở về Đại Lý Tự, Bạch Huyền Âm cũng đi theo trở về Đại Lý tự. bạch cô nương một ngày này người cũng chưa như thế nào ăn cơm bổn vương làm người chuẩn bị một ít ngươi ngày thường thích đồ ăn không ngại dùng một ít đi bị tiêu phượng kỳ như vậy vừa nhắc nhở bạch huyền âm đảo thật sự có chút đói bụng đặc biệt là hắn chuẩn bị thức ăn đều là nàng ngày thường thích ăn bạch chính hiền hôm nay trừ bỏ nhìn chằm chằm án tử sự tình liền nhìn chằm chằm vào chiêu vương nhìn đến hắn vì chính mình nữ nhi chuẩn bị đồ ăn nháy mắt liền kiên định ý nghĩ của chính mình cái này chiêu vương nhất định là coi trọng hắn âm thanh nếu không nói hắn như thế nào có thể biết tâm thanh thích ăn đồ ăn lại trước tiên chuẩn bị đâu thật là này tâm nhưng cứ nha muốn cưới hắn nữ nhi môn nhi đều không có liền tính hắn là hậu duệ quý tộc đều không được tiêu phượng kỳ đã nhận ra bạch chính hiền bất thiện ánh mắt thiện ý mở miệng bạch đại nhân nếu không cũng đi theo cùng nhau ăn chút đi vừa lúc bản quan thật là có chút đói bụng chiêu vương điện hạ như vậy thịnh tình mời bản quan cũng liền không khách khí nói xong bạch chính hiền coi như thật ngồi xuống hơn nữa không hề có muốn khiêm nhượng ý tứ như thế làm bạch huyền âm có chút ngượng ngủng rốt cuộc đây là tiêu phượng kỳ thỉnh nàng ăn cơm phụ thân làm như vậy có chút thất lễ hơn nữa nàng cũng đã nhận ra phụ thân đối tiêu phượng kỳ để ý cũng không biết này tiêu phượng kỳ rốt cuộc địa phương nào chọc tới phụ thân làm phụ thân đối hắn như thế phòng bị bất quá bạch huyền âm rốt cuộc cũng chưa nói cái gì bất quá là một bữa cơm chuyện này chiêu vương điện hạ không bằng cùng nhau đi chiêu vương nguyên bản là không tính toán cùng bạch huyền âm cùng nhau dùng cơm Rốt cuộc nam nữ có khác, nếu là hắn cùng Bạch Huyền Âm cùng nhau dùng cơm sự tình truyền ra đi, sợ là sẽ đối nàng thanh danh không tốt. Hiện giờ Bạch Huyền Âm như vậy mời hắn, hắn lại không nghĩ cự tuyệt. Huống hồ có Bạch Đại Nhân ở một bên tiếp khách, truyền ra đi cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Âm thanh! Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, điện hạ là người nào à, có thể cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm đâu. Không đợi tiêu phượng kỳ đáp ứng xuống dưới, Bạch Chính Hiền liền dẫn đầu mở miệng. tiếng ngữ khí bên trong cự tuyệt ý tứ rất là rõ ràng hắn không trách nữ nhi nữ nhi không trải qua quá sự rốt cuộc nàng không như thế nào ra cửa hắn cũng sẽ không làm nữ nhi cùng cái này triều vương cùng nhau dùng cơm này truyền ra đi làm người ngoài còn tưởng rằng hắn nữ nhi muốn leo lên triều vương đâu bạch huyền âm ngẫm lại cũng là rốt cuộc đối phương là hoàng tử như thế nhưng thật ra ta suy nghĩ không chu toàn kia triều vương điện hạ xin cứ tự nhiên đi triều vương vội vàng lắc lắc đầu cái này bạch chính hiền xem như cao hứng, cũng may nữ nhi là nghe hắn lời nói, tới âm thanh ăn nhiều một chút, này đó đều là ngươi thích ăn, phụ thân ngươi cũng ăn nhiều một chút mấy ngày nay, vẫn luôn phá án đều nói gầy, những lời này thập phần phục tùng, bạch chính hiền này một viên lão phụ thân tâm, nữ nhi như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuyệt đối không thể gả cho chiêu vương này xui xẻo người, không được, hắn hẳn là tự cấp nữ nhi xứng sẽ võ công nha hoàn, làm nàng chặt chẽ nhìn điểm nữ nhi. Nhưng ngàn vạn không cần bị cái này triều vương cấp lửa. Từ triều vương thành niên bắt đầu, cùng hắn đáp thượng quan hệ nữ tử liền không có cái gì kết cục tốt. Phía trước kia ba cái tân nương đều xảy ra chuyện nhi trước một đoạn thời gian vị kia quốc công tiểu thư, tuy rằng bị từ hôn. Nhưng cuối cùng vẫn là xuất ra, bởi vậy có thể thấy được này triều vương xui xẻo bệnh là sửa không xong. Hắn cũng không thể làm chính mình nữ nhi trêu chọc thượng người như vậy. Ám một, ám nhị ở nơi tối tăm nhìn điện hạ như vậy bị bạch chính hiền ghét bỏ, có chút khó chịu. Bọn họ điện hạ muốn cùng người ăn cơm, có bao nhiêu người xếp hàng chờ đâu. Nhưng vị này bạch đại nhân khét ngược, ngược lại ghét bỏ nhà bọn họ điện hạ. Nếu không phải xem ở hắn là bạch tiểu thư cha phân thượng, bọn họ đã sớm ra tay vì điện hạ bên vực kẻ yếu. Tiêu phượng kỳ xa xa nhìn, đối với bạch chính hiền đối hắn địch ý cũng cuối cùng là minh bạch vài phần. Hắn chẳng những không có buồn rầu ngược lại là có chút cao hứng, ít nhất này bạch chính hiền là thiệt tình đối đãi bạch huyền âm. Hơn nữa hắn cũng minh bạch Hắn cái này mệnh cách muốn cưới đến Bạch Huyền Âm cơ bản là không quá khả năng. Tuy rằng biết hắn không nên lại bởi vì chính mình mệnh cách liên lụy người khác, chính là hắn luôn là nhịn không được muốn tới gần Bạch Huyền Âm. Đại lý tự người khổ thủ một ngày, mãi cho đến trời tối cũng chưa chờ đến hung thủ. Hừng đông thời gian. Không trung đột nhiên châm ngỏi pháo hoa, Bạch Chính Hiền vừa thấy lập tức vội vàng đánh thức người, chạy tới kia pháo hoa chỗ. A, Nữ nhi, ta đáng thương nữ nhi, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Bạch Huyền Âm đổi tới thời điểm, một đôi lão phu phụ đang ở loạn trạng trên mặt đất vô mặt nữ thi, mà bốn phía một người đều không có. Vẫn là đã tới chậm, nàng tiến lên kiểm tra rồi một chút vô mặt nữ thi tình huống, cùng phía trước kia mấy cái giống nhau, này hồn phách đều bị người rút ra, tay văn cùng da mặt cũng đều bị người làm hỏng. Nàng đã tới chậm một bước. Bạch tiểu thư thế nào? chả được sao? Triều Vương cưỡi ngựa tới rồi, chỉ so Bạch Huyền Âm chậm một bước. Bạch Huyền Âm tiếc nuối lắc lắc đầu, đối phương sớm có chuẩn bị. Thuần nữa ra tay nhanh chóng, ta đổi tới thời điểm người đã không thấy. Rốt cuộc nơi này khoảng cách đại lý tự có một khoảng cách, mặc dù này Bạch Huyền Âm có thể phi tới, sợ là cũng muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Thực mong Bạch Huyền Âm liền ở cách đó không xa đống cỏ khô chúng phát hiện đã bị diệt khẩu sai dịch. Nhìn dáng vẻ là bị diệt khẩu. Bạch chính hiền thở hồng hộc mang theo đại lý tự người đổi tới, thấy như vậy một màn một màn, càng thêm đau đầu. Này như thế nào ngàn phòng vạn phòng vẫn là làm người cấp giết đâu. nữ nhi ngươi như thế nào có thể như vậy liền đi rồi đâu chúng ta đã có thể chỉ có như vậy một cái nữ nhi a ngươi đi rồi chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha nữ nhi ngươi mau tỉnh lại a ông trời nha này rốt cuộc là làm sao vậy ta làm cái gì nghiệt báo ứng ở nữ nhi của ta trên người a lão phu phụ quỳ trên mặt đất khóc giống chung quanh nghe được người cũng không quá dễ chịu đặc biệt là bạch huyền âm nếu nàng có thể sớm đến một chút nói có lẽ có thể bắt được người kia hắn song quyền nắm chặt ngón tay Ngón tay khanh khách rung động, cánh tay thượng càng là gân xanh bạo khởi, nàng nhất định phải bắt được người này. Vì phòng ngừa mặt khác ba cái âm nữ cũng tao bất hạnh, không có cách nào, bạch chính hiền chỉ có thể đem này ba người mang về đại lý tự. Ở đại lý tự thủ hai ngày, bạch huyền âm cũng mệt mỏi, thừa dịp trời tối hồi phủ rửa mặt trải đầu một phen, vừa muốn nghỉ ngơi, liền đã nhận ra cái kia đã chết âm nữ tung tích. Cơ hội tới. Phần 41 Chương 41 nhất định là lấy cớ. Bạch huyền âm vội vàng mặc quần áo vào một cái. nhanh chóng biến mất ở trong phòng may mắn hắn sớm lưu trữ một tay ở cha được kia bốn cái âm nữ lúc sau liền làm người tại đây bốn người trên người động tay động chân tuy rằng các nàng linh hồn bị rút ra nhưng lại như cũ có thể lưu lại dấu vết chỉ cần có người dám thả ra các nàng hồn phách bạch huyền âm là có thể đủ căn cứ chỉ dẫn tìm được các nàng nhưng là làm bạch huyền âm không nghĩ tới chính là cuối cùng này quỷ hồn lui tới địa phương thế nhưng là chiều vương phủ di này không phải bạch tiểu thư sao người như thế nào sẽ tại đây ngươi có phải hay không tới tìm ta biểu ca nha lục trương an vừa mới từ tây sơn đại doanh tuần tra trở về đang định hướng tiêu phượng kỳ thảo một chén rượu uống không nghĩ tới ở cửa thấy được bạch huyền âm tức khắc cảm thấy thập phần cao hứng bạch huyền âm cười gượng một tiếng tùy tiện tìm một cái cớ ta là nghe nói này chiêu vương phủ cảnh sắc không tồi cho nên muốn đến xem lục trương an hiểu ý cười cái gì này trong phủ cảnh sắc không tồi nha nhất định là lấy cớ nói nữa liền tính là muốn thưởng thức cảnh sắc cũng không có hơn phân nửa hôm qua nhà khẳng định là lén lút tới tìm biểu ca. Bất quá này nữ hải tử ra đều ra mặt mỏng viết. Lục Trương An cũng không có vạch trần. kia vừa lúc ta mang người đi vào. Vậy làm phiền thế tử. Không có việc gì, không có việc gì. Lục Trương An vừa nghe cảm thấy đây là một kiện thảo công lao sự, lập tức làm quản gia đi thông chi tiêu phượng kỳ. Biểu ca nhìn đến bạch tiểu thư lại đây nhất định sẽ cao hứng. Biểu thiếu ra, chúng ta điện hạ hôm nay cái ngủ đến sớm. Hiện giờ đã ngủ hạ. Lúc này ngủ cái gì ra ra? liền tính là ngủ như chết rồi, cũng nhất định phải đem hắn kêu lên, này bạch tiểu thư chính là tương lai biểu tẩu. Nguyên lai này trong phủ người còn có chút kiên kỵ, rốt cuộc này chủ tử có thể ngủ, nếu là dễ dàng đem người đánh thức, sợ là sẽ bị chủ tử trách đánh một phen. Nhưng là hiện giờ có này biểu thiếu ra nói, tưởng tượng vị tiểu thư này thế nhưng là tương lai vương phi, cũng liền không như vậy sợ hãi. Bạch huyền âm đem này hai người đối thoại nghe lọt vào thai trung. Biểu tẩu. Trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, bất quá thực mau trọng tâm liền đặt ở này âm nữ quỷ hồn sự tình thượng. Tiến vào chiêu vương phủ, không có phát hiện bất luận cái gì quỷ hồn dấu vết, chẳng lẽ nói là nàng nghĩ sai rồi. Bạch tiểu thư, ta mang ngươi đi phía trước cái kia đình nhìn xem đi, cái kia đình bốn phía có hoa sen, buổi tối còn có thể đủ nghe được ve minh thanh. Ta cùng biểu ca thường xuyên ở nơi đó chơi cờ, ta cùng ngươi nói đi, ta biểu ca chơi cờ nhưng lợi hại, ta chiều danh thủ quốc gia đều không có hạ quá nàng. bạch huyền âm không có ứng lục trương an nhìn đến bạch huyền âm không ứng nhưng thật ra cũng không nội, rốt cuộc hắn không phải biểu ca này bạch tiểu thư không đáp lại hắn cũng là hẳn là chỉ là lâu như vậy biểu ca như thế nào còn không qua tới nha nay thường lui tới vừa nghe đến bạch tiểu thư lập tức lại đây hôm nay là làm sao vậy hôm nay cũng không quá hắc ca không đến mức ngủ đến sớm như vậy thường lui tới biểu ca chính là không đến đêm khuya không ngủ biểu thiếu ra điện hạ bên kia căn bản là kêu không tỉnh a Quản gia cấp đầu đều đổ mồ hôi, nay thật vất vả này tương lai vương phi nhập phủ, nhưng điện hạ bên kia như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Sao có thể đâu? Biểu ca kia không phải một có chút gió thổi cỏ lay liền tỉnh người, sao có thể kêu không tỉnh? Có phải hay không các ngươi không đi kêu a? Ta nói cho các ngươi, đây chính là tương lai vương phi, biểu ca thích chứ nàng, nếu là biết nàng tới. Biểu ca nhất định khoái mã dơ roi lại đây. Biểu thiếu ra, nô tài thật sự đã kêu lên điện hạ. Nhưng là điện hạ bên kia hoàn toàn không có phản ứng a nô tài này còn nghĩ muốn hay không đi tìm thái y gì đâu. Lục Trương An nhịn xuống thở dài, này thật là không phải thời điểm. Như thế nào cố tình đuổi tới Bạch Tiểu Thư tới thời điểm ngủ a Bạch Huyền Âm lúc này dừng lại bước, ngươi vừa rồi nói cái gì? Điện hạ ngủ không tỉnh. Quản gia nhìn thoáng qua lục Trương An. Theo sau lại cung kính hướng tới Bạch Huyền Âm cúi đầu. Lao nô đã thử đánh thức điện hạ, chính là điện hạ không biết có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi Căn bản là kêu không tỉnh, thường lui tới điện hạ cũng không có phát sinh quá loại tình huống này, lao nô cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhà bọn họ điện hạ thường xuyên đụng tới xui xẻo chuyện này, ra cửa thời điểm đều có khả năng bị một cái đá nhi, hoặc là thứ gì đánh tới, nhưng là lại trước nay không có ngủ không tỉnh quá. Hiện giờ bộ dáng này quản gia cũng có chút sốt ruột. Ngủ không tỉnh. Cảnh trong mơ. Chẳng lẽ nói. mau mang ta đi thấy các ngươi ra điện hạ. Lục Trương An vừa thấy Bạch Huyền Âm như vậy sốt ruột biểu ca. liền cảm thấy hai người hấp dẫn. Ngay xưa, biểu ca còn nói Bạch Tiểu Thư sẽ không coi trọng hắn đâu. Hiện giờ Bạch Tiểu Thư vừa nghe biểu ca có khả năng ngủ không tỉnh. Liên như vậy sốt ruột, có thể thấy được này Bạch Tiểu Thư đối biểu ca cũng là để bụng nha. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không cho Bạch Tiểu Thư dẫn đường. Là là là. Bạch Tiểu Thư, thỉnh đi theo nô tài. Ai nha? Chờ lát nữa biểu ca thấy được Bạch Tiểu Thư như vậy khẩn trương. hắn nhất định sẽ cao hứng hư. Từ từ, chẳng lẽ nói đây là biểu ca khổ nhục kế, sau đó lại là Mỹ Nam kế nhất cử đem này bạch tiểu thư bắt lấy. Không nghĩ tới hắn mới vừa đi Tây Sơn Đại Doanh bên kia tuần tra kinh doanh mấy ngày, nay biểu ca liền học được nhiều như vậy chiêu số, quay đầu lại hắn cần phải hảo hảo hỏi một chút biểu ca đâu. nay dọc theo đường đi lục trường an cười liền không đình chỉ quá, hắn đã có thể tưởng tượng đến lúc sau biểu ca như thế nào tưởng thường hắn. Chính là bạch huyền âm mặt lại là càng thêm âm trầm. ngàn vạn không phải muốn chính mình tưởng như vậy đi tới tiêu phượng kỳ tầm điện bạch huyền âm trực tiếp vọt tới trước giường lục trương an nhìn đôi mắt đều nhạc khai hoa này bạch tiểu thư quá để ý biểu ca như vậy gấp không chờ nổi liền nữ tử danh dự thanh danh đều từ bỏ cái này biểu ca đã biết nên cao hứng đi bạch huyền âm mày lại gắt gao nhăn lại quả nhiên cùng nàng tưởng như vậy là bóng đẻ ai nha biểu ca ngươi cũng đừng diễn kịch này bạch tiểu thư đều tới lục trương an có chút nhìn không được trực tiếp mở miệng nhắc nhở bạch huyền âm lại dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn hắn lục trường an trong lúc nhất thời bị nàng xem có chút phát ngốc thực mau cũng sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm biểu ca biểu ca lục trường an vội vàng kêu gọi tiêu phượng kỳ chính là vô luận hắn như thế nào hoảng đều không có hoảng tình người cái này lục trường an cuối cùng là xuất ruột biểu ca không có ở diễn khổ nhục kế hắn là thật sự vẫn chưa tỉnh lại bạch tiểu thư đây là có chuyện gì nhi a phía trước có người giết kinh thành mấy trăm dặm trong vòng bảy tên ông nữ hơn nữa rút ra các nàng hồn phách ta là theo kia cuối cùng một nữ tử hồn phách tung tích đuổi tới nơi này nhìn dáng vẻ đối phương giết những người đó rút ra hồn phách mục tiêu chính là vì đối phó chiêu vương nay đều cái gì cùng cái gì lục trương an vừa nghe liền ốc kia các nàng muốn làm cái gì nha biểu ca hiện tại như thế nào vẫn chưa tỉnh lại rất có khả năng là có người đem âm nữ hồn phách tu luyện thành bóng đẻ rót vào đến chiêu vương trong động một khi bị bóng đẻ cuốn lên Chiêu vương khả năng cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại, cuối cùng càng là sẽ chết ở trong ngậu. Phần 42 Chương 42 bảy trản đèn hoa sen Quản gia vừa nghe nóng nảy lên, biểu thiếu ra vậy phải làm sao bây giờ nha? Ngươi nếu muốn biện pháp cứu cứu vương ra nha? Lục Trương an càng thêm sốt ruột, bạch tiểu thư ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi, có biện pháp gì không có thể đánh thức ta biểu ca à? Bạch Huyền âm thật mạnh thở ra một hơi, này bóng đệ vốn là không tầm thường. Rất ít có người có thể đủ ở bóng đẻ trung thanh tỉnh ý thức, đặc biệt đối phương còn như vậy âm ngoan, dùng bảy tên âm nữ hồn phách luyện chế ra tới bóng đẻ, này uy lực liền tăng nhiều. Nàng hiện tại có chút minh bạch đối phương vì cái gì muốn bắt âm nữ hồn phách. Bởi vì tiêu phượng kỳ là hoàng tử, đều có chân long hộ thể, giống nhau quỷ mị là vô pháp tới gần hắn. Chỉ có này âm nữ âm khí rất nặng, mới có thể đủ đánh vỡ hắn bên người phòng hộ, tiến vào đến hắn trong động. Đối phương là có bị mà đến nha. lục trương an nhìn bạch huyền âm không nói lời nào càng thêm bối rối cuối cùng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất bạch tiểu thư ta cầu xin ngươi hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu biểu ca bạch huyền âm vừa thấy vội vàng kéo hắn ngươi trước đừng có gấp ta có biện pháp lục trương an nháy mắt trước mắt sáng ngời bạch tiểu thư có biện pháp nào yêu cầu ta làm cái gì cái gì đều không cần các ngươi tất cả đều đi ra ngoài đều đi ra ngoài nay vạn nhất chiêu vương điện hạ ra chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ nha quản gia có chút không yên tâm nhìn về phía lục trương an hy vọng hắn có thể lấy cái chủ ý nhưng ngàn vạn không thể đều đi ra ngoài nhà thế nào cũng nên lưu cá nhân nhìn điểm nhi lục trương an thật mạnh thở ra một hơi bạch tiểu thư ta tin tưởng ngươi biểu ca liền làm ơn cho ngươi lục trương an tự nhiên cũng không yên tâm nhưng là trước mắt cũng chỉ có tin tưởng bạch huyền âm yên tâm ta nhất định cứu hắn dứt lời lục trương an liền mang theo quản gia cùng đi ra ngoài bạch huyền âm đem tiêu phượng kỳ đặt ở trên mặt đất Trung quanh điểm thượng bảy chản đèn hoa sen. Phong ngoại quản gia cùng lục trường an gấp đến độ xoay quanh. Biểu thiếu gia, nếu không chúng ta vẫn là vào xem đi, này nửa ngày cũng chưa tin tức. Người gấp cái gì nha? Nay bạch tiểu thư nói không cho đi vào, vạn nhất chúng ta hiện tại đi vào quái giày nhân gia, kia không phải hại biểu ca sao? Quản gia sốt ruột, hắn cũng sốt ruột nha. Nhưng là đối với loại chuyện này, bọn họ căn bản giúp không được gì, đối phương dùng loại này tà ám thủ đoạn, cũng cũng chỉ có bạch tiểu thư có thể cứu biểu ca ông trời phù hộ a hy vọng biểu ca ngàn vạn không cần xảy ra chuyện nhi lúc này bạch huyền âm đã tiến vào tiêu phượng kỳ trong ngộng từng đoàn xương trắng che đậy tầm mắt rốt cuộc nàng phát hiện bị vài tên nữ tử vây quanh tiêu phượng kỳ bạch huyền âm vẫn chưa sốt ruột tiến lên kỳ quái chính là trên người hắn kim quang đại hiện này đó yêu diễm quỷ mị căn bản vô pháp tới gần hắn nhưng là hắn cũng không có cách nào đi ra ngoài này kim quang rõ ràng là chân long thiên tử hộ thân quan mang hắn như thế nào sẽ có bạch huyền âm không kịp nghĩ nhiều giơ tay liền thu này bảy tên nữ tử hồn phách sau một lát tiêu phượng kỳ mở mắt đập vào mắt chính là quen thuộc phòng biểu ca ngươi tỉnh vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết lục trương an kích động đem tiêu phượng kỳ đỡ lên ta đây là sao vậy có người thu thập âm nữ hồn phách chế thành bóng đẻ ý đồ làm ngươi chết ở trong ngộng vừa rồi phát sinh sự tình ngươi có phải hay không đều không nhớ rõ tiêu phượng kỳ cẩn thận hồi tưởng một chút lại là cái gì cũng nghĩ không ra Bạch Huyền âm mặt càng thêm mà ngưng trọng, nếu nói này Tiêu Phượng Kỳ Thiên Đình no đủ là đế vương chi tướng có khả năng là giả, chính là này trong ngộng chân long chi khí tuyệt đối sẽ không giả dối. Đường Kim hoàng thượng còn tại vị, nói cách khác hắn là tương lai chân long thiên tử. Chính là sao có thể đâu? Nàng đêm xem hiện tượng thiên văn thời điểm, phát giác này chân long thiên tử đúng là Đường Kim thái tử điện hạ, nếu thái tử điện hạ không phải chân long thiên tử, ngày đó tượng chẳng lẽ làm lỗi. Nhưng là, nếu thái tử điện hạ thật là tương lai chân long thiên tử Tiêu tiêu phượng kỳ trên người chân long chi khí lại như thế nào giải thích đâu? Kỳ quái, thật là kỳ quái, quá kỳ quái. Lục Trương An kích động mà nhìn Tiêu Phượng Kỳ qua lại mà đánh giá, quay đầu lại nhìn đến Bạch Huyền Âm một bộ âm trầm bộ dáng, nhìn không được có chút lo lắng, biểu ca bộ dáng này sẽ không còn có chuyện gì đi. Bạch tiểu thư, biểu ca không có việc gì đi. Đã không có việc gì. Bạch Huyền Âm dừng một chút, đúng rồi, ngươi làm người đem kia bảy chản đèn hoa sen cung phụng ở một cái từ đường bên trong. Cung phụng 7749 ngày là được. Lục Trương An vừa muốn đáp ứng xuống dưới, nhưng quay đầu lại có chút đánh sợ, bạch tiểu Thư. kia Bảy tràn đèn hoa sen, sẽ không chính là ngươi nói kia bảy cái nữ nhân hồn phách đi. Tiêu Phượng Kỳ vừa nghe cũng vội nhìn lại đây. Không tồi, đúng là kêu bảy cái nữ tử hồn phách. Các nàng đã bị người luyện thành bóng đẻ, ta không có cách nào lập tức siêu độ các nàng, chỉ có làm các nàng hưởng thụ nhân gian pháo hoa chi khí mãn 7749 ngày. Mới có thể đủ có thể đầu thai chuyển thế. Bạch huyền âm sợ bọn họ sợ hãi, lại giải thích nói, chỉ cần mỗi ngày thượng hai chú hương có thể, các nàng đã bị ta phong bế, sẽ không lại chạy ra tới hại người. Lục trường an thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không ra liền hảo, hán nguyên bản còn lo lắng này đó quỷ hồn có thể hay không từ đèn bên trong ra tới. Bạch tiểu thư, ngươi cũng thật lợi hại nha. Nhẹ nhàng là có thể đủ đem biểu ca đánh thức, lại còn có có thể đem những cái đó quỷ hồn chế phục, này nơi nào là tầm thường nữ tử có thể làm được đến đâu. Cho dù là những cái đó tự xưng là được đến cao nhân gì đó cũng làm không đến A. Bạch huyền âm đi tới trước giường, đáp thượng tiêu phượng kỳ mạch đập. Tiêu phượng kỳ cảm giác được từ nàng đầu ngón tay truyền tới lạnh leo độ ấm, không biết sao nhi mà đỏ lên. Nhưng ngay sau đó nhìn đến bạch huyền âm nghiêm túc bộ dáng, lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào có thể như vậy tưởng đâu? Điện hạ thân thể đã không có gì chuyện này. Bất quá. này đó quỷ hồn vẫn là di lưu một ít âm khí ở điện hạ trong cơ thể cũng may điện hạ trong cơ thể dương khí rất nặng điểm này âm khí không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần an tâm tính dưỡng mấy ngày có thể khôi phục bình thường tiêu phượng kỳ chắp tay chắp tay thi lễ hôm nay sự tình đa tạ bạch tiểu thư bạch huyền âm không thèm để ý lắc lắc đầu nhìn tiêu phượng kỳ bộ dáng nàng lại một lần nhớ tới trong thân thể hắn chân long chi khí mày lại một lần gắt gao nhăn lại này nếu là bên dâu riêng người nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt Chính là này chân long chi khí bất đồng, phàm là có được chân long chi khí nhất định đều là chân long thiên tử. Từ xưa đến nay tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái chân long thiên tử, chính là này tình tượng cùng hiện thực lại xuất hiện hoàn toàn tương phản tình huống, thực sự là kỳ quái. Bạch tiểu thư, này hại ta người khả năng tìm được. Tiêu Phượng kỳ nhẹ giọng hỏi. Lục Trương An một cái giật mình nhảy đi lên, đối, trước mắt nhất quan trọng chính là tìm ra cái kêu ý đồ muốn hại biểu ca người. Người nào như vậy tà ác? Thế nhưng nghĩ ra loại này âm u chiêu số, tìm được rồi lúc sau tất nhiên rút gần lột ra. Bạch tiểu thư người này có thể hay không tìm được, ta hiện tại liền đi bắt người. Người này các ngươi sợ là tìm không thấy. Bạch huyền âm thanh âm khẳng khàn, đối phương dùng thủ pháp cực kỳ bí ẩn, này đó quỷ hồn đã không có ý thức, cho nên từ các nàng trên người cũng vô pháp tra được thao túng các nàng người. Phần 43 Chương 43 nhũ mẫu phản bội Bất quá có một chút có thể khẳng định. này đối phương có thể đem này quỷ mị vào được điện hạ ngộng kia nhất định là nắm giữ điện hạ bên người chi vật tỉ như tóc linh tinh này đó đều là thập phần quan trọng đồ vật điện hạ có thể từ bên người người cha một cha tiêu phượng kỳ tươi cười du nhiên vừa thu lại thình lình mặt trầm xuống bạch huyền âm vừa thấy liền biết hắn trong lòng đã hiểu rõ cũng không hề quái dày nói một câu khách khí nói liền đi rồi bạch huyền âm đi rồi lục trường ăn cũng thu hồi cận nhà bộ dáng biểu ca Người bên người chi vật cho tới nay đều là từ Kim Ma Ma quản, chẳng lẽ nói nàng cũng bị thu mua? Quản gia, đi kêu Kim Ma Ma lại đây. Quản gia khó xử nhìn thoáng qua tiêu phượng kỳ, điện hạ. Lao nô vừa muốn cùng ngươi bẩm báo một canh giờ phía trước, Kim Ma Ma đột nhiên chết bệnh. Bạch huyền âm lông mi hơi hơi run một chút, thực mau lại khôi phục tự nhiên. Lục trường an dễ kích động tiến lên bắt được quản gia cổ áo, chuyện lớn như vậy nhi ngươi như thế nào không nói sớm nha, em đẹp người như thế nào liền đã chết. Hắn cùng biểu ca vừa mới hoài nghi cái này Kim Mama Ma có vấn đề, theo sau người này liền đã chết, này cũng quá xảo. Chẳng lẽ nói thật là Kim Mama Ma làm? Kim Mama Ma chính là biểu ca bà Vũ A. Biểu ca. Quản gia. Kim Mama Ma là bổn vương lũ mẫu, ngươi làm người hậu táng với nàng. Đúng vậy. Nhìn đến quản gia lui xuống, lục trường an khó hiểu đi tới trước giường, biểu ca ngươi như thế nào không hướng hạ cha xét. Cái này Kim Mama Ma nhất định có vấn đề, theo hắn cha. Nói không chừng có thể cha ra là người nào sai xử nàng đâu. Liên tính không cha ngươi chẳng lẽ không biết ai sẽ hại ta sao? Lục trường an một chút héo nhi xuống dưới, điều này cũng đúng, không cần cha cũng biết là thái tử cùng hoàng hậu bên kia làm. Tiêu phượng kỳ nhìn ra lục trường an giữa mày mệt mỏi, hảo, đã đã khuya, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Lục trường an rối rối người, đích xác có chút mệt mỏi, đêm nay thượng thật là lại mệt lại sợ, so đánh giặc còn mệt. Hảo! Kêu biểu ca ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, bạch tiểu thư ở đi thời điểm ở trong phủ thiết hạ phủ chú. Nói là về sau không bao giờ sẽ có cùng loại sự tình đã xảy ra, ngươi có thể an tâm ngủ. Tiêu phượng kỳ trong lòng ấm áp, nhớ tới kia bạch huyền âm bộ dáng, trên mặt hàn ý cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đã biết, lục trường an nguyên bản muốn trêu chọc hai câu, chính là xem tiêu phượng kỳ này một bộ mỏi mệnh bộ dáng cũng không đành lòng. Trước mắt biểu ca sợ là không có như vậy nhiều tâm tư chú ý bạch tiểu thư Nguyệt lạc ô đề, thức mau, phòng liền lâm vào một mảnh hát ám, đen nhánh rối tay không thấy năm ngón tay. Tiêu phượng kỳ đánh một thanh âm vang lên chỉ, trong bóng đêm lộ ra hai bóng người. Đi cha cha. Kim ma ma gần nhất cùng người nào từng có tiếp xúc, còn có người nhà của hắn, có hay không gặp được chuyện gì. Đúng vậy. Bạch phủ. Bạch huyền âm lặng yên không một tiếng động mà về tới mạn hoa Cát, Lén lút lấy ra nửa cái phụ chú. nay nửa cái phù chú vẫn là nàng ở tiêu phượng kỳ đầu giường gối đầu phía dưới phát hiện đáng tiếc lúc ấy hủy hoại một nửa chỉ còn lại có này nửa cái nàng không có đem thứ này giao cho tiêu phượng kỳ gần nhất loại đồ vật này mặc dù là giao cho tiêu phượng kỳ khí hắn cũng không có tác dụng gì này thứ hai thứ này thoạt nhìn quen mắt đến hình như là nàng đã từng tùy ý họa quá một cái phụ chú bạch huyền âm tiêu phí cả đêm thời gian đều không có phục hồi như cũ ra tới bất quá đã có một ít manh mối gà gáy tiếng vang lên đã là trời đã sáng một đêm thời gian cứ như vậy đi qua bạch huyền âm trên mặt không thấy bất luận cái gì mỏi mệt nàng lúc này mới nhớ tới một vấn đề này âm nữ án tử đã có mặt mày chính là người này mệnh kiện tụng án tử còn không có biện pháp giải nha rốt cuộc tìm không thấy giết âm nữ rút ra hồn phách người này án tử liền biến thành vô đầu hoàn án Ăn qua cơm sáng bạch huyền âm liền vội vàng vội vội mà chạy tới đại lý tự lại nhìn đến bạch chính hiền vẻ mặt thần thanh khí sảng từ đại lý tự ra tới âm thanh án này phá. Phá, bắt được hung thủ. Bạch huyền âm trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Lúc này mới một đêm công phu liền đem hung thủ bắt được, có dễ dàng như vậy sao? Đã bắt được người, âm thanh ngươi còn không biết đi, người này à, đúng là thắng lợi sòng bạc lão bản, chúng ta ở cuối cùng một người nữ thi trên người phát hiện mấy cái xúc sắc, theo xúc sắc liền tìm tới rồi này thắng lợi sòng bạc. Nguyên lai like này thắng lợi sòng bạc lão bản có một cái lớn lên kỳ xấu vô cùng thê tử. Nàng một lòng hâm mộ những cái đó túi da lớn lên đẹp cô nương, hao hết tâm tư muốn biến đẹp. Vì thế liền bắt đầu sinh muốn đem này xinh đẹp cô nương ra mặt đổi ở chính mình trên mặt ý tưởng. Phu thân ý tứ là, nay bảy người chết là này xong bạc lao bản vì đem hắn thê tử biến đẹp. Cho nên làm, cùng âm nữ không có gì quan hệ. Cái này đương nhiên là có quan hệ, bọn họ đã từng gặp được một cái đoán mệnh. Đoán mệnh nói cho bọn họ không phải sở hữu ra mặt đều có thể cho hắn thê tử. nhất định là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sở sinh ra âm nữ ra mặt mới có thể. Cho nên lúc này mới giết như vậy nhiều nữ tử, sau lại chúng ta lại ở hắn thê tử bản trang điểm thượng phát hiện này bảy cái cô nương ra mặt, người này không biết dùng cái gì phương pháp, thế nhưng đem ra mặt làm cho mỏng như tờ giấy. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, án này chứng cứ vô cùng xác thực, hiện giờ này vợ chồng hai người cũng đã bị giam giữ ở thiên lao, chỉ còn chờ thu sau hỏi chém. Bạch huyền âm như cũ có chút khó hiểu, còn chuẩn bị hỏi. liên nhìn đến cách đó không xa tiêu phượng kỳ chính hướng tới nàng vây tay phụ thân nếu án tử phá ngài phải hảo hảo trở về nghỉ ngơi một chút đi cũng tỉnh mẫu thân ở trong phủ lo lắng a bạch chính hiền đích sắc có chút mệt mỏi cũng là mấy ngày nay thật là mệt muốn chết rồi phụ thân ngươi đi về trước đi ta đi vĩnh phương trai bên kia mua một ít mẫu thân thích ăn phủ dung bánh vãn chút lại trở về vẫn là ngươi hiếu thuận không uổng phí mẫu thân ngươi yêu thương ngươi một hồi mua xong rồi điểm tâm liền sớm một chút trở về Cha con hai người cáo biệt lúc sau, Bạch Huyền Âm liền tìm được rồi Tiêu Phượng Kỳ nơi Tử lầu. Triều Vương Điện Hạ Bạch Tiểu Thư, ngươi mỗi lần thấy ta đều kêu ta Triều Vương Điện Hạ, có phải hay không có vẻ quá mới lạ? Bạch Huyền Âm vừa nghe lập tức biết nghe lời phải nói, ta cũng cảm thấy xưng hâu ngài vì Điện Hạ có chút mới lạ, không bằng như vậy, ta xưng ngươi vì Tiêu Công Tử như thế nào? Tiêu Phượng Kỳ vừa lòng cười, như thế rất tốt. Ngồi xuống lúc sau, Bạch Huyền Âm như suy tư gì, Tiêu công tử. Vừa rồi ngươi tìm ta lại đây, là có chuyện gì như sao? Ta tưởng Bạch Tiểu Thư nhất định thực để ý này, bảy cái nữ tử bị hại án tử. Bạch Huyền Âm không nghĩ tới chính mình điểm này, nhi tâm tư đều bị hắn xem thấu, có chút ngượng ngùng Thật không dám dâu dếm, ta đã nghe phụ thân nói lên này án tử trải qua, này hung thủ đã bắt được, chính là theo ta thấy, song bạc vợ chồng hai người hẳn là không phải hung phạm. Bọn họ đích xác không phải hung phạm, nhưng là bọn họ cũng là đồng lõa. Tiêu Phượng Kỳ đổ một ly trà. Chậm rãi đẩy đến Bạch Huyền Âm trước mặt. Phần 44 Chương 44 Tha Phương Đạo Sĩ Đến nỗi hung phạm là ai, Bổn Vương hiện tại còn không có tra được, chờ cha được lúc sau, tự nhiên cũng sẽ làm hắn được đến ưng có trừng phạt. Bạch Huyền Âm nghiêm túc nghe nổi lên tiêu phượng kỳ giải thích, nguyên lai like này bảy cái nữ tử ra mặt, thật là này đối vợ chồng hai người cắt bỏ, nguyên nhân cũng cùng Bạch Chính Hiền nói giống nhau thế nhưng là vì Mỹ Mạo Dung Nhan. thắng lợi sòng bạc vợ chồng hai người, ngẫu nhiên gặp một cái tha phương đạo sĩ. tin vào đạo sĩ ngôn luận cho rằng cắt da mặt thật sự có thể cho nữ tử biến mỹ vì thế liền cho đạo sĩ một tuyệt bút bạc làm hắn đi cắt da mặt này đạo sĩ thật là cắt da mặt nhưng đồng thời cũng thu đi rồi những cái đó nữ tử hồn phách hoặc là nói hồn phách mới là đạo sĩ cuối cùng mục đích cắt da mặt chỉ là ứng phó kia một đôi vợ chồng bạch huyền âm thật sâu mà thở ra một hơi như thế xem ra này vợ chồng hai người bị xử trảm đảo cũng không tính oan uổng bọn họ bạch huyền âm thuận thế uống một ngụm trà kia này vợ chồng hai người nhưng nói kia tha phương đạo sĩ đi nơi nào. Tiêu phượng kỳ khỏe miệng nổi lên ý cười. Bồn vương đã làm người hỏi qua, tha phương đạo sĩ đem bảy khuôn mặt ra giao cho này vợ chồng hai người lúc sau liền đi rồi, không ai biết hắn đi nơi nào. Bồn vương cũng làm người khắp nơi truy tra, bất quá sắc không có nửa điểm tung tích, theo như cái này thì, đối phương hẳn là cũng là giống như bạch tiểu thư giống nhau hiểu được một ít đạo pháp, có thể dễ dàng tránh thoát binh lính tuần tra. bước này tâm thuật bất chính người căn bản là chưa nói tới là đạo sĩ, nếu là bị ta bắt được, nhất định làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Bạch huyền âm tức giận đến thật mạnh đấm một chút cái bàn. Tiêu Phượng kỳ nhìn trên bàn vật trà, mắt Phượng hiếp lại, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng động khí, trong lúc nhất thời có chút xem ngây ngốc. Nàng ngay cả tức giận thời điểm đều là cái dạng này đoan trang tố nhã, rõ ràng liền ngồi ở hắn trước mặt, chính là lại tổng cảm thấy cùng hắn cách rất xa. nàng thật giống như là ở ngày đó bên cạnh sinh trưởng giống như trích tiên bạch tiểu thư thả chớ sinh khí bực này ác nhân sẽ không tình nguyện tịch mịch nói vậy lại quá không lâu hắn còn sẽ ra tới chờ đến hắn ra tới bổn vương nhất định hiệp trợ bạch tiểu thư đem người này bắt lấy đến lúc đó tùy ý bạch tiểu thư xử trí bạch huyền âm phản ứng lại đây vừa rồi đích xác có chút thất lễ bất quá vừa nhớ tới này đó rơi vào đường ngang ngõ tắt đồng đạo người trong nàng tức giận rõ ràng có một cái dương quan đại đạo không đi Một hai phải đi kia con đường cây xanh. đắc đạo người xem sự tình so với người bình thường càng thêm thấu triệt. Loại người này rơi vào ma đạo mới để cho người đáng giận. Kia nửa cái phụ chú nàng đã phục hồi như cũ. Thật là hại người đồ vật. Cùng nàng là một mạch tương thừa. Người này nhất định là nàng đồ tôn. Này liền tương đương với nàng môn phái trung gia nội quỷ. Làm sao có thể không cho nàng sinh khí. Chờ xem, chờ nàng bắt được người này. Nhất định cho hắn biết rơi vào ma đạo hậu quả. Bạch huyên âm đầu. Phát hiện tiêu phượng kỳ chính trầm gì gì uống trà, trên mặt cũng không thấy bất luận cái gì tức giận cùng lo lắng chi sắc. Trong lòng không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc đêm qua hắn chính là suýt nữa xảy ra chuyện. Hơn nữa thực rõ ràng, này tha phương đạo sĩ chính là hại người của hắn, hắn như thế nào không thấy một tia tức giận đâu. Người này không có bắt được hắn không nên lo lắng cùng sợ hãi sao? Sao như vậy bình tĩnh, chẳng lẽ nói ở hoàng cung lớn lên người từ nhỏ nhìn quen sóng to gió lớn? Đều là như vậy bình tĩnh. Bạch huyền âm tưởng tượng cũng có cái này khả năng, liền đi theo gật gật đầu. Bạch tiểu thư, đây là làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy điện hạ khí độ bất phàm, đổi làm là người khác gặp được loại sự tình này, sợ là sẽ sợ tới mức chết khiếp. Chính là điện hạ A, từ đêm qua đến bây giờ đều không có bất luận cái gì hoảng loạn sợ hãi, có chỉ có bình tĩnh khí độ, điểm này thực sự làm ta kính nghệ. Tiêu Phượng kỳ cười khổ một tiếng, từ nhỏ đến lớn ta gặp rất nhiều sự tình. Này cũng nghe tới rồi rất nhiều đối ta bất lợi đồn đãi, so đêm qua còn muốn hung hiểm sự tình cũng không phải không có, thói quen thì tốt rồi. Bạch huyền âm ở hắn lời nói xuôi thai ra bi ai cùng bất đắc dĩ chi sắc, nhớ tới hắn này xuôi xẻo mệnh cách, cũng có chút đồng tình. Đêm qua bạch huyền âm không ngừng phục hồi như cũ phụ chú. Còn đêm xem một chút hiện tượng thiên văn, hôm nay tượng biểu thị chân long thiên tử như cũ là hiện giờ thái tử điện hạ, nói cách khác. tương lai sẽ xuất hiện hai cái chân long thiên tử. Này căn bản là không có khả năng chuyện này, chân long thiên tử chỉ có một người. Sao có thể có hai người? Này trong đó nhất định có quỷ. Điện hạ, có thể cùng ta nói nói ngươi là từ khi nào bắt đầu phát sinh một ít xui xẻo chuyện này sao? Này vốn là hoàng gia tân mật không thể cùng người ngoài nói. Chính là tiêu phượng kỳ đối với bạch huyền âm sắc thật không có nửa phần phòng bị. Chuyện này nhi còn muốn từ ta khi còn nhỏ nói lên, kỳ thật bổn vương cũng không phải từ nhỏ chính là bộ dáng này. Khi còn nhỏ bổn Vương cũng là thực vui vẻ vui sướng, chính là từ chấn viễn hầu phủ một đám người vì chấn thủ biên quan mà chết trận xa trường lúc sau, bổn Vương bên người liền xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Sau lại không bao lâu, quốc sư liền tiên đoán ta mệnh cách là trời sinh tướng xui xẻo, hơn nữa mệnh trung mang sát vô pháp đăng cơ vi đế, phụ hoàng đáng thương ta, phong ta vì triều vương. Dứt lời, tiêu phượng kỳ dương mắt hầu nghi nhìn về phía bạch huyền âm. Bạch tiểu thư, chính là ta này mệnh cách có vấn đề. Điện hạ, thật không dám dâu dếm, đêm qua ta xâm nhập ngươi trong ngộng cứu ngươi thời điểm, ở trên người của ngươi phát hiện chân long chi khí, này chân long chi khí chỉ có chân long thiên tử mới có, nói cách khác ngươi hẳn là mệnh định chân long thiên tử. Bạch huyền âm dừng một chút, chính là ta đêm xem hiện tượng thiên văn thời điểm, lại phát hiện chân chính chân long thiên tử hẳn là đương kim thái tử điện hạ, bất quá này chân long chi khí cũng sẽ không có sai, cho nên ta cũng vẫn luôn thực hoài nghi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vì mệnh cách việc. rất nhiều sự tình tiêu vượng kỳ đều lần nữa bị chịu liên lụy. Hiện giờ, chợt vừa nghe nghe có chuyện cơ, cũng có chút kinh ngạc. Bạch tiểu thư, này chân long chi khí có thể hay không là hoàng thất con cháu đều có. Bạch Huyền Âm lắc lắc đầu. Tuy rằng rồng sinh chín con tử tử bất đồng, chính là rốt cuộc này cửu tử bên trong cũng có chỉ có một long tử có thể bước lên ngôi vị hoàng đế. Nói cách khác này chân long chi khí chỉ có một người. Đó chính là nói, bổn vương mới hẳn là chân long thiên tử. Bạch Huyền Âm buồn rầu lắc lắc đầu. Theo lý mà nói hẳn là, chính là hôm nay tượng cũng sẽ không có sai, hiện tượng thiên văn biểu thị này chân long thiên tử hẳn là đương kim thái tử điện hạ, cũng chính là ngươi đệ đệ, cho nên nói hiện tại ta thực bần dầu. Nay trong đó rốt cuộc là người nào ở pha dối, hoặc là nói đã xảy ra cái gì bất công, ta hiện tại còn không có biện pháp trả lời điện hạ, chờ ta cẩn thận kiểm chứng lúc sau, lại cấp điện hạ một lời giải thích. Làm phiên bạch tiểu thư, nguyên bản tiêu phượng kỳ đã bởi vì này mệnh cách là lúc từ bỏ cái kia vị trí. Nhưng hôm nay không ngờ lại sinh ra một tia hy vọng, hắn trong lòng cái kia ngọn lửa lại một lần thiêu đốt lên. Bất quá, hắn cũng nghe ra Bạch huyền âm trong lời nói chi ý, chuyện này muốn điều tra rõ sợ là rất khó. Phần 45 Chương 45 âm thầm có lui tới. Không quan trọng, hắn có thời gian, hắn nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ. Rốt cuộc cái nào là chân lòng, một ngày nào đó chân tướng sẽ trồi lên mặt nước. Bạch huyền âm bởi vì đáp ứng rồi Bạch chính hiền sẽ mau chóng trở về, cho nên không thể lâu đãi. ngồi trong chốc lắt liền rời đi bạch tiểu thư đêm qua ngươi đã cứu ta bổn vương cũng không có gì hảo báo đáp bổn vương nơi này có một cái phổ tể tự đại sư khai quá quang túi tiền tặng cùng ngươi cũng coi như là liêu biểu lòng biết ơn bạch huyền âm mở ra hồng nhung hộp một cái con bướm hình dạng sinh động như thật túi tiền xuất hiện ở trước mắt nay túi tiền ẩn ẩn bên trong có một cổ nhu hòa lực lượng thật là khó được bảo vật thứ này nếu là thả ra đi có thể nói là vật báu vô giá thứ này ta thực thích đa tạ chiêu vương điện hạ ta đây liền nhận lấy tiêu phượng kỳ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn bạch huyền âm rời đi bóng dáng khoe miệng gợi lên một mạt ôn nhu ý cười bạch khỉ ngọc thật vất vả cầu bạch lão phu nhân ra phủ vì mua điểm tâm mới từ vĩnh phương trai ra tới liền nhìn đến bạch huyền âm từ một nhà tiểu lầu ra tới vốn dĩ muốn đi châm chọc nghĩa mai một phen nhưng không nghĩ tới mới vừa đi tiến lên đi người liền đi rồi ngay sau đó lại nhìn đến tiêu phượng kỳ từ bên trong đi ra Hai người kia như thế nào sẽ lộng tới cùng nhau? Chẳng lẽ nói hai người kia âm thầm có lui tới? Nghĩ đến đây Bạch Khỉ Ngọc liền nhịn không được cười lạnh một phen, này Bạch Huyền Âm coi trọng ai không tốt, càng muốn coi trọng một cái xui xẻo tột đỉnh triều Vương Điện hạ. Cả Triều Văn Võ ai không biết triều Vương Điện hạ kia xui xẻo thể chất ta? Em đẹp đi đến trên đường đều có khả năng bị đồ vật tập đến, ai cùng hắn ở bên nhau chuẩn xui xẻo, huống hồ hắn phía trước kia ba cái tân nương tử chết chết, thường thường mất tích mất tích. Khoảng thời gian trước Ngụy quốc công phủ cô nương còn truyền ra muốn cùng triều vương đính hôn chuyện này, chính là không bao lâu này hôn sự hủy bỏ, kết quả vẫn là bị hắn liên lụy xuất ra vì nghi. Từ từ, triều vương điện hạ như vậy xui xẻo, nếu là bạch huyền âm thật sự cùng hắn ở bên nhau, kia chẳng phải là cũng muốn đi theo xui xẻo. Bạch khỉ ngọc càng muốn đôi mắt càng lượng, vội vàng chạy về bạch phủ. Tổ mẫu, ta chính là tận mắt nhìn thấy đến nhị mội mội cùng triều vương điện hạ cùng nhau từ tiểu lầu bên trong ra tới. Không tin ngài có thể cho người đi tra. nhất định còn có không ít người nhìn đến nhị muội muội ngày thường liền luôn là đi ra ngoài cho người ta xem bói nhưng ai biết nàng có phải hay không thật sự đi xem bói nói không chừng mặt ngoài là xem bói kỳ thật là cùng triêu vương điện hạ âm thầm gặp lén đâu bạch khỉ ngọc một hồi tới liền hướng lão phu nhân cáo trạng bạch lão phu nhân trên tay phật châu đỉnh chỉ chuyển động nhìn bạch khỉ ngọc lộ ra vài phần không vui này gặp lén một từ thực sự bất nhã nếu là truyền ra đi không riêng bạch huyền âm có việc này bạch gia cũng sẽ bị chịu nghị luận trước kia Lão phu nhân là thích nhất bạch khỉ ngọc, cảm thấy nàng chi thư đạt lý nơi nào đều hảo, chính là từ bị bạch chính hiền đề điểm quá một phen lúc sau, cũng phát giác này cháu gái Nhi có rất nhiều không ổn chỗ. Nói không chừng này hai người chỉ là ngẫu nhiên gặp được mà thôi, còn nữa nói, kia tiểu lầu thường thường có người lui tới, ngươi như thế nào liền biết này hai người nhất định là đi gặp mặt. Tổ mẫu, ngươi chẳng lẽ không tin ta nói sao? Ta chính là tận mắt nhìn thấy đến. Hơn nữa ta còn nghe nói lúc này đây nhị thúc phá án tử cũng là triều vương điện hạ giúp đỡ xử lý, kia nói cách khác ở đại lý tự thời điểm, nhị muội muội cùng chiêu vương chính là nhận thức, hai người cùng nhau lui tới tiểu lầu cũng là có khả năng, còn nữa nói, này êm đẹp nhị mội mội đi tiểu lầu làm cái gì. Bạch Lao phu nhân trong mắt hiện lên đen tối chi sắc. Nếu Bạch huyền âm thật sự cùng chiêu vương ở bên nhau, kia chắc chắn cấp bạch ra mang đến vô thượng vinh quang A. Nay chiêu vương tuy rằng không phải tương lai thiên tử. Nhưng tốt xấu cũng là một cái vương gia, hơn nữa hoàng thượng đối cái này chiêu vương lại luôn luôn yêu thương. chiêu vương biểu đệ lại là chấn viễn hầu phủ thế tử, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình không giống bình thường. Nàng còn nghe nói này chấn viễn hầu phủ thế tử, kia chính là thanh trung thanh niên tài tuấn, trong triều có không ít lao thần đối hắn đều cực kỳ yêu thương, có thể nói là súng nhi. Nếu đúng vậy bạch huyền âm thật sự có thể cùng chiêu vương ở bên nhau. Thanh thượng cũng sẽ bởi vậy hậu đãi bạch gia. bạch lao phu nhân càng nghĩ càng kích động thậm chí đã cảm thấy này bạch huyền âm nên cùng chiêu vương ở bên nhau nàng ngày xưa liền thập phần phản địch tốt đẹp cô nương ra thế nhưng ra cửa cho người ta xem bói đem bạch ra mặt đều mất hết một chút đều không có đem nàng cái này tổ mẫu đặt ở trong mắt người như vậy nên vì gia tộc làm điểm cống hiến hiện giờ xem ra cái này chiêu vương không rất thích hợp sao tổ mẫu trở về lúc sau ngại nhưng nhất định phải hảo hảo trừng phạt nàng một phen chiêu vương chính là một cái xui xẻo thể chất ta ai cùng hắn ở bên nhau đều đi theo xui xẻo ngài không nghe nói hắn phía trước kia mấy cái tân nương tử kia kết cục đều thực thảm vạn nhất nhị mội mội cùng hắn ở bên nhau trêu chọc vật đen cấp bạch ra mang đến thai họa kia nhưng làm sao bây giờ lão phu nhân trong nháy mắt liền trần trở lên đúng rồi này chiêu vương kia thể chất vạn nhất cấp bạch ra không có mang đến chỗ tốt ngược lại trêu chọc phiền toái nhưng làm sao bây giờ nhưng ngay sau đó bạch lão phu nhân lại tưởng tượng phía trước chiêu vương điện hạ kia mấy cái tân nương tử Tuy rằng nói kết cục rất thảm, chính là lại không nghe nói này mấy cái tân nương tử trong nhà gặp tai nạn, theo như cái này thì này hẳn là cũng sẽ không có cái gì đại sự nhi. Được rồi, việc này ta đều có chủ ý, ngươi ở bên ngoài cũng vất vả một ngày, trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Là tổ mẫu. Bạch khỉ ngọc cười lạnh một tiếng liền lui xuống, nàng có thể dự đoán đến kế tiếp tổ mẫu sẽ thế nào khó xử bạch huyền âm. Nói không chừng cùng nàng giống nhau chép sách quỷ tư đường. như vậy cũng coi như là giúp nàng ra một ngủ ác khí bạch khỉ ngọc đi rồi bạch lao phu nhân đã kêu bên người người đem bạch chính hiền gọi vào tùng hạt đường nói lên này bạch huyền âm cùng triều vương cùng nhau xuất nhập tiểu lầu chuyện này hỏi một chút bạch chính hiền là thấy thế nào nương ngài nhưng chớ nghe ngọc tỷ nhi loạn khua môi múa mép âm thanh hôm nay thật là đi ra ngoài bất quá là đi đại lý tự tìm ta nơi nào thấy cái gì triều vương đi ta xem nhất định là này ngọc tỷ nhi lại ghi hận âm thanh ở ngài trước mặt khuya môi múa mép Từ nhìn thấu bạch khỉ ngọc sắc mặt lúc sau, bạch chính hiển cũng coi như là hiểu biết nàng là người. vừa nghe lão phu Ú nhân nhắc tới này, bạch huyền âm chuyện này, liền đoán ra nhất định là nàng châm ngòi thị phi, nếu không đổi làm là bất luận kẻ nào, tuyệt đối sẽ không ở lão phu Ú nhân trước mặt không duyên cớ nhắc tới. bạch lão phu Ú nhân tự nhiên là tin tưởng chính mình nhi tử, tưởng tượng đến bạch khỉ ngọc lợi dụng chính mình trong lòng cùng nhau, nhưng ngay sau đó lại động nổi lên này chiêu vương tâm tư, liền tính này âm thanh cùng chiêu vương ngầm không có đã gặp mặt. Nhưng là ta nghe nói hai người ở đại lý tự thời điểm giúp ngươi cùng nhau làm qua án tử, ngươi liền không có phát hiện này hai người có hay không thân mật cử chỉ. Thân mật cử chỉ. Chuẩn bị đồ ăn có tính không? Vừa nhớ tới tiêu phượng kỳ cấp bạch huyền âm chuẩn bị đồ ăn, còn có khi đó thỉnh thoảng lộ ra phương hướng hướng quan mang, bạch chính hiền trong lòng liền chuông cảnh báo đại trấn Không được, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều không thể làm chính mình nữ nhi bị cái này triều vương coi trọng. Phần 46 Chương 46 Bạch lão Phu Nhân Dạ Tâm Không có, này triều vương là người nào như thế nào có thể nhìn chúng âm thanh đâu, hai người cũng coi như là trên mặt gặp qua mà thôi, ngầm cũng không có thâm dao, mẫu thân nhưng ngàn vạn đừng nghĩ nhiều. Bạch lão Phu Nhân vừa thấy liền biết, cái này đầu gỗ đầu không có nghe minh bạch chính mình ý tứ, chỉ phải tiếp tục nói. Tao ý tứ là, ngươi cảm thấy này âm thanh cùng triều vương có hay không khả năng, tuy rằng nói bạch ra môn đệ thấp chút, Chính là này triều vương xui xẻo thể chất ở trong triều cũng là không người không biết không người không hiểu, hiện giờ ngươi tốt xấu cũng coi như là đại lý tự khanh, ở trong triều cũng có nhất định địa vị. ngươi nữ nhi cùng triều vương ở bên nhau, cũng không phải không có khả năng A. Nương ngài nói cái gì đâu. Bạch chính hiền vẻ mặt không tán đồng, ngài không phải không biết này triều vương là người nào, liền hắn người như vậy ra cửa nhi đều khả năng đem chính mình hại chết, nếu là âm thanh gả cho hắn, kia chẳng phải là hại âm thanh A. Hắn như thế nào có thể làm chính mình nữ nhi tiến như vậy một cái hố lửa đâu. Đừng nói này triêu vương là cái có thân phận địa vị, chính là không thân phận địa vị, hắn cũng sẽ không làm nữ nhi gả cho hắn. Còn nữa nói, này gả cho nhà cao cửa rộng cũng không có gì tốt, đi vào cũng là chịu khổ, không bằng gả cái gia đình bình dân, cả đời sống yên ổn sinh hoạt cũng là được. Ở điểm này, Bạch Chính Hiền cùng Triệu Tố Vân đã sớm đã đạt thành chung nhận thức, nhất định phải vì Bạch Huyền Âm tìm một cái môn đăng hộ đối nhân ra. chưa từng có nghĩ tới làm cho bọn họ nữ nhi đi phản kia nhà cao cửa rộng đại viên môn. Này bên ngoài truyền bất quá đều là một ít giả dối hư hào chuyện này, nào có như vậy ta hồ, này chiêu vương là hoàng thượng nhi tử, có chân long che chở, nơi nào giống người ngoài nói xui xẻo, hết thể không đều là trùng hợp mà thôi, nếu này hai đứa nhỏ thật sự có khả năng, ngươi cái này làm phụ thân nhưng đừng làm ác nhân a Bạch Lao phu nhân không chút nào nhột trí nói, ở nàng xem ra đây là một kiện đại hỷ sự, nào có như vậy ta hồ. Nương. Này triêu vương điện hạ chuyện đó nhi, ngay cả quốc sư đều đã có tiên đoán, còn có thể là giả mặc kệ nói như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không làm âm thanh cùng người như vậy ở bên nhau, ta khuyên ngài ngươi ngàn vạn đừng đánh cái này chú ý, ta hảo hảo làm quan, tương lai này Bạch Bân hảo hảo đọc sách, thi đậu tiến sĩ, từ từ tới. Tổng hội có suất đầu ngày. Bạch Chính Hiền nói đến luyện chuyển, nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định. Mặc kệ nói như thế nào. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình nữ nhi đi cho chính mình làm đá cây chân. Hắn liền nói êm đẹp nương vì sao như vậy suốt ruột kêu hắn lại đây, nguyên lai lại là vì muốn hô âm thanh. Bạch chính hiền không cấm có chút thất vọng. Chờ các ngươi có suốt đầu ngày, kia có thể có khi nào à, này nếu âm thanh có thể cùng chiêu vương ở bên nhau, vậy ngươi liền có thể lập tức làm thượng nhất nhị phẩm quan to, vì nương ta cũng có thể tới một cái cáo mệnh phu nhân đương đương. Bạch chính hiền nháy mắt cảm thấy đau đầu. Nương! Này cáo mệnh phu nhân có cái gì mà khi. Nói nữa ngài đều lớn như vậy số tuổi, liền tại hậu trạch bên trong bảo dưỡng tuổi thọ không khá tốt, còn nữa nói, này lên làm cáo mệnh phu nhân về sau ngày lễ ngày Tết đều phải tiến cung bái phỏng, hơi có vô ý liền khả năng đưa tới chém đầu họa, ngài liền như vậy thích cho nhân ra dập đầu sao. Làm càn. Bạch lao phu nhân bị tức giận đến mặt đỏ. Đồng thời cũng bị này bạch chính hiền trắng ra nói chọc chúng tâm sự. Nàng thật là muốn hôn cái cáo mệnh phu nhân. Nàng đời này còn không có từng vào hoàng cung, tưởng tiến hoàng cung đi xem, đời này cũng coi như là đăng giá. Như thế nào đến nhi tử khẩu ngữ bên trong, chính là thiên thai gây họa Thôi, ta cũng không bắt buộc, ta biết ngươi chính là chê ta lão bà tử xuất thân thấp hèn, không xứng với là cáo mệnh phu nhân bái. Bạch chính hiền bất đắc dĩ, nương. Ngài biết đến nhi tử không phải cái kia ý tứ, nhi tử cũng là vì ngài hảo. Tốt với ta, tốt với ta. Ngươi nên làm ngươi nữ nhi gả cho triều vương. Ngươi cũng đừng nghe bên ngoài những người đó bảo sao hay vậy, này Triêu vương chưa chắc giống như những người đó nói như vậy. Nếu Triêu vương thật sự giống quốc sư nói như vậy xui xẻo thể chất, mấy năm nay hắn không còn sớm đã chết. Hiện giờ còn không phải sống được hào hảo, có thể thấy được đồn đãi không nhất định là thật sự, hơn nữa này âm thanh không phải sẽ xem bói sao. nay sẽ xem bói người đều là có chút thật bản lĩnh, nói không chừng âm thanh có thể chữa khỏi Triêu vương này xui xẻo thể chất đâu. Bạch Chính Hiền vừa thấy Lao Phu Úi Nhân nói không thông. Lập tức lạnh mặt, nương, nếu cảm thấy này chiêu vương như vậy hảo, kia vì sao không cho Ngọc Tỷ Nhi đi gả cho hắn. lão phu nhân vừa nghe bản năng phản bác, Ngọc Tỷ Nhi tốt như vậy, cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông, lại từ nhỏ ở ta bên người lớn lên, tốt như vậy người. Sao có thể đủ gả cho chiêu vương cái kia xui xẻo trứng đâu. Đổi vừa ra khỏi miệng, bạch Lao phu nhân liền ý thức được chính mình nói nhiều. Lại vừa thấy chính mình nhi tử mặt đã hoàn toàn đen xuống dưới, trên mặt cũng lộ ra vài phần xấu hổ. Bất quá ngay sau đó tưởng tượng nàng chính là vì bạch gia suy nghĩ, có cái gì sai. Bạch Chính Hiền trong lòng thất vọng cực kỳ, ở nương trong lòng chỉ có Ngọc Tỷ Nhi một người. Ta lời nói mới rồi cũng chỉ là nhất thời xúc động, cũng không phải như thế nào ghét bỏ âm thanh. Ta chỉ là cảm thấy Ngọc Tỷ Nhi tốt xấu muốn so âm thanh hiểu chuyện một ít, dựa theo Ngọc Tỷ Nhi bộ dạng hẳn là gả cho càng tốt người. Bạch Chính Hiền nghe không nổi nữa, vây vây tay. Nương, ngài bất công Ngọc Tỷ Nhi, Nhi tử không có gì ý kiến. Nhưng là ngài muốn cấp Ngọc tỷ nhi tìm một cái nhà cao cửa rộng nhân gia làm con rể, ta khuyên ngài nhân lúc còn sớm đánh mất cái này ý tưởng, nhi tử hiện giờ chỉ là một cái tứ phần quan, này tứ phẩm quan gia hải tử muốn gả cho nhà cao cửa rộng kia nói dễ hơn làm. Trừ phi là cho nhân gia làm tiếp, ngươi chẳng lẽ muốn bạch gia nữ nhi thượng đội vàng cho nhân gia làm tiếp sao? Con có, nhi tử đường đường chính chính làm quan, từng bước một đi đến hôm nay vị trí này, không nghĩ thông qua trong nhà nhi nữ liên hôn tới đổi đến thăng chức cơ hội. Nhi tử cũng khinh thường với làm như vậy, đến nội âm thanh hôn sự, ta cùng nàng nương đều có tính toán, ngài về sau liền tại đây hậu trạch bên trong an phận dưỡng lao đi, chuyện khác Nhi cũng đừng quản. Dứt lời, Bạch chính hiền trực tiếp mở ra mảnh đi ra ngoài. Bạch lao phu nhân nhìn đến kia đong đưa mảnh hô hấp nhất trí. Phản rồi phản rồi, thật là phản, quả nhiên một đám cánh ngạnh, hoàn toàn không đem ta nói để vào mắt, ta làm như vậy nhưng đều là vì Bạch Gia hảo. Bạch chính hiền đi ra không xa. Còn có thể đủ nghe được bạch phu nhân kia khàn cả giọng ho hét thanh, trong lòng càng thêm thất vọng rồi. Không biết khi nào khởi, mẫu thân thế nhưng trở nên như thế ái mộ quyền quý. Cũng khó trách Ngọc Tỷ Nhi là một lòng leo lên quyền quý. Cha thân huyển. Lao ra, nương bên kia nhưng có nói cái gì? Triệu Tố Vân nhìn đến bạch chính hiền một bộ không vui bộ dáng trở về, vội vàng tiến lên tiếp nhận quần áo. Không có gì, chính là nói vài câu nhàn thoại. Nương tuổi lớn, khó tránh khỏi muốn lải nhải. Bạch Chính Hiền quay đầu nhìn Triệu Tố Vân một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng, nghĩ lại vừa rồi Bạch Lao Phu Nhân nói, tức khắc có một loại ý tưởng. Nay ngày thường hắn không ở, nương có thể hay không cũng là như vậy đối đại nàng. Phần 47 Chương 47 Bạch Chính Hiền lo lắng. Phu Nhân tính tình ôn nhu lô thai mềm, ngày thường nộ gặp được chuyện gì nhi đều không nói với hắn, nương tính tình liền có chút cường ngạnh, nói không chừng ngầm thật sự không thiếu khó xử Phu Nhân. Phu Nhân, mấy năm nay khổ ngươi. Em đẹp nói như vậy một câu, tức khác làm triệu tố vân có chút khó hiểu, ngay sau đó lại nghĩ tới bạch Lao phu nhân, liền minh bạch vài phần, trong mắt cũng hơi hơi nổi lên hồng. Lao ra nói cái gì đâu? Ta không cảm thấy vất vả. Đều do thiếp thân không bản lĩnh, không thể cấp Lao gia sinh một cái nhi tử. Này sao có thể trách ngươi đâu? Nay chỉ là đều là thiên chú định, có lẽ ta liền mệnh chung chú định vô tử. Hú hồ chúng ta có âm thanh một cái là đủ rồi. Về sau ngươi cũng không cần quá mức với bởi vì con nối doi chuyện này mà sầu khổ. Nhắc tới Bạch huyền âm, Bạch chính hiền lại nghĩ tới này Bạch Lao phu nhân nói. Đúng rồi, phu nhân, quay đầu lại ngươi cấp âm thanh tìm hai cái sẽ quyền cước thị nữ đi theo bên người nàng, cũng tỉnh một ít không có mắt hướng nàng trước mặt thấu. Này không có mắt người tự nhiên phi triều vương mặc trúc. Triệu Tố Vân tự nhiên là không biết chiêu vương chuyện này. Chỉ là cho rằng Lao ra trong miệng một ít không có mắt người, là này đầu đường thượng lưu manh. Lào ra yên tâm đi, quay đầu lại ta liền cấp âm thanh chuẩn bị, bất quá cái này âm thanh chuẩn bị, hay không cũng muốn cấp Ngọc Tỷ Nhi bên kia chuẩn bị một chút, nếu là cho âm thanh chuẩn bị không cho Ngọc Tỷ Nhi chuẩn bị nói, ta lo lắng Ngọc Tỷ Nhi sẽ không cao hứng, nương sợ là cũng sẽ nói. Không cần, Ngọc Tỷ Nhi cả ngày tại hậu trạch bên trong, cũng chê ít có ra cửa Nhi cơ hội, lại nói ra cửa thời điểm nhiều mang mấy cái hạ nhân cũng là được, không cần phải này hội công phu tỷ nữ. Bạch Chính Hiền đệ lại triệu tố vân bà vai. Ngươi mọi việc cũng không cần luôn muốn Ngọc Tỷ Nhi bên kia, Ngọc Tỷ Nhi hiện tại bên người muốn cái gì có cái gì. Nhưng thật ra âm thanh bên người quá mức với đơn sơ, nữ hài tử vốn dĩ chính là hảo mỹ tuổi tác, nhiều cho nàng làm điểm nhi quần áo, chuẩn bị điểm nhi châu đáo trang sức gì đó. Triệu Tô Vân vội đồng ý. Bạch Chính Hiền phá này vô mặt nữ thi án tử, Hoàng thượng rất là cao hứng. Ban thưởng mấy dương vàng thật bạc trắng. Lúc này càng thêm chọc đến đại lý tự người ghen ghét. Bất quá hiện giờ này Bạch Chính Hiền đã ở trước mặt Hoàng thượng lộ mặt, bọn họ cũng không dám trắng trận táo bạo nói cái gì, nhưng là trong lén lút luôn có nghị luận. Bạch Chính Hiền cũng hoàn toàn không thèm để ý, như cũ án thưởng bộ giáng cứ theo lẽ thường làm công, dần ra những người đó cũng không ở nói cái gì. Đại nhân, hạ quan muốn nhờ Đại lý tự thiếu khanh Hoàng Vĩnh Trung đột nhiên thâu tiến lên. Hoàng thiếu khanh có nói cái gì liền nói đi. Bạch Chính Hiền nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ tìm chính mình. Rốt cuộc ngày thường Hoàng Đại Nhân luôn luôn không phục chính mình. Hôm nay đây là làm sao vậy? Là như thế này, mấy ngày nay ta cái kia ấu tử luôn là ở nửa đêm thời gian khóc nỉ non. Ai khuyên đều không nghe, xem qua đại phu cũng cha không ra cái nguyên cơ tới, rất nhiều người đều nói là chúng ta, trêu chọc đến cái gì không sạch sẽ đổ vợ. Thế nhưng có bực này chuyện này, cũng không phải là, hạ quan tìm mấy cái đạo sĩ, chính là này tiền cũng hoa, pháp đàn cũng làm, phù chú cũng mang ở trên người. Chính là Tiểu Nhi vẫn là ở nửa đêm thời gian khóc nỉ non. Nay không phải không có cách nào, cho nên muốn yêu cầu Đại Nhân có thể hay không làm Bạch Tiểu Thư giúp đỡ tính tính toán. Phía trước hạ quan là gặp qua Bạch Tiểu Thư bản lĩnh, nếu hắn ra tay, nói không chừng có thể cứu cứu Tiểu Nhi đâu. Bạch Chính Hiền hơi hơi rũ xuống mi mắt. Nay ngày xưa Hoàng Đại Nhân ngầm cũng không ít nói chuyện của hắn nhi, hai người cùng tồn tại Đại Lý Tự làm quan. Tuy rằng nói hắn là Đại Lý Tự Khanh, Hoàng Đại Nhân là Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Chính là này làm sự tình cũng không sai biệt lắm Hơn nữa đối phương còn cùng Vĩnh Sương Hầu Phủ Có như vậy một chút quan hệ thông ra quan hệ Cho nên ngày thường Hoàng Đại Nhân đối hắn cũng là cực kỳ không vừa mắt Hiện giờ nhưng thật ra cầu đến hắn trên đầu tới Hoàng Vĩnh Trung nhìn đến Bạch Chính Hiền Bộ dáng trong lòng cũng đánh lên cổ Nếu không phải không có cách nào Hắn cũng sẽ không cầu đến hắn trước mặt Bạch Chính Hiền nhưng thật ra không có làm Hoàng Đại Nhân Chờ quá dài thời gian Hoàng Đại Nhân hẳn là cũng biết tiểu nữ Tại đây thành nam bên kia có một cái cửa hàng Không bằng Hoàng Đại Nhân qua bên kia tìm xem tiểu nữ, rốt cuộc đó là tiểu nữ chính mình sinh ý, ta tuy rằng là nàng phụ thân. Nhưng là cũng không thể quá nhiều can thiệp, nếu là tiểu nữ đáp ứng nói, ta cũng không có gì ý kiến. Bạch Đại Nhân Hạ Quan tới tìm ngài. Đúng là bởi vì chuyện này, Hạ Quan đã đi hỏi thăm qua, Bạch Tiểu Thư khai cửa hàng, bạch ít nhất phải chờ tới 5 ngày lúc sau, này 5 ngày lúc sau Tiểu Nhi không biết sẽ phát sinh chuyện gì, việc này quan mạng người, còn thỉnh Bạch Đại Nhân có thể châm trước một vài. Nếu là cái dạng này lời nói, đêm đó chút thời điểm ta cùng tiểu nữ nói một câu, nhưng là có thể hay không thành tựu xem tiểu nữ chính mình ý tứ. Đa tạ bạch đại nhân, đa tạ bạch đại nhân, kia không có gì chuyện này, hạ quan liền cáo tử. Nhìn này ngày thường lạnh lùng chưng mắt người. Hiện giờ ở trước mặt hắn như vậy túi đầu không lưng, bạch chính hiền trong lòng cũng là cảm thấy thập phần hạ giận. Nhưng là tưởng tượng lại có chút buồn rầu, nay hoàng đại nhân như vậy túi đầu không lưng, không phải bởi vì hắn bản lĩnh, mà là bởi vì hắn nữ nhi. bất quá này cũng khó trách hắn nữ nhi được đến thiên sư chỉ đạo bản lĩnh lớn hắn cái này làm phụ thân đi theo thơm lây cũng là có chung vinh dự vãn chút thời điểm bạch chính hiền hồi phủ liền cùng bạch huyền âm nhắc tới chuyện này bạch huyền âm cơ hồ không có bất luận cái gì do dự miệng đầy đáp ứng rồi xuống dưới hôm sau liền cùng bạch chính hiền cùng nhau đi tới hoàng gia hoàng đại nhân tự nhiên là thập phần cảm kích một ngụm một cái tạ tự hoàng đại nhân ngươi nhi tử là giờ nào bắt đầu khóc nỉ non ước chừng là nửa đêm Mỗi ngày tới rồi canh giờ này đều phải khóc, hơn nữa vẫn luôn muốn khóc đến hưởng đông mới bằng lòng bỏ qua, này đôi khi giọng nói đều khóc ách, chúng ta cũng thử măng quá cũng đánh quá, chính là hắn chính là vẫn luôn khóc, lại còn có muốn hướng bên ngoài đi. Nói xong lời cuối cùng Hoàng Đại Nhân cũng là đi theo thập phần nôn nóng. Nhìn Tiểu Nhi từ từ từ gây ốm bộ dáng, cả nhà đều cấp trong lòng. Lúc này Hoàng Tiểu Bảo đã ngủ rồi, hốc mắt ao hãm, cốt xấu như xài, lại xem Hoàng gia, những người khác mỗi người đều là đầy mặt phúc quang. cũng không giống như là ăn không đủ no hoàng gia kín người mãn vây quanh ở trung quanh hoàng lão phu nhân càng là mãn nhà nước mắt nhìn bạch huyền âm nàng cũng nghe nói qua này bạch tiểu thư bản lĩnh bạch tiểu thư có biện pháp nào không cứu cứu ta này đáng thương tôn nhi a lão phu nhân người trước đừng có gấp hôm nay buổi tối ta sẽ lưu lại đến lúc đó nhìn nhìn lại có cái gì kỳ quặc hảo hảo đa tạ bạch tiểu thư hoàng lão phu nhân vừa nghe liền vội vàng làm chính mình nhi tử tức phụ nhi đi chuẩn bị đồ ăn món ngon Bạch Huyền Âm vừa nghe liền xua tay cự tuyệt, "Lão phu nhân, tới vội vàng, có một ít đồ vật ta còn không có chuẩn bị, ta cùng phụ thân liền đi trước, chờ buổi tối thời điểm ta lại qua đây." Hoàng lão phu nhân vừa nghe nói nhân ra là trở về chuẩn bị đồ vật, cũng không dám ngăn trở. Lên xe lúc sau, Bạch Chính Hiền liền gấp không chờ nổi hỏi, "Thế nào, chuyện này có biện pháp sao?" Phần 48. Chương 48 ma của vồ. Phụ thân ta nhìn nhưng thật ra không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá chờ vãn chút thời điểm, ta lại qua đi có lẽ là có thể đủ phát hiện cái gì. Vãn chút thời điểm, vi phụ đổi ngươi cùng nhau qua đi. Phụ thân ngài liền ở trong nhà chờ xem, còn nữa nói, nếu thật là một ít ta ám nói, ngài đi cũng giúp không được vội. Bạch chính hiền vừa nghe liền cũng cảm thấy là, hắn cũng tin tưởng chính mình nữ nhi bản lĩnh, cũng liền đành phải từ bỏ. Nửa đêm thời gian, mọi thanh âm đều im lặng, chung quanh một mảnh im ắng. Bạch huyền âm dựa vào hoàng đại nhân trong nhà một thân cây thượng ngủ gật. Đột nhiên nhánh cây thuần tới đông đưa, nàng đống nhiên mở mắt. Vừa muốn động thủ, trong mũi đột nhiên truyền đến quen thuộc chút mùi hương. Chiêu vương, không, Tiêu công tử. Bạch tiểu thư, chúng ta có gặp mặt. Tiêu phượng kỳ thích lý thản nhiên, tính nếu xử nữ, một thân màu đen huyền y y dựa vào cành cây thượng. Nông hậu bóng dáng chiếu vào trên mặt đất, vừa vặn cùng Bạch Huyền Âm bóng dáng rúc vào cùng nhau, đứng xa xa nhìn đảo như là hai người ôm ở cùng nhau. Tiêu công tử, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? ngươi sẽ không nói cho ta ngươi là tới nơi này đi ngang qua đi tiêu phượng kỳ nhợt nhạt một dạng bổn vương là nghe nói bạch tiểu thư hôm nay sẽ đến nơi này cố ý tiến đến xem cái náo nhiệt không biết có phải hay không bạch huyền âm ảo giác gần nhất cùng tiêu phượng kỳ gặp mặt tựa hồ là có chút cần bổn vương tâm hệ mệnh cách việc cho nên mới tiến đến cái giày không biết bạch tiểu thư có không cho bổn vương một cái chuẩn tin tức cái này trước mắt ta còn không có tính ra tới nhưng ta tính ra tới sẽ tự nói cho ngươi kia không được bạch tiểu thư là bổn vương duy nhất hy vọng bổn vương tự nhiên muốn thường xuyên tiến đến thăm hỏi bạch huyền âm đột nhiên cảm thấy tiêu phượng kỳ có chút kỳ quái đảo như là đột nhiên đổi tính giống nhau có điểm như là lục trường an hoa hoa hoa đột nhiên phòng trong truyền đến khóc thút thít thanh âm bạch huyền âm lập tức chuyên chú với bốn phía ta muốn đi ra ngoài ta muốn đi ra ngoài trong phòng lại lần nữa truyền đến nhi đồng thanh âm chính là bốn phía như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh ngược lại là lo lắng này trong phòng các trường bối Bạch huyền âm không dám chậm trễ, lập tức nhằm phía phòng trong. Thấy được bạch huyền âm, nay mãn nhà ở người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch tiểu thư, ngươi mau nhìn xem ta tôn nhi đi. Bạch huyền âm tiếp nhận hài tử, nhìn không chấp mắt nhìn hoàng tiểu bảo đôi mắt. Chỉ thấy hắn ánh mắt dại ra, tựa hồ có một loại chấp nghiệm, tay chân cùng sử dụng dương nanh múa vớt muốn đi ra ngoài. Bạch tiểu thư thế nào? Ta này tôn nhi nhưng có cứu sao? Hoàng Lão phu nhân một bên khóc lóc một bên hỏi. Hắn có phải hay không sẽ vẫn luôn khóc cả đêm? Đối cứ như vậy khóc, vẫn luôn khóc, dùng hết biện pháp đều không có ngăn lại hắn. Hoàng Đại Nhân ở một bên giải thích. Trên mặt cũng là thập phần nôn nóng. Nếu hắn nghĩ ra đi, vậy làm hắn đi ra ngoài hảo. Hoàng lão Phu Nhân vừa nghe vội vàng vây vây tay, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. nay không thể được à, này tối lửa tắt đèn, ai biết bên ngoài có hay không thứ đồ dơ gì, này nếu là đi ra ngoài xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ nha? hơn nữa hắn lại như vậy tiểu đi ra ngoài có thể làm gì đâu lão phu nhân đứa nhỏ này hiện tại một lòng đi ra ngoài chỉ có chờ hắn sau khi ra ngoài mới biết được hắn vì cái gì khóc chính là a nương hoàng đại nhân kéo lại hoàng lão phu nhân hiện tại cũng không có biện pháp khác liền nghe bạch tiểu thư đi hoàng lão phu nhân vừa nghe đành phải đồng ý bạch huyền âm lúc này mới buông ra hoàng tiểu bảo một buông tay hoàng tiểu bảo liền đình chỉ khóc thút thít ngược lại hướng bên ngoài chạy tới nhanh như chấp nhi công phu liền chạy ra môn Bạch cô nương này, đừng có gấp, ta qua đi. Bạch huyền âm lập tức theo qua đi, chỉ để lại đầy đất sốt ruột hoàng gia người. Nàng đi theo hoàng tiểu bảo một đường hướng sau núi mà đi, đứa nhỏ này hình như là toàn thân không có cảm giác, giống nhau vài lần té ngã đều bỏ lên, này đổi làm là bên hải tử, đã sớm khóc. Hắn thật muốn đi nơi nào? Tiêu Phượng Kỳ đột nhiên xuất hiện ở Bạch huyền âm bên thai hỏi. Bạch huyền âm đối với Tiêu Phượng Kỳ tới gần, cũng không bài xích, ta cũng không biết, ngươi như thế nào còn chưa đi. Bùn vương nói là tới xem cái náo nhiệt này náo nhiệt không thấy xong như thế nào có thể đi đâu. Bạch Huyền Âm thở dài một hơi. Lúc này không phải nói cái này thời điểm. Đột nhiên Hoàng Tiểu Bảo ngừng lại, đi tới một cây đại thụ trước mặt quỳ xuống. Ngao ngao. Bên hai đột nhiên truyền đến. Mánh hổ gào giống thanh âm. Ta đã biết. Dứt lời Bạch Huyền Âm liền vội vàng chiều chiều Hoàng Tiểu Bảo chạy qua đi, một tay đem Hải Tử ôm lên. Hoàng Tiểu Bảo tựa hồ cảm giác được có người ôm, liền ở một lần khóc nỉ non lên. Bạch Huyền Âm lập tức điểm một chút hắn giữa mày. Nháy mắt Hoàng Tiểu Bảo liền té xỉu ở Bạch Huyền Âm trên người. "Bạch tiểu thư, cẩn thận." Tiêu Phượng Kỳ quát to một tiếng, theo sau liền từ chỗ tối ngày ra tới. Bạch Huyền Âm vội vàng quay đầu, chỉ thấy cách đó không xa mánh Hổ chính hướng tới bọn họ nhào tới. Quả nhiên cùng nàng tưởng chính là giống nhau. Mánh Hổ nhe răng nết miệng nhìn Bạch Huyền Âm, thật vất vả xuất hiện một người tự nhiên không thể như vậy buông tha. Bạch Huyền Âm vận sức chờ phát động, đã chuẩn bị tốt muốn ra tay. chờ chỉnh mánh hổ lại đây đột nhiên một thanh thật dài bảo kiếm cắm vào mánh hổ yết hầu mánh hổ nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi bạch huyền âm lại vừa thấy tiêu phượng kỳ đã đi tới trước người thế nào ngươi không có việc gì đi tiêu phượng kỳ đầy mặt khẩn trương mà nhìn bạch huyền âm nhìn từ trên xuống dưới thẳng đến phát hiện nàng cũng không có vết thương lúc sau lúc này mới yên tâm đa tạ vương gia cứu rút bất quá vương gia liền tính là không có ngươi ta cũng có năng lực giải quyết rất nó Nói như thế tới, nhưng thật ra bổn vương làm điều thừa. Tiêu Phượng Kỳ rất có hứng thú nói. Tiêu Phượng Kỳ tự nhiên cũng là biết Bạch Huyền Âm bản lĩnh, chẳng qua vừa rồi nguy nan hết sức hắn là bản năng ra tay. Bạch Huyền Âm đem Hoàng tiểu bảo bình yên mà ôm trở về hoàng gia. Hoàng gia người vừa thấy đứa nhỏ này bình yên vô sự trở về, liền đối với Bạch Huyền Âm ngàn ân vạn tạ. Đa tạ Bạch tiểu thư. Đa tạ Bạch tiểu thư. Lão phu nhân, đứa nhỏ này vừa rồi ở trên đường vài lần té ngã, trên người có một ít vết thương nhẹ. Mau dẫn hắn đi xuống hảo hảo trị liệu đi. Hảo, hảo hảo. Hoàng Lão phu nhân vừa nghe vội vàng ôm hải tử vào nhà, lại chỉ huy con dâu lấy một ít rượu trật khớp lại đây.